Du tiểu mặc đẩy ý ra một khoảng, người đứng ở chỗ này nói. Lăng tiêu bất đắc dĩ khoanh tay, có phải sẽ ăn hắn ngay đâu, sao lại để phòng y như vậy, nhưng vẫn giải thích, thực ra ta không ăn thi thể của chúng, nói chính xác thì, hẳn là hấp thu linh hồn của chúng, sau đó lấy chi nhớ ra khỏi linh hồn mà thôi. Thế sao thi thể kia lại biến mất? Hắn để ý nhất điểm này đó. Lăng tiêu nói, không phải biến mất, mà là bị ta ném đi. Du tiểu mặc kinh ngạc cực kỳ, vội vàng hỏi, ném tới chỗ nào? Lăng tiêu mỉm cười, đống rác. Du tiểu mặc, ngươi nghĩ mắt ta dùng để trang trí hả? Lăng tiêu lắc lắc ngón tay, không phải là đống rác như ngươi nghĩ, đống rác mà ta nói là chỉ lỗ đen không gian. Du tiểu mặc lại hỏi, lỗ đen không gian là thứ gì? Lúc ấy hắn cũng được tận mắt thấy, cái thứ kia thực sự là lỗ đen, nhưng nó như thể mở ra trong tay đi còn nói là năng lực của bản thể, chẳng lẽ y muốn nói lỗ đen kia sinh ra ở trong tay đi sao? Lăng tiêu kéo hắn vừa đi vừa nói chuyện, Lỗ đen không gian là một nơi rất kỳ lạ, chỗ đó tràn ngập vô số sức mạnh của không gian, ngay cả cường giả hoàn cảnh bước vào cũng sẽ bị xé thành mảnh vỡ chỉ trong nháy mắt, dù sao thì sau này ngươi sẽ biết thôi. Nói trắng ra thì thực ra đây là nơi để thủ tiêu tang vật hủy diệt chứng cơ ấy mà. Du tiểu mặc theo bản năng nghĩ đến đây, nếu thả cái thứ này đến thế kỷ 21 ở trái đất, vậy chính là món đồ ăn gian để giết người rồi. Đương nhiên, ở đại lục Long Tường được gọi là giết người diệt khẩu, giết người cất của. sau đó đem thi thể nạn nhân quăng vào đó, lúc ấy trên thế giới này sẽ chẳng còn sự tồn tại của người kia nữa, ngay cả có người cố ý muốn điều tra, chắc cũng chẳng tìm thấy chút dấu vết nào. Nhưng mà, người có thể tùy ý mở ra lỗ đen không gian thì phải mạnh tới mức nào chứ? Thực ra đến bây giờ Du Tiểu Mặc vẫn còn chưa phát hiện, kỳ thật Lăng Tiêu không phải người, hoặc là phải nói, hắn đã sớm biết Lăng Tiêu không phải người, chỉ là cách hiểu khác nhau mà thôi. Cái gì nên nói ta cũng nói cho ngươi nghe rồi, không còn vấn đề gì nữa đúng không? Bây giờ ta dẫn ngươi đi một chỗ. Lăng tiêu dắt tay hắn đi theo, vẻ mặt còn làm bộ thần bí. Du tiểu mặc đang há miệng muốn hỏi, nhưng nghĩ tới chờ lát nữa là biết, cho nên cũng cố kiềm chế. Về phần đại cầu, đã sớm bị hai người bỏ quên ở góc tối nào rồi, nhưng nó vẫn rất vui vẻ nhún nhảy chạy theo, cái đuôi kia lắc qua lắc lại đến là sung sướng. Sau một lát, du tiểu mặc phát hiện con đường hai người đang đi rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi hắn còn nhớ rõ bên trên tảng đá nào đó có một cái dấu chân bằng máu của đại cầu. Như một đóa hoa, Đại Cầu còn cố ý chạy tới chiêm ngưỡng dấu chân của mình, bị Du Tiểu Mặc không thể chịu nổi mà đã bay. Cái đồ ngốc này, dấu chân của mình có gì hay ho mà chiêm ngưỡng, muốn ngắm thì ngắm chủ nhân của ngươi đây này. Khu khu, Du Tiểu Mặc đi theo Lăng Tiêu tới cái hang của hắc cực báo lúc trước, vừa đi vài bước, con hắc cực báo kia đã chạy ra, đôi mắt màu vàng lóng ánh đang lưu chuyển ánh sáng rực rỡ, vô cùng thành kính mà nằm rạp dưới chân Lăng Tiêu, giống như đang thần phục cường giả, hoặc có thể là vì nguyên nhân khác. thấy cảnh này du tiểu mặc cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi khó trách lúc trước con hắc cực báo này lại không hề công kích Lăng tiêu khó trách nó lại tránh né được sát chiêu của vương trường lão hơn nữa còn có vẻ rất quen thuộc với kế hoạch của nọ thì ra nguyên nhân là do Lăng tiêu dở trò quỷ xem ra thời điểm y đi vào đã thông đồng săn với hắc cực báo rồi đi thêm vài bước du tiểu mặc liền phát hiện ra một cây linh thảo toàn thân có màu đỏ rực rỡ cây linh thảo yên lặng đứng ở một góc nhỏ trong hang tản ra mùi thảo dược nồng nặc Khiến cho toàn bộ hang động đều bao phủ bởi mùi này. Du Tiểu Mặc không nhịn được mà hít một hơi, hai mắt mở thật lớn. Cây linh thảo này căn bản không phải là linh thảo cấp 6, hắn có thể cảm nhận được sự chấn động của linh thảo, tuy rằng hắn không thể nói ra tên nó, nhưng rõ ràng đây là một cây linh thảo cấp 7. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy một yêu thú cấp 6 lại bảo vệ một cây linh thảo cấp 7. Nhưng việc Lăng Tiêu không đào toàn bộ cây linh thảo này lên cũng khiến hắn ngạc nhiên, hắn còn tưởng Lăng Tiêu lửa Vương trưởng lão cái chuyện ý không hái được linh thảo. Thì ra là y thực sự không hề đảo. Lăng Tiêu nhìn nét mặt của hắn, khỏe môi khẽ nhếch lên, "Tiểu sư đệ, ngươi biết cây linh thảo cấp 7 này là cái gì không?" Du Tiểu Mặc nuốt nước miệng một cái, "Là cái gì?" Được y nói như vậy, hẳn là nguồn gốc không tầm thường. Nụ cười trên mặt Lăng Tiêu càng tươi hơn, hể hẩy sợi tóc trên vai, "Ngươi có từng nghe nói về Hóa Hình Thảo chưa?" Du Tiểu Mặc kinh ngạc há hốc miệng, tuy hắn không hiểu rõ lắm về linh thảo cấp 7, nhưng danh tiếng lừng lẫy của Hóa Hình Thảo sao lại có thể chưa từng nghe qua được. Bởi vì đối với yêu thú mà nói, hóa hình thảo là thứ chúng nằm mơ đều muốn lấy được, vì có nó, chúng có thể biến thành hình người. Mặc kệ là cấp thấp hay cấp cao, mục tiêu từ khi chúng sinh ra chính là tu luyện và biến hóa, nhiều khi, biến hóa trở thành mục tiêu đầu tiên của chúng. Bởi vì yêu thú biến hóa sẽ tu luyện nhanh hơn yêu thú chưa biến hóa rất rất nhiều. Mọi người đều biết, yêu thú càng hóa thành hình người càng sớm, cũng chứng tỏ cấp bậc của yêu thú rất cao, mà những loại yêu thú bị hạn chế ở cấp 8 như huyết thương lang. nếu không có cơ duyên thì cả đời chúng cũng đừng hy vọng tới chuyện biến hóa để tu luyện lên cấp cao hơn cho nên đối với yêu thú mà nói hóa hình thảo là loại linh thảo dù có liều mạng để lấy được cũng đáng đương nhiên cũng có một vài yêu thú có huyết mạch cao quý thậm chí chúng có thể biến hóa thành hình người ngay ở ấu kỳ nếu dùng quốc gia của loài người làm ví dụ thì loại yêu thú này tương đương với sự tồn tại của hoàng đế nhưng sự tồn tại của những yêu thú như thế này cực kỳ thưa thớt ngay cả đại lục long tưởng cũng chưa từng xuất hiện đế vương thú nào có câu nói là đế vương xuất vạn thú tịch nếu như thật sự có đế vương thú chỉ sợ tất cả yêu thú của đại lục long tưởng đều nghe lời hắn quay lại chuyện cũ thực ra hóa hình thảo tương đương với thứ để phá vỡ hạn chế huyết mạnh của yêu thú là một cách để yêu thú siêu thoát khỏi gông cùng xiềng xích mà huyết mạch đã răng ra bước tới tầm cao hơn khó trách con kim sắc hắc cực báo này lại sống chết cũng phải bảo vệ cây hóa hình thảo này thậm chí còn bảo vệ vượt cấp sự hấp dẫn của hóa hình thảo đối với chúng thật sự quá lớn Lăng sư Minh, cây hóa hình thảo này có vẻ vẫn chưa thành thục đâu." Du tiểu mặc dùng sức nuốt nước miếng một cái, hóa hình thảo chưa thành thục cũng nói lên một điều nó có cơ hội dụng hạt giống. Cây hóa hình thảo này tuy đã có màu đỏ rực rỡ, nhưng vẫn chưa đỏ đến mức tận cùng, hắn từng đọc được tư liệu về hóa hình thảo, màu sắc càng đậm thì hóa hình thảo càng thành thục, chỉ đến khi nó đỏ tới mức tận cùng mới có thể coi như thực sự thành thục, hiển nhiên là cây hóa hình thảo trước mắt hắn còn cách thời gian thành thục một khoảng. Trước hết cứ đào nó lên đã. lăng tiêu nói du tiểu mặc đang đợi những lời này của y nè, không nói hai lời đã cầm cái xẻng nhỏ ra hai con mắt màu vàng của hắc cực báo lập tức toát ra vẻ cực kỳ không cam lòng, rất nhân tính hóa lúc trước nó vô tình phát hiện cây hóa hình thảo này sự cuồng hỉ trong lòng không thể dùng từ gì để hình dung được sau đó vì bảo vệ hóa hình thảo nó phải không ngừng đánh bại những yêu thú bị hóa hình thảo hấp dẫn tới thậm chí vài lần đã cận kề cái chết cuối cùng nhờ dựa vào trách nhiệm rốt cục mới thành công bảo vệ được hóa hình thảo Hôm nay lại phải chắp tay nhường cho người. Hắc cực báo rất không cam lòng, nhưng trong cơ thể của nam nhân trước mặt tỏa ra một loại uy áp từ huyết mạch khiến nó không thể không thần phục. Cái cảm giác bất lực này lập tức khiến nó chán nản. Phát hiện ra tâm tình của Hắc cực báo, khỏe môi lăng tiêu cong lên, đương nhiên sẽ không để cho ngươi phải cống hiến công công. Sau này tự nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi. Nghe được câu này, cặp mắt vàng nóng của Hắc cực báo lập tức phát sáng. Tuy nam nhân này không nói cụ thể chỗ tốt gì. Nhưng với tư cách là yêu thú cao cấp không thể nuốt lời, đặc biệt là nam nhân trước mắt nó, thậm chí có khả năng còn cao quý hơn cả sự tưởng tượng của nó. Một người như vậy hứa hẹn sẽ cho nó chỗ tốt, đương nhiên sẽ không nuốt lời, hắc cực báo lập tức thả lỏng lo lắng trong lòng. Bởi vì hóa hình thảo là linh thảo cấp bảy, vì cam đoan sự nguyên vẹn của nó, du tiểu mặc đảo vô cùng cẩn thận, mất gần 30 phút mới thành công đảo được gốc dê chôn sâu dưới lòng đất của hóa hình thảo lên, sau đó hắn lập tức thấy ghép nó vào không gian. Lăng tiêu thấy du tiểu mặc làm xong rồi, lúc này mới gọi hắn đi qua, chỉ hắc cực báo bên cạnh rồi nói, tiểu sư đệ, khế ước nó đi. Hai mắt du tiểu mặc lập tức sáng lên, nhưng có vẻ vừa nghĩ tới cái gì đó, lại khổ sở nói, Lăng sư huynh, ta muốn đưa con hắc cực báo này cho nhị sư huynh hoặc ngũ sư huynh, được không? Lăng tiêu đã sớm nhìn rõ tâm tư của hắn, nhưng vẫn bắt đầu, không được, đám người lôi cự đã gặp nó rồi, khó mà đảm bảo bọn hắn sẽ không nhận ra. Nếu như ngươi muốn tìm một con yêu thú khác cho bọn họ, vậy thì chúng ta lại đi tìm. Du tiểu mặc cảm thấy rất có lý, liền đồng ý, sau đó đi qua khế ước hắc cực báo. Cũng vì có sự hiện diện của Lang tiêu, cho nên hắc cực báo không hề phản kháng. Rất nhanh thôi khế ước giữa nó và du tiểu mặc đã được lập nên, trở thành yêu thú khế ước thứ hai của du tiểu mặc. Rốt cục thì đại cầu cũng có đồng bạn rồi, đối với người bạn mới này, nó tỏ vẻ nhiệt liệt hoang nên vô cùng vui sướng chạy tới bắt chuyện, nhiệt tình cực kỳ. Đế vương xuất, Vạn thú tịch, theo như dịch từng từ một thì là đế vương xuất thế, vạn thú lặng yên. Chắc vậy. mươi 173, khế ước thú bản mệnh. Đại cầu, ngao. Ho oh oh ho oh oh. ho ho Rốt cục thì cũng có bạn cùng bị chủ nhân chen ép với ta rồi, ta rất là vui đó. Hắc cực báo. Đại cầu, ngu ổ ổ ta là đại cầu, ngươi tên là gì? Hắc cực báo. Đại cầu, ngu ổ ba. Ngươi không có tên sao, không sao đâu, chủ nhân sẽ lấy cho ngươi một cái tên thôi. Hắc cực báo, như đại cầu ấy hả? Nó tình nguyện không cần. Dương như đại cầu không hề hiểu ý tứ trong ánh mắt của Hắc cực báo, quay người chạy tới trước mặt du tiểu mặc chu réo không ngừng, chủ nhân chủ nhân, bạn mới của ta còn chưa có tên nè, nhanh lấy cho nó một cái tên đi, tốt nhất là tên giống giống như của ta đó nha. Hắc cực báo, Hắc cực báo bày tỏ, thật sự là có loại khế ước thú gì, thì sẽ có loại chủ nhân đó mà, đương nhiên, tuyệt đối không bao gồm nó. cho nên nó đã có thể tưởng tượng chủ nhân của nó là hạng người gì rồi cuối cùng du tiểu mặc cũng không theo yêu cầu của đại cầu mà đặt cho hắc cực báo một cái tên nghe đến là ngốc nhưng vẫn vô cùng tục đồng thời cũng thể hiện sự lười biếng và vô năng trong khoản đặt tên của chủ nhân nó bởi vì nó được gọi là tiểu hắc lý do là trong tên nó có một chữ hắc nhưng mà hắc cực báo còn đang cảm thấy may mắn vẫn không biết chẳng bao lâu sau nó không thể chạy thoát được định mệnh an bài đâu tiểu hắc cực kỳ câm nín mà nhận lấy cái tên này bởi vì nó vẫn còn đang thở phào chủ nhân không nghe theo lời đại cầu mà đặt tên nó là đại mao cầu cái tên như vậy sẽ hủy diệt sự vai phong của kim sắc hắc cực báo như nó nếu như bị chuyển đi các đồng loại sẽ cười nó tới chết mất thôi du tiểu mặc không hiểu thú ngữ cho nên hắn không biết đề nghị của đại cầu càng không biết con khế ước thú thứ hai đang lặng lẽ khi dễ đại cầu và hắn sau khi rời khỏi hang động du tiểu mặc tiếp tục bước vào con đường tìm kiếm linh thảo và yêu thú vốn là bọn họ chỉ có thể chậm rãi tìm trong ngọc linh quật Dù đã có bản đồ, nhưng trên bản đồ sao có thể nghi rõ ràng từng ngóc ngách trong Ngọc Linh Quật được, đại đa số là ghi rất giản lược. Nhưng sau khi có hắc cực báo gia nhập, bọn họ không còn chịu cảnh mù mờ tìm đường nữa rồi. Tuy tiểu hắc không phải là yêu thú cấp bậc cao nhất ở Ngọc Linh Quật, nhưng trước khi phát hiện ra hóa hình thảo, nó đã từng đi qua rất nhiều nơi, cho nên cũng biết rõ nơi nào có linh thảo cao cấp, nơi nào có yêu thú thực lực mạnh mẽ. Ngọc Linh Quật được gọi là nơi tụ hội của linh thảo và yêu thú trung cấp. Nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không tồn tại linh thảo cao cấp Ví dụ tốt nhất chính là hóa hình thảo Tiểu Hắc biết một chỗ có một cây linh thảo cấp 9 Tuy nó chưa được nhìn thấy tận mắt Nhưng đã từng người được mùi Mùi hương cây linh thảo kia phát ra nồng nặc như vậy Thì đẳng cấp của nó tuyệt đối còn hơn cả hóa hình thảo Nhưng bên cạnh cây linh thảo kia là một yêu thú cấp 9 bảo vệ Có điều đó không phải là con yêu thú mạnh nhất trong thiên đường cảnh Con yêu thú cấp 9 kia chỉ có thể xếp hạng nằm trong ngọc linh quật mà thôi mọi người đều biết Thực lực của yêu thú trong ngọc linh quật căn cứ từ ngoài vào trong, từ thấp đến cao để phân bố, nói cách khác, càng tới gần trung tâm của ngọc linh quật thì thực lực của yêu thú càng mạnh. Tuy rằng vì thiên đường cảnh có hạn chế về tu vi, cho nên rất ít tu luyện giả dám xông vào phía trung tâm, cũng không ai biết trong đó còn có yêu thú cao cấp. Lăng Sư Huynh, đệ tử của phái thanh thành hình như cũng đi tìm linh thảo cấp 9 đúng không? Ngươi nói cây linh thảo tiểu hắc nói cho chúng ta có phải là cây mà phái thanh thành muốn tìm không? Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ tới vấn đề này, cho tới bây giờ, trong mấy ngày ngắn ngủi bọn họ đã gặp rất nhiều nhóm người, nhưng hoàn toàn không nghe được tin tức gì của Lạc Thư Hà, thân là con trai của Lạc Thành Nguyên, khẳng định biết rõ ràng về chuyện của đơn thuốc cấp 9, cho nên rất có thể trách nhiệm đi tìm linh thảo sẽ rơi vào tay Lạc Thư Hà. Có khả năng? Lăng Tiêu trả lời. Du Tiểu Mặc Cà một tiếng, đột nhiên kịp phản ứng, vội hỏi, làm sao người biết? Lăng Tiêu nhìn hắn một cái. Đột nhiên như làm ảo thuật mà biến ra một quyển trục nhỏ từ hư không, hương vị của một cây linh thảo trong này không khác với những gì mà Tiểu Hắc đã hình dung. Du Tiểu Mặc nhận lấy quyển trục mở ra xem, không khỏi trận tròn mắt, rõ ràng đây là một đơn thuốc cấp 9 mà, Lăng Tiêu thật sự trộm lại đơn thuốc cấp 9 trong tay phái Thanh Thành hả? Nhưng vì sao người của phái Thanh Thành lại hành xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy? Lăng Tiêu biết hắn rất kinh ngạc, liền giải thích, "Yên tâm, đây không phải là lấy trộm của phái Thanh Thành." Du Tiểu Mặc hỏi: Vậy sao ngươi lại có đơn thuốc này? Lăng tiêu cười nói, ngươi cho rằng một đơn thuốc quý giá như vậy mà phái thiên tâm lại không chuẩn bị thêm một phần sao. Mặc kệ đơn thuốc có quý giá hay không, có thể mất hay không, bất kỳ môn phái thế lực nào cũng phải phòng tránh khả năng rủi ro nhất, đương nhiên sẽ chép một đơn thuốc thành mấy phần, đặc biệt là thứ đồ tất cả mọi người đều muốn đoạt như đơn thuốc cấp 9, để cho an toàn, phái thiên tâm sao có thể không dự phòng trước. Nếu không lúc đơn thuốc bị trộm thì lao già thang phẩm kia đã sớm nổi trận lôi địch mà kéo quân đánh giết tới tận phái thanh thành rồi, làm gì còn tâm trạng bình tĩnh lên kế. hoạch cho thiên đường cảnh nữa. Vốn lăng tiêu chuẩn bị trộm đơn thuốc ở bên phái thanh thành cơ, nhưng vậy rất chi là phiền thoái, bởi vì y không biết lạc thành nguyên giấu đơn thuốc ở đâu, trừ khi y siêu hồn lão Nhưng mà nếu làm thế, linh hồn của lạc thành nguyên sẽ bị hao tổn, rất có thể từ nay về sau sẽ biến thành một phế nhân không còn tâm tư cảm xúc gì nữa. Tương đương với việc thay phái thiên tâm diệt trừ một đại địch rồi còn gì, cái chuyện làm mai mối cho người khác như thế này ấy, lăng tiêu sao có thể tốt bụng mà làm. Giúp được, đặc biệt là đối tượng mai mối lại còn là phái thiên tâm. Nghĩ tới đây, lăng tiêu liền hủy bỏ kế hoạch lúc trước, làm chút thủ đoạn nho nhỏ trộm luôn đơn thuốc mà phái thiên tâm giấu đi. Lúc đầu phái thiên tâm vì lo lắng đơn thuốc sẽ dò dị ra ngoài, cho nên chỉ sao thành một bản, sau khi bị y lấy mất thì đã không còn, nhưng thang phạm vẫn chưa biết. Bởi vì y đã dùng đồ giả đánh cháu rồi, chỉ cần thang phạm không đi kiểm tra thì chắc chắn không thể phát hiện nổi. Ta đã muốn đưa cho ngươi từ trước, nhưng mà lúc đó khá bận, vậy là quên mất. Lang tiêu giải thích. Du tiểu mặc ngạc nhiên nhìn y lần này hắn nhìn rất chân thành, giống như muốn xem từ đầu tới chân y được tạo thành bởi thứ gì, cuối cùng mới thán phục một tiếng. Đại gia ngài quá tuyệt, nếu như thang phạm biết rõ đơn thuốc còn lại bị người âm thầm đánh cắp, không biết sẽ phẫn nộ khiếp sợ tới mức nào, đoán chừng là không còn bình tĩnh nổi. Sau đó, du tiểu mặc quả nhiên tìm được một cây linh thảo có mùi hương giống như tiểu hắc hình dung trong đơn thuốc, nhưng cũng chỉ là mùi mà thôi, cho nên vẫn không thể chắc chắn được. Dưới sự chỉ đường của tiểu hắc, sau một ngày rưỡi bọn họ rốt cục cũng tới được hang ổ của con yêu thú cấp 9 kia, trên đường đã gặt hái được không ít linh thảo và yêu thú, nhưng du tiểu mặc cũng không khế ước mấy con yêu thú đó, mà bỏ chúng nó vào không gian của làng Tiêu, hán. Thực sự không ghét bỏ chúng nó vì đẳng cấp quá thấp đâu. Hẻm núi Lăng Hà là hẻm núi lớn nhất và cũng là duy nhất ở Ngọc Linh Quận. Trong phạm vi 1000M bên trong hẻm núi đều là địa bàn của yêu thú cấp 9. Rất nhiều yêu thú cấp trung đều phải phục tùng trước uy áp của chúng, cho nên không dám tới gần hẻm núi Lăng Hà. Xung quanh nơi này mọc lên không ít linh thảo, cả cấp thấp lẫn trung cấp đều có. Lúc này, tiểu hắc đang đi phía trước đột nhiên ngừng lại. Du tiểu mặc xem xét, thấy cặp mắt vàng nóng của tiểu hắc cảnh giác nhìn một phía, vội hỏi, có vấn đề gì sao? Tiểu Hắc trực tiếp bỏ qua chủ nhân của nó mà gầm nhẹ hai tiếng với Lăng Tiêu. Du Tiểu Mặc lập tức quay sang nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cố nín cười để trả lời, nó nói không lâu trước đã có cái gì đó đại chiến với Cựu Dực Linh Tê Xả. Cựu Dực Linh Tê Xả chính là con yêu thú cấp chín kia, thực lực rất mạnh, theo lý mà nói, nếu tu luyện giả gặp nó thì chỉ có con đường trốn, cho nên đối tượng đại chiến với nó có thể là yêu thú cùng cấp bậc. Lăng Tiêu đi về phía trước một bước, hít sâu một hơi. Trong không khí vẫn lưu lại năng lượng sau trận đại chiến của hai con yêu thú, đối tượng đại chiến với nó là một con lục lôi thiên điệu cấp 9, nhưng hẳn là nó vừa mới đột phá cấp 9 không lâu, cho nên không phải đối thủ của cựu dực linh tê xà, bởi vậy đã bị đánh bại mà chạy thoát. Du tiểu mặc mở chừng hai mắt, chỉ ngửi một hơi đã biết chủng loại của yêu thú, quá dữ dội. Nhưng nghĩ đến cái gì đó, hắn lập tức nuốt nước miếng một cái, hai con yêu thú cấp 9. Lăng tiêu sơ cằm, đột nhiên nở một nụ cười gian trá. Hiện tại thì cả hai cùng bị thương, rất dễ dàng thu hết cả đám. Du tiểu mặc nhanh nhạy bắt được trọng điểm trong lời nói của Y Yêu thú cấp 9 đúng là yêu thú đã có thể hóa thành hình người, cho nên bộ dáng của chúng bây giờ rất có thể là bề ngoài của loài người rồi. Tình huống chính xác như Lăng Tiêu đã nói, con cựu dực linh Tê xà kia vì đánh bại lục lôi thiên điểu cho nên không tiếc mà dùng một chiêu thức đả thương địch thủ 1.000, bản thân tổn hại 800, kết quả là hai bên đều bị trọng thương, hiện tại nó đang tính dưỡng trong hang ổ. cựu dực linh tê xà không kịp phản ứng đã bị lăng tiêu đạp cho một cái không biết có phải dùng lực quá mạnh hay không một phát đạp này khiến nó choáng luôn tiểu sư đệ khế ước nó đi lăng tiêu cười híp mắt rồi nói với du tiểu mặc vẫn đứng ngơ ngác một bên du tiểu mặc kịp tỉnh táo lại sau đó mới nhữ mày nói lăng sư huynh hiện tại ta chỉ là đàn sư cấp 3, chỉ có thể khế ước ba con yêu thú mà thôi nếu như bây giờ khế ước con rắn này thì không phải là sau này sẽ hết cơ hội sao lăng tiêu nói Vậy ngươi không cần lo lắng, đan sư có linh hồn thất thải không bị hạn chế số lượng yêu thú khế ước, nói một cách đơn giản thì ngươi có thể nuốt trôi bao nhiêu thì cứ nuốt, nhưng khế ước thú bản mệnh thì chỉ có một. Khế ước thú bản mệnh. Du tiểu mặc kinh ngạc như mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe được từ này đó. Khế ước thú bản mệnh là một loại khế ước vô cùng nghiêm nghị, trừ khi là do yêu thú tự nguyện, nếu không thì không thể nào cưỡng ép mà khế ước được, hơn nữa một khi khế ước yêu thú bản mệnh, như vậy hai bên sẽ cộng hưởng tính mệnh. nếu một người tử vong thì bên kia cũng sẽ cùng tử vong tuy rằng cũng có tỷ lệ nhỏ đạt được sự bất tử nhưng bình thường đều phải trả một cái giá cực kỳ lớn cũng bởi vậy mà có rất ít đan sư và tu luyện giả sẽ tùy tiện khế ước yêu thú bản mệnh lăng tiêu giải thích đây thật sự là một tin tức vô cùng tốt khế ước thú bản mệnh dù tiểu mặc tạm thời còn chưa nghĩ tới nhưng có thể khế ước yêu thú không hạn chế quả là một tin cực kỳ cực kỳ vui vì vậy linh tê xà chín cánh bị lăng tiêu đạp cho chóng mặt cứ mơ mơ hồ hồ, hồ bị du tiểu mặc khế ước rồi tuy sau khi nó tỉnh lại nó sẽ nổi trận lôi đình nhưng không lâu sau sự thật cũng sẽ nói cho nó biết nó chỉ có thể chấp nhận mà thôi đối với việc này đại Cầu và tiểu hắc bày tỏ sự đồng tình sâu sắc huynh đệ ngươi không cô đơn đâu bởi vì không gian của du tiểu mặc có linh thảo cho nên lăng tiêu để cựu rực linh tê xà vào không gian của y sau đó hai người mới đi sâu vào trong hẻm núi để tìm cây linh thảo cấp chín kia Trên vách đá dựng đứng là một cây hoàng huyết thảo đang đứng lặng chập trần đón gió, đúng là một trong những linh thảo cần thiết để luyện thành thanh vân đan, là loại linh thảo quan trọng và khó tìm nhất. Lần này, du tiểu mặc phải tốn suốt hai canh giờ mới có thể đào được toàn bộ hoàng huyết thảo lên. Vì đào cây linh thảo này, thậm chí hắn còn phải nhấp một ngụm linh thủy để khôi phục lại sức mạnh linh hồn thiếu chút nữa đã khô kiệt, có thể nói linh thảo cấp 9 với đan sư ở cấp bậc của hắn là xa tới mức không thể chạm vào được. Bởi vậy, Hắn đã thu thập được một trong số 5 cây linh thảo cấp 9 để luyện thành thanh vân đan, chỉ cần tìm được 4 loại linh thảo cấp 9 còn lại, trong tương lai hắn có thể luyện ra một viên thanh vân đan rồi. Lại nói tiếp, Du Tiểu Mạc phát hiện ra thanh vân đan không hẳn là linh đan cấp 9 thực sự. Sở dĩ quy nó thành linh đan cấp 9 cũng là vì thành phần của nó chủ yếu là 5 loại linh thảo cấp 9. Loại tình huống này tương đương với vợ cấp, có lẽ là cần mấy vị linh thảo quá mức nghịch thiên cho nên mới phân thành linh đan cấp 9 phải không? nhưng nó cũng chỉ thuộc loại hạ đẳng trong hạ phẩm không hề có tác dụng với các cường giả hoàng cảnh khác hái được hoàng huyết thảo hai người hai thú chuẩn bị rời khỏi hẻm núi lăng hà tiến về xào huyệt của lục lôi thiên điểu nhưng lúc bọn họ sắp đi đến lối vào phía trước đột nhiên vang lên một âm thanh rất nhỏ nhưng mang theo sự phấn khích không thể giấy nổi đại sư huynh con cựu dực linh tê xà kia thực sự còn trong hẻm núi sao lục lôi thiên điểu nói với ta như vậy hơn nữa nó còn nói con cựu dực linh tê xà kia đang bảo vệ một cây linh thảo cấp chín hoàng huyết thảo chính là loại nguyên liệu chủ yếu để luyện thanh vân đan chương 174, trăm lạc thư hà may mắn nghe được ba chữ thanh vân đan du tiểu mặc đã xác thực được người kia là lạc thư hà không thể nghi ngờ xét câu chữ của lạc thư hà thì con lục lôi thiên điệu kia đã bị bọn hắn may mắn rồi khế ước được mà người khế ước nó hẳn là lạc thư hà tu luyện giả cũng có thể khế ước yêu thú nhưng phải có sự hỗ trợ của đàn sư chúc mừng đại sư huynh chúc mừng đại sư huynh Chỉ cần để cho vân sư muội khế ước con linh tê xa kia, là phái thanh thành chúng ta có được ba cường giả hoàn cảnh rồi, đến lúc đó, ngay cả phái thiên tâm cũng chẳng thể là đối thủ của chúng ta nữa, chỉ có thể cam chịu bị dẫm bẹp thôi. À, lời này tốt nhất đừng nói quá sớm, nói không chừng phái thiên tâm cũng may mắn như chúng ta, trong phút chốc đã khế ước được hai con yêu thú cấp 9. Lạc thư hà cười một tiếng, tuy nói như thể đang khuyên bảo, nhưng mặc cho ai nghe đều phát hiện được ý đùa giỡn và sự hưng phấn trong đó. Căn bản là hắn không cho rằng đệ tử của phái thiên tâm cũng may mắn được như họ. Tên sư đệ kia hừ một tiếng, phái thiên tâm thì là cái thá gì, cơ duyên như thế này chẳng lẽ kẻ nào cũng có được. Theo đệ thấy, bọn chúng có thể khế ước được một con yêu thú cấp 8 là đã may mắn lắm rồi. Dương Sư Huynh, Đại Sư Huynh nói không sai đâu, tốt nhất là không nên kết luận quá sớm, vẫn chưa hết một tháng mà, không ai biết kết quả sẽ thế nào. Một giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên, có vẻ chính là vị vân sư muội kia. Biết rồi. Lần nào Vân sư muội cũng nói đỡ cho đại sư huynh. Dương sư huynh trêu chọc, lời này có vẻ đã chọc giận vị Vân sư muội kia, chỉ nghe thấy nàng giẫm chân hai cái, rồi lại xấu hổ nói, "Ta chỉ đồng ý với quan điểm của đại sư huynh mà thôi." Dương sư huynh không nên nói lung tung. Dương sư huynh cười hì hì một tiếng, hoàn toàn không tin. Có lẽ vì Lạc thư Hà đã khế ước được một yêu thú cấp 9, cho nên đám người kia không còn tâm trạng căng thẳng khi tiến vào thiên đường cảnh nữa, lúc này cũng có thời gian để nói đùa. Sau một lát, Lạc Thư Hà rốt cục mới mở miệng, mọi người không nên quá chủ quan, Cựu dực linh tê xả không giống như lục lôi thiên điểu, nó đã biến hóa nhiều năm, cũng không bị thương nặng như lục lôi thiên điểu, có thể khế ước nó hay không vẫn là ẩn số, Huống hồ hẻm núi này sâu như vậy, không biết còn có yêu thú nào khác không, mọi người nên cẩn thận một chút. Thiếu chủ nói đúng, tình hình trong hẻm núi không thể nói rõ, không bằng để Lao Phu đi điều tra trước. Vậy làm phiền lý trưởng lão rồi. Lạc Thư Hà nói, thiếu chủ khách khí, Nếu như một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Lao đi ra, thiếu chủ hay dẫn người rời khỏi nơi này, ngày sau hãy tìm cơ hội quay lại. Lý trưởng Lao nói. Lạc thư hà nhữ mày, nếu như tu vi tinh cảnh bảy sao như lý trưởng lão mà vẫn không thể ra khỏi nơi này, liền tỏ vẻ tình hình trong đó không lạc quan như họ tưởng tượng, lập tức nói, thư hà đã hiểu. Tất nhiên là cuộc nói chuyện của họ rơi vào thai lang tiêu không sót một từ. Lang tiêu cũng không ngờ, bọn chúng chỉ có ba người với tu vi tinh cảnh mà cũng đi được đến nơi đây. Hơn nữa Lạc Thư Hà rất may mắn, còn bắt gặp được một con yêu thú cấp 9 đang bị thương, nếu hắn thật sự khế ước được hai con yêu thú cấp 9, Phái Thiên Tâm sẽ bị Phái Thanh Thành đẻ tới chết. Chỉ tiếc, bọn họ tính thì hay lắm, nhưng nhất định phải thất vọng rồi. Vốn là Du Tiểu mặc còn muốn bắt con lục lôi thiên điểu kia cho ngũ sư huynh hoặc nhị sư huynh kia, không ngờ lại bị Lạc Thư Hà cuốn mất, quá là buồn phiền. Du Tiểu mặc vội vàng nói, Lăng sư huynh, lý trưởng lão kia sắp vào tới rồi, chúng ta có nên trốn không? Không cần. Ta vừa nghĩ ra một ý rất hay. Lăng tiêu đống nhiên nở một nụ cười cực kỳ nhã nhặn, giống như đang nghĩ tới chuyện gì rất vui. Sau nửa canh giờ, lý trưởng lão an toàn đi ra khỏi hẻm núi, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ thất vọng. Nhìn thấy sắc mặt của lão, lạc thư hà như mày, nhưng vẫn ôm chút hy vọng mà hỏi, lý trưởng lão, tình hình thế nào, con kiểu dực linh tê xà kia có thật sự bị trọng thương không? Lý trưởng lão thở dài một tiếng, thiếu chủ, chúng ta đã tới chậm một bước, kiểu dực linh tê xà đã bị người nâng tay trên rồi Ta vừa đi vào trong xem xét, cả hàng động đều trống giống. Sắc mặt lạc thư hà không nén nổi mà trở nên trầm trọng, nặng nề nói, vậy Hoàng Huyết Thảo thì sao? Lý trưởng lão cười khổ lắc đầu, cũng không thấy. Trong một khoảnh khắc, cái bầu không khí vui vẻ nửa canh giờ trước lập tức biến mất, trở nên đặc quánh đầy áp lực, không ai nói gì. Nếu như không có kiểu rực lình tê sạt thì mọi người đã chẳng thất vọng tới vậy, nhưng Hoàng Huyết Thảo là thứ quan trọng nhất trong nhiệm vụ lần này, nếu bây giờ không còn, muốn tìm một cây khác rất khó khăn. Sau nửa ngày, lạc thư hà nhíu chặt lông mày nói, lý trưởng lão cho rằng hoàng huyết thảo đã bị ai lấy mất. Lý trưởng lão suy tư một hồi, hoàng huyết thảo là linh thảo cấp 9, nếu như không cẩn thận hoặc cấp bậc không đủ thì không thể nào đào nó lên được. Lao phu đã xem qua dấu vết hoàng huyết thảo bị đào, cực kỳ nguyên vẹn, cho nên lão phu cho rằng, kẻ hái mất hoàng huyết thảo ít nhất phải là một gã đan sư cấp 5. Nếu như là đan sư cấp 5 thì chỉ có thể là phái thiên tâm hoặc tinh la môn. Lạc thư hà khó chịu nói. đối với mấy thế lực hạng hai như tiêu giao môn mà nói bọn họ tuyệt đối không phái một đàn sư cấp 5 tới thiên đường cảnh tuy nơi này là cơ hội khó gặp được nhưng sự nguy hiểm cũng tỷ lệ thuận với thiên tài địa bảo sao họ có thể chịu nổi tổn thất này mà phái thiên tâm và tinh la môn thì khác họ thậm chí còn có cả đàn sư cấp 9, cũng chẳng thiếu gì đàn sư cấp 5, với tài cao thế lớn của họ trong tương lai chỉ cần quan tâm bồi dưỡng là được phái thiên tâm đã biết đơn thuốc bị trưởng môn cầm đi nếu như rơi vào trong tay họ Chỉ sợ rất phiền thoái, còn tinh la môn thì không hề biết gì về chuyện đơn thuốc cấp 9. Nếu như chúng ta hành động tùy tiện sẽ khiến người khác sinh nghi, huống chi chúng ta căn bản không biết người thực sự hái mất cây linh thảo kia là ai. Một vị trưởng lão tinh cảnh bảy sao, mặc trưởng lão lắc đầu than thở. Chẳng lẽ cứ từ bỏ như vậy sao? Đệ tử họ Dương không cam lòng. Bọn họ đã phải tìm hoàng huyết thảo rất vất vả, khổ sở lắm mới đi vào được trung tâm ngọc linh quật. Rõ ràng thứ đồ đã gần ngay trước mắt lại tới chậm hơn người khác một bước. Cảm giác này khiến cho họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và phẫn nộ. Dù sao thì, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Lý trưởng Lao nói, tuy rằng tâm trạng lúc này của mọi người đều rất chán nản, nhưng ai cũng biết là không thể ở lại chỗ này nữa. Hẻm núi Lăng Hà không còn yêu thú cấp chín tòa chấn, chẳng mấy chốc sẽ có yêu thú khác nghe tiếng gió mà mò đến, dù họ có hai cường giả tình cảnh 7 sao, nhưng làm việc nên cẩn thận vẫn hơn. Rất nhanh bọn họ đi tới xào huyệt của lục lôi thiên điểu. bởi vì lục lôi thiên điệu bị trọng thương cho nên lạc thư hà để nó lại trong xào huyệt tuy nó rất tức giận vì gã tu luyện giả bị ổi này lợi dụng lúc nó bị thương làm chuyện như vậy nhưng dù có giận dữ tới mức nào cũng không thể tránh được cái kẻ gọi là lạc thư hà kia nhân cơ hội này mà ký kết khế ước bản mệnh với nó nếu giết hắn thì chẳng khác nào giết mình nó lại không thể cam chịu mà chết như vậy lúc này chữa thương vẫn quan trọng hơn nếu không một khi chuyện nó bị thương bị đồn đi những yêu thú khác sẽ nhân cơ hội này tới đoạt địa bàn của nó Về phần linh thảo, rất đáng tiếc là nó chỉ có một cây linh thảo cấp 8, linh thảo cấp 9 ở Ngọc Linh Quật có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu không nó đã chẳng cần phải cướp đoạt linh thảo cấp 9 với Cựu Dực Linh Tê xà rồi. Hang động của Lục Lôi Thiên Điểu rất đặc biệt, nó nằm ở một sườn núi vô cùng cao, bên bờ núi có một sơn động khổng lồ được mở ra, sơn động cũng có thể chứa toàn bộ chân thân của nó. Bởi vì bị thương, Lục Lôi Thiên Điểu không thể duy trì hình người nữa, chỉ có thể trở về chân thân nằm nghỉ ngơi trong động. Lúc Lạc Thư Hà trở lại, Tình cờ nhìn thấy sự tức giận cực kỳ nhân tính trên mặt lục lôi thiên điểu, hắn biết vì sao nó lại tức giận, nghĩ tới việc sau này hai người sẽ là đồng bạn, nhẹ giọng nói, lục lôi thiên điểu, ta biết ngươi không vui vẻ gì, nhưng bây giờ chúng ta đã là đồng bạn, với tư cách ngươi là khế ước thú bản mệnh của ta, ta có thể cam đoan không bao giờ bạc đãi ngươi. Lục lôi thiên điểu di chuyển trong mắt to lớn liếc hắn một cái, tuy nó hiểu lời hắn nói, nhưng nó không thể chấp nhận hắn ngay lập tức, bất kể hắn là con trai của trưởng môn phái thanh thành. bất kể tiềm lực của hắn lớn như thế nào. Lạc Thư Hà biết thứ nó cần lúc này là thời gian, cho nên không nói tới chuyện khế ước nữa, tham dò hỏi, lục lôi thiên điểu, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, ngươi, có thể bay nổi không? Mới đầu lục lôi thiên điểu không có phản ứng gì, nhưng sau một lát, thân thể không lồ của nó đột nhiên co lại, càng ngày càng nhỏ, mãi cho tới khi biến thành một con lục lôi thiên điểu nhỏ xíu, nếu không nhìn kỹ thì không thể biết nó là yêu thú gì. Sơn Động Vốn đang chặt trội, lập tức trở nên vô cùng rộng lớn. Lạc Thư Hà mừng rỡ, Lục Lôi Thiên Điểu thu nhỏ bản thân lại khẳng định nó đã tiếp nhận hắn phần nào rồi. Thời kiểm ký khế ước hắn đã từng do dự, dù sao khế ước được ký do cưỡng ép có thể giảm độ phù hợp giữa họ, hiện tại xem ra vẫn có thể cứu vớt được. Lạc Thư Hà nâng Lục Lôi Thiên Điểu nho nhỏ lên, cẩn thận đặt nó lên vai mình, sau đó mới rời khỏi sân đồi. Nhìn thấy Lục Lôi Thiên Điểu, tâm trạng của mọi người cuối cùng cũng khá hơn một chút, tuy không tìm thấy Hoàng huyết thảo, Nhưng sở hữu một con yêu thú cấp 9 đã có thể khiến phái thanh thành nâng lên một tầm cao mới, giẫm nát phái thiên tâm dưới chân rồi. Hành trình sau đó, bọn họ dự định tìm linh thảo và yêu thú khác, linh thảo cấp 9 tạm thời chỉ còn là hy vọng xa vời. Bởi vì lục lôi thiên điểu nói cho họ biết, xác thực ở trung tâm ngọc linh quật vẫn còn linh thảo cấp 9, nhưng yêu thú bảo vệ linh thảo mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí còn có con đã sắp đột phá khỏi cấp 9, nếu bọn họ tới đó thì chỉ có nước chết. Tiếc thì tiếc lắm. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của lục lôi thiên điểu, trong 15 ngày sau đó, bọn họ đã tìm được không ít linh thảo và yêu thú cấp bậc không thấp. Tuy chúng không thể bằng lục lôi thiên điểu, nhưng tìm được yêu thú cấp 7 cấp 8 đã không tệ rồi. Có vài yêu thú tuy đã mở linh trí, vì tự do mà muốn đấu lại con người cho bằng được, cho nên rất nhiều con đều khế ước thất bại nửa đường. Trong một thời gian ngắn, đội ngũ vốn chỉ có 5 người đã tăng thêm 7 con yêu thú chung giai, trở nên hùng mạnh chỉ trong nháy mắt. Hơn nữa có thể nói đội hình này là đội hình mạnh nhất trong thiên đường cảnh. mươi 175, biến hóa và thành viên mới. Sau 15 ngày, thời gian bọn họ tiến vào thiên đường cảnh đã trôi qua gần 20 ngày, thời hạn một tháng chỉ còn thừa lại một phần ba. Tới lúc này, rất nhiều thế lực đã bắt đầu hợp lại, mọi người đều tiến về một hướng, tòa cung điện nằm trên đỉnh ngọn yêu phong, ngọn núi cao nhất trong thiên đường cảnh. Nghe nói, ban đầu tòa cung điện này đã từng bị phong ấn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì. Mỗi tháng cung điện sẽ mở ra một lần, thời gian là một ngày, mà lúc ấy trùng hợp vào nửa tháng sau. Chính vì vậy, cho nên lúc du tiểu mặc và lăng tiêu gặp được lôi cự, thái độ của mấy người kia mới thành thơi đến vậy, bởi vì dù họ có lập tức chạy tới ngay cũng bị chặn ở bên ngoài, húng chi họ còn không nhất định sẽ lên được ngọn yêu phong để mà vào cung điện. Sở dĩ người ta gọi nó là yêu phong là vì trên đó có rất nhiều yêu thú thực lực vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ vậy, những con yêu thú kia đều thuộc giống loài rất thưa thất quý hiếm. Thực lực thấp nhất cũng khoảng cấp 6, cao nhất nghe nói là có thể tới cấp 10, bởi vì yêu phong đã hạn chế tu vi của chúng, cho nên thực lực của đám yêu thú chỉ dừng lại ở cấp 10 mà thôi. Nhiều yêu thú mạnh mẽ như vậy, nếu thật sự gặp phải, dù tất cả mọi người đang ở trong thiên đường cảnh này cộng lại cũng chẳng đủ để cho chúng giấm đạp. Cũng may là, chỉ cần không chủ động đi quấy rầy những yêu thú mạnh mẽ kia là ổn, vì bình thường chúng chỉ đi quanh quẩn trong địa bàn của mình. Con đường lên yêu phong quá khó khăn nặng nề. cho nên tất cả các môn phái thế lực lớn đều tới sớm trước 5-6 ngày. Đệ tử của phái Thanh Thành rất đông, nhưng thực lực không đồng đều, một đội năm người muốn xông vào là chuyện háo huyền, cho nên từ trước khi vào, Lạc Thư Hà đã hẹn với tất cả mọi người, sau ngày thứ 20 sẽ gặp nhau tại một sơn cốc nhỏ gần đó. Nhóm người Lạc Thư Hà tới đích đầu tiên, họ dọn dẹp sạch sẽ hết yêu thú trong sơn cốc, sau đó mới ngồi chờ đợi. Nhưng vì đến quá sớm, cho nên đợi hơn hai canh giờ cũng không thấy bóng dáng đồng môn. Tại thời điểm tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên, lý trưởng lão đề nghị, để cho Lao đi thăm dò tình hình. Ba. Trên một thảo nguyên mênh mông vô tận, một bóng người đang ngồi khoanh chân yên lặng trên đồng cỏ. Người này chính là Du Tiểu Mặc. xung quanh hắn còn có ba con yêu thú lớn nhỏ không đều vây quanh, một con có vẻ mặt như suy nghĩ gì đó sâu xa lắm, một con mặt không cảm xúc, một con thì không thèm đếm sửa, ánh mắt xanh biếc thỉnh thoảng đảo một vòng, như muốn nói tại sao ta lại phải làm cái chuyện ngu ngốc này với các ngươi chứ. đúng lúc này con yêu thú đang bày ra cái vẻ suy nghĩ sâu xa đột nhiên ngao một tiếng nhảy dựng lên cái đuôi màu trắng vây qua vây lại ngày càng nhanh hai con mắt tựa như tỏa sáng mà nhìn du tiểu mặc hai con yêu thú còn lại bỏ qua sự hưng phấn của nó vẫn người biếng nằm gần trên mặt đất nhưng ánh mắt của chúng vẫn nhìn chăm chú vào du tiểu mặc chỉ thấy linh khí xung quanh du tiểu mặc đột nhiên bạo động như thể không gì ngăn cản nổi dần dần hình thành một cơn lốc xoay quanh hắn trong nháy mắt những linh khí này đều bị hấp thu vào mi tâm của hắn ấn ký đã xuất hiện trong lúc tu luyện ở không gian lại mơ hồ hiện lên bởi vì lần này còn có ba con yêu thú đang nhìn cho nên chúng đều thấy rõ giữa mi tâm của hắn đang xuất hiện ấn ký gì đó chỉ này ấn ký này quá mờ ảo có điều nếu như bọn chúng có cơ hội được nhìn thấy lần đầu tiên ấn ký xuất hiện hẳn sẽ nhận ra được một điều lúc này ấn ký đã đậm hơn một chút hơn nữa còn có xu hướng chậm rãi kéo dài sang hai bên trán lúc ấn ký biến mất linh khí cuối cùng cũng yên tĩnh lại du tiểu mặc mở tho mắt thở phao một hơi Cuối cùng hắn đã đột phá được cấp 3 để trở thành đan sư cấp 4 rồi. Có trời mới biết hắn đã chờ đợi thời khắc này tới nửa tháng, cứ kẹt mãi ở đỉnh phong của cấp 3, trong lòng hắn vô cùng nôn nóng. Nhưng hắn không ngờ, lượng linh khí cần khi lên cấp 4 quá nhiều, không chỉ nhiều gấp đôi lúc trước, quả nhiên cấp 4 không thể đột phá dễ như vậy. Hắn cũng tiện thể đột phá được tầng thứ hai của thiên hồn kinh, đúng hơn là phải nói là nhờ nó thì hắn mới nắm được cơ hội trở thành đan sư cấp 4. Bởi vì vừa mới đột phá, Cho nên sức mạnh linh hồn của Du Tiểu Mặc vẫn trong trạng thái no đủ. Hắn cảm nhận một chút về sức mạnh linh hồn của Đan sư cấp 4, có thể nói là mạnh mẽ hơn cấp 3 rất nhiều. Hắn có lòng tin, nếu như lúc này lại gặp được một cây linh thảo cấp 9, hắn có thể hái nó mà không cần uống linh thủy nữa. Đại cầu thấy chủ nhân không chú ý tới mình, liền chu một tiếng. Lúc này Du Tiểu Mặc mới phản ứng lại, mỉm cười xoa đầu nó. Ta biết rồi, ngươi không cần thuốc. Nói trong hắn liền đứng lên. Biến mất trong ánh mắt chăm chú của bà con yêu thú Cả ba đều không sợ hãi Bởi vì loại tình hình này đã xảy ra quá nhiều lần Du tiểu mặc cũng không thật sự biến mất Hắn chỉ tiến vào không gian của mình Đúng vậy, hắn tiến vào không gian của mình Còn Thảo Nguyên mà hắn ngồi lúc trước chính là không gian của Lăng tiêu Theo lý thuyết, hai không gian hoàn toàn không thể chồng lên nhau Nhưng không gian của du tiểu mặc không phải hình thành từ vết nước không gian đúng nghĩa Nơi này khá đặc biệt Nếu như phải đưa ra một lời giải thích Có thể nói là Một không gian độc lập được lấy ra từ bên trong vết nước không gian, cho nên dù hắn đang ở trong không gian của lăng tiêu, nhưng hắn vẫn có thể đi vào không gian của mình. Đọc truyện ta. Y, chòe nụ ạ toài sau nửa canh giờ, du tiểu mặc lại xuất hiện. Chỉ là lúc này trong tay hắn có thêm ba cây linh thảo, ba cây linh thảo này chính là hóa hình thảo. Nửa tháng trước, hắn trồng hóa hình thảo trong không gian, bởi vì muốn hóa hình thảo mau mau thành thục rồi dùng hạt giống, cứ mỗi canh giờ hắn lại tưới linh thủy cho nó một lần. Cuối cùng cũng thành công thúc cho hóa hình thảo trưởng thành, không chỉ vậy, hắn lại dùng hạt giống đã dụng ra để trồng thêm vài cây hóa hình thảo, hơn nữa đều là linh thảo thượng phẩm. Hôm nay, những cây hóa hình thảo được hắn cầm trên tay không còn là một màu đỏ rực như lửa nữa, mà là một màu đỏ rất trầm, loại màu sắc như đã lắng động nhiều năm. Vừa thấy du tiểu mạc xuất hiện, đại cầu và tiểu hắc đã nhảy lên, hai đôi mắt một đỏ một vàng cứ lấp la lấp lánh nhìn vào hóa hình thảo trong tay hắn. Trong lòng tiểu hắc lúc này hoàn toàn không còn chút kháng cự nào nữa, bởi vì đại cầu nói cho nó biết chủ nhân có thể gây trồng được hóa hình thảo, hơn nữa còn là loại thượng phẩm. Đối với một yêu thú đã lớn trên trong không gian từ nhỏ như đại cầu, nó là người thứ hai hiểu rõ nhất về bí mật của chủ nhân. Vừa nghe đến có hóa hình thảo, hơn nữa còn là thượng phẩm, tiểu hắc vô cùng xấu hổ bị mua chuộc chỉ vì một cây hóa hình thảo, từ thể xác và tinh thần cho tới cả linh hồn, chỉ cần có hóa hình thảo. Ngoại trừ bắt nó hiến mạng mình thì nó có thể làm bất cứ chuyện gì. Ngoài hóa hình thảo thì du tiểu mặc còn mang theo cả kim minh đỉnh. Đối với yêu thú mà nói, chỉ cần hóa hình thảo vừa chín, chúng sẽ tìm một nơi thiên thời địa lợi để chuẩn bị nuốt hóa hình thảo, cũng vì nếu chậm trễ, rất có thể sẽ bị yêu thú khác cướp mất. Cho nên, dù đám yêu thú biết do hóa hình thảo không thể nuốt bừa bãi, nhưng nguyên một đám vẫn không thể chờ đợi nổi. Có điều dù hóa hình thảo chỉ là linh thảo cấp 7, không so được với linh thảo cấp 8 trở nên Nhưng dược lực mạnh mẽ của nó thì tới yêu thú cũng khó mà chịu nổi. bởi vậy mà rất nhiều yêu thú dù đã có hóa hình thảo cũng chưa chắc đã biến hóa thành công. Đương nhiên cái này cũng liên quan tới chất lượng của linh thảo nữa. Tỷ lệ thất bại của hóa hình thảo hạ phẩm và trung phẩm cao hơn loại thượng phẩm rất rất nhiều, cộng với việc đám yêu thú không biết cách sử dụng hóa hình thảo thực sự, cho nên mới khiến khả năng thất bại cao tới vậy. Việc du tiểu mặc muốn làm lúc này, chính là giúp đại cầu và tiểu hát luyện hóa hình thảo thành linh đan. nếu như trực tiếp nuốt hóa hình thảo thì dược lực mạnh mẽ của nó sẽ trực tiếp đâm vào da thịt trong người yêu thú tuy thịt chúng rất cứng nhưng sao có thể chịu nổi sự đâm chọc như vậy lúc ấy sẽ khiến cho dược lực của hóa hình thảo bị tiết ra ngoài cho nên chỉ có khi đem hóa hình thảo luyện thành linh đan dùng sức mạnh linh hồn nhẹ nhàng bao vây dược lực lại như vậy mới có thể tăng tỷ lệ biến hóa thành công không lâu sau du tiểu mặc đã biến ba cây hóa hình thảo thành linh đan cũng vì luyện một cây nhanh và dễ dàng hơn phối hợp các loại linh thảo cho nên hắn chỉ tốn có một phút mà thôi. Đại cầu và tiểu hắc nhẹ nhàng dùng răng cắn hóa hình đan du tiểu mặc đưa cho chúng, nhanh chân chạy tới nơi mình đã chọn sẵn từ trước để chuẩn bị biến hóa. Sau khi cả hai chạy mất, du tiểu mặc liền nắm chặt viên hóa hình đan còn lại, nhìn về phía cựu dực linh tê xà. Nói tới cựu dực linh tê xà, tên này sau khi tỉnh lại thì phát hiện nó đã bị loài người hèn hạ khế ước mà tên đan sư hèn hạ kia còn đang đứng trước mặt nó, không chỉ có vậy. nó còn phát hiện kẻ khế ước mình lại chỉ là một đan sư cấp 3 nho nhỏ quan trọng nhất là cái tên đan sư cấp 3 nhỏ bé này còn không thèm ký khế ước bản mệnh với nó nó rất tức giận tôn nghiêm của yêu thú cấp cao thì tới thần thánh cũng không được xâm phạm huống chi là một đan sư yếu đất. nhưng nó còn chưa kịp ra vai trước mặt đan sư kia một uy áp mạnh mẽ đến từ huyết mạch đã đẻ cho nó không ngóc dậy nổi vì vậy linh tê xả chín cánh rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là trời xanh vô thận thú mạnh còn có thú mạnh hơn Đan sư nho nhỏ trước mắt nó lại có một đế vương thú cao quý, khó trách hắn không ký kết khế ước bản mệnh với yêu thú cấp cao như nó. Linh Tê xà dùng đôi mắt thật là to của mình để nhìn trọn vẹn đan sư nho nhỏ kia. Không thể không nói, cặp mắt thú của nó đã bị mù luôn rồi, một đan sư cấp 3 lại có thể khế ước được một đế vương thú sao, hơn nữa còn là khế ước bản mệnh, trời đất thiên địa ơi, kẻ này phải may mắn tới mức nào chứ. Vì vậy, nghề mặt đan sư nho nhỏ này khế ước được đế vương thú. Linh Tê xả không thèm so đo nữa. Đương nhiên, không so đo không có nghĩa là nó phải chấp nhận hắn. Nhưng ở thời điểm đan sư nho nhỏ trong mắt nó chỉ dùng hai ngày đã chữa cho vết thương của nó tốt những 7-8 phần, vấn đề đã không còn là vấn đề nữa. Nó vô cùng may mắn với quyết định sáng suốt của mình. Trong lòng càng thêm kiên định muốn cuốn thật chặt vào cây đại thụ sau lưng tiểu thụ này, bạn xà nào đó tự đắc mà nghĩ. Nếu như muốn nói trong vụ việc này có khuyết điểm gì, thì đó chính là Saco sao ngươi lại trở nên nhỏ như vậy ta thiếu chút nữa đã dẫm lên ngươi rồi du tiểu mặc ngồi xổm xuống dưới xách cựu dực linh tê xà nhỏ xíu xíu lên cựu dực linh tê xà hay còn gọi là xà cầu dùng đôi mắt xanh biếc của mình chán nản liếc du tiểu mặc hẳn là ai bị gọi là xà cầu cũng chẳng vui nổi rồi hơn nữa biến cho bản thân lớn nhỏ đa số đã thành bản năng của mùa yêu thú rồi về phần tại sao du tiểu mặc lại gọi nó là xà cầu tất cả tội lỗi đều là do nó đều do nó không tốt Nó không nên vừa mới tỉnh lại đã. Quân Minh thành hình cầu, kết quả khiến cho Du Tiểu Mặc có linh cảm, nói cái gì mà bởi vì phải đặt tên nó có chữ cầu, sau này đại cầu sẽ có bạn rồi, rồi thì cũng có thể tạo thành một đội bóng, vì vậy cái tên xà cầu cứ như thế mà sinh ra. Đau đớn quá đi mà. Còn có, đội bóng là cái thứ gì? Cựu dực linh tê xà, à không phải, bây giờ đã là xà cầu, cho dù mặt nó không biểu lộ cái gì, nhưng mà trong lòng thì vô cùng nhiều cảm xúc đang thét đào. Du Tiểu Mặc hoàn toàn không nhìn nổi, càng không biết sở dị nó biến thành một con rắn nhỏ xíu là vì không muốn hắn tìm được nó, việc này là hoàn toàn cố ý. Du Tiểu Mặc không rõ lắm, hắn còn tưởng thời điểm hắn đột phá thì trên người xà cầu đã xảy ra chuyện gì chứ? Lúc hắn đang muốn kiểm tra cho xà cầu, thì nơi Tiểu Hắc đang bế quan đột nhiên chuyển tới từng đợt năng lượng chấn động, Du Tiểu Mặc cũng cảm nhận được, bởi vì cố năng lượng này có chút mạnh, quay người nhìn lại mới phát hiện việc Tiểu Hắc biến hóa khiến cho linh khí thiên địa rung chuyển. khó trách quãng đường từ cấp 8 lên cấp 9 sẽ được gọi là vực tuyệt vọng hiện tượng linh khí thiên địa dung chuyển rằng co suốt một phút vẫn không ngừng bên phía đại cầu cũng có động tĩnh đây là dấu hiệu nó sắp biến hóa thành công rồi trong giây lát hai cỗ linh khí như đang tranh đấu với nhau âm thanh vang vọng cực kỳ mãi đến một lúc lâu sau hai cỗ linh khí mới lần lượt ngừng lại chương 176, phía trên yêu phong người đầu tiên xuất hiện là một mỹ thiếu nhiên nhìn qua thì rạng rỡ nhưng thực ra lại rất âm u Mỹ thiếu niên có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng không hề vô hồn, dáng người thiên về mảnh mai, vòng eo nhỏ tới mức không đủ một vòng tay. Rõ ràng là một mỹ thiếu niên chỉ ngắm thôi cũng thấy hạnh phúc, nhưng gương mặt hắn lại rất lạnh lùng, cứ như mọi người đều nợ hắn một kim tệ vậy đó. Mỹ thiếu niên này chính là Tiểu Hắc, có vẻ Tiểu Hắc không hề hài lòng với hình người của mình, cứ giữ gương mặt lạnh lùng mãi, sau đó còn chẳng thèm chào hỏi Du Tiểu Mặc và Sa Cầu, trực tiếp ngồi bệnh xuống đất thở hồn hển. Nhưng dù sao thì biến hóa cũng có lợi mà. Tu vi của nó không chỉ cao hơn lúc trước, mà còn đột phá trực tiếp từ cấp 6 bảy sao thành cấp 7 sao. Du tiểu mặc vốn muốn hỏi nó bị sao vậy thì sự chú ý đã bị đại cầu côn mất. Chỉ thấy sau tiểu hắc, đại cầu cũng dùng hình người đi ra từ chỗ tu luyện. Một nhóc con mập vú buồn bã dùng hai cái chân ngắn cún mà đi về phía họ. Có lẽ đại khái là do không quen đi bằng hai chân, nhóc béo cứ đi một bước lại ngã một lần. Sau nhiều lần như vậy lặp lại, khiến cho nhóc ta nổi giận. nó không thèm đi bằng hai chân nữa. trực tiếp dùng hai tay hai chân bò về phía bọn họ. Du Tiểu mặc, Tiểu Hắc, Sa Câu. Như thế này thì có gì khác không biến hóa vậy? Nhóc béo bò vất vả lắm mới tới được trước mặt họ, tuy chỉ có 5 mét ngắn ngủi cũng khiến nó mệt mỏi tới thở hồng hộc, ngồi dưới đất thở phi phò. Du Tiểu mặc là người đầu tiên tỉnh táo lại, mừng rỡ khen ngợi, thật không hổ là đại cầu của ta nha, sau khi biến hóa rồi cũng giống như một quả bóng nhỏ, xem ra ngươi rất thích cái tên ta lấy cho ngươi phải không, ai? Không ngờ ngươi biến hóa lại thành nhỏ như vậy, xem ra cái tên đại cầu không còn hợp với ngươi nữa rồi. Đừng nhìn đại cầu lúc trước rất cao lớn, trên thực tế nó mới chỉ sinh ra khoảng chừng hai tháng mà thôi, có thể biến hóa đã là cực kỳ may mắn rồi, cho nên không thể quyết định được hình người của mình. Nhưng sau khi nghe được câu này, biểu lộ của đại cầu lập tức tỏa sáng, vội vàng mong đợi nhìn chủ nhân. Nó đã muốn ném cái tên ngu xuẩn muốn chết này lắm rồi, chỉ là lúc ấy còn chưa thể nói được, cho nên đành phải ngậm ngùi chịu đựng. Sau đó, du tiểu mặc vỗ tay cái đốp rồi nói, sau này lại gọi ngươi là tiểu cầu ha. Thế là bị bỏ một cứ đại, tiểu cầu cầm nhín. Tiểu hắc và xà cầu đồng tình nhìn về phía đại cầu, không đúng, bây giờ gọi là tiểu cầu rồi, nhưng mà sửa với không sửa có khác gì nhau đâu. Tiểu cầu kháng nghị, chủ nhân, ta không thích. Du tiểu mặc kinh ngạc nói, sao thế, tiểu cầu nghe rất là hay, cũng như xà cầu vậy đó, sau này các ngươi có thể tạo thành một đội bóng nhé, rất là tốt, đúng rồi. Còn có tiểu hắc, nếu những người khác có một chữ cầu, hay là tiểu hắc cũng đổi tên đi. Tiểu hắc cắn răng nghiến lợi nói, ta không muốn du tiểu mặt thấy mặt nó đen thui, lập tức giải thích, tiểu hắc sẽ đổi tên thành hắc cầu nhà, dù sao lông của ngươi cũng đen mà, nhưng xét thấy mọi người đã quen gọi ngươi là tiểu hắc, cho nên sau này tên của tiểu hắc là hắc cầu, mọi người vẫn có thể gọi thân mật là tiểu hắc. Cặp mắt xanh của xà cầu đột nhiên sáng lên, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, rất nhanh thôi nó đã tự dập tắt hy vọng của mình Tuy rằng nó cũng muốn đổi tên, nhưng mà, nếu như thành tiểu xà thì thôi, miễn đi. Du tiểu mặc chẳng thèm quản đám yêu thú của mình có muốn hay không, dù sao hắn thích biến chúng thành đội bóng đó, không muốn cũng phải chấp nhận, bởi vậy toàn bộ kháng nghị đều bị vô hiệu. xa câu cũng ý thức được điều này, cho nên nó không kháng nghị quá nhiều với tên của mình. Tuy thời gian sống chung với du tiểu mặc không bao lâu, nhưng nó nhìn được, tiểu đàn sư này là một người rất có chủ kiến, đôi khi chuyện mà hắn đã quyết định rồi. trừ khi ngươi có thể nói ra được một lý do đủ để thuyết phục hắn nếu không thì hắn tuyệt sẽ chẳng thèm để ý tới ngươi dù ngươi có nói tới rách môi rát lưới cũng vô ích vì vậy một đội bóng ba thành viên mới toanh đã xuất hiện du tiểu mặc cười đắc ý nói không chừng sau nay sẽ góp đủ nhân số có thể chia ra mỗi đội 5 người để đánh bóng rổ hoặc là đủ một đội bóng đá không chừng đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng cười lớn đến là càn rỡ mọi người người ngẩng đầu lên chủ nhân của tiếng cười kia đã xuất hiện trước mặt họ Một người có phong độ rất nhẹ nhàng, một ông già. Khoe miệng du tiểu mặc giật một cái, lăng sư minh, ngươi hãy trở lại bộ dạng đẹp đẽ trước kia đi. Hắn thiệt tình không thể chịu nổi cái cảnh lăng tiêu dùng một khuôn mặt già nua để biểu cảm mấy vẻ mặt mà hắn đã quen thuộc được, quá kỳ quặc, nói không chừng sau này nhìn thấy lăng tiêu lại nhớ về y trong bộ dạng ông già. Ông già kia cười xấu xa, tiểu sư đệ, ngươi đang trông mặt mà bắt hình dòng sao. Du tiểu mặc gói, Huệ tiểu cầu. Hắc cầu và xà cầu muốn quỷ lệ lăng tiêu luôn. Lý trưởng lão, thực ra là lăng tiêu, đã trêu chọc tiểu sư đệ nhà mình xong, cuối cùng vẫn chịu theo du tiểu mặc mà trở về nguyên trạng. Đương nhiên, nguyên trạng lúc này không phải là dung mạo thực sự của ý, ý ấy, mà là vẻ ngoài của lâm tiêu. Nhìn thấy hình dáng mà mình quen thuộc, du tiểu mặc thiệt tình cảm thấy thật dễ chịu, thở ra một tiếng rồi hỏi, sao ngươi lại vào được thế, không sợ họ phát hiện sao? Nếu ta không muốn để chúng biết, ngươi nghĩ chúng có khả năng đó sao? Lăng tiêu thiếu chút nữa đã vênh váo mà hất mặt nhìn trời rồi, mấy câu này nói tự tin quá chừng, giống như đám người lạc thư hà thực sự không tồn tại vậy đó. Du tiểu mặc câm nhín. Mặc dù có chút tự đại, nhưng không thể phủ nhận được, tên này còn có vốn liếng để tự đại. Quay lại chuyện lúc trước, lúc Lăng tiêu nói nghĩ ra một ý rất hay, thực ra là đóng giả thành lý trưởng lão, cho nên 15 ngày trước, lý trưởng lão vừa tiến vào hẻm núi Lăng Hà, căn bản còn chưa kịp xem xét xà cầu hay hoàng huyết thảo thì đã bị Lăng tiêu diệt khẩu rồi. sau khi diệt xong người ta y liền ném thi vệ của lý trưởng lão vào cái lô đen kỳ quái ấy bởi vì đã hấp thu trí nhớ của lý trưởng lão cho nên y diễn đạt như thật mấy người lạc thư hà hoàn toàn không hề phát hiện có kẻ giả mạo lăng sư huynh có phải lúc này bọn họ đã đi tới cung điện rồi không tính toán thời gian du tiểu mặc phát hiện một tháng đã qua gần hai phần ba rồi hẳn là đã đến lúc lăng tiêu chỉ ừ hứ một tiếng sau đó mới nói mấy ngày nay ta lấy được không ít tin tức từ lạc thư hà nhưng ta cứ có cảm giác, Lạc Thư Hà vẫn còn giấu giếm cái gì đó. Ngay cả Lý trưởng lão cũng không thể nói sao. Du tiểu Mặc vội vàng hỏi, không biết hắn sẽ giấu giếm chuyện gì nhỉ? Có khi nào ngươi nghĩ nhiều không? Theo tình thế lúc này, không có nhiều khả năng Lạc Thư Hà lại che giấu gì đó với đồng môn, đặc biệt là hai vị trưởng lão thực lực mạnh nhất được, bởi vì trong một nơi khó khăn trùng điệp như thiên đường cảnh, nếu không thể đồng tâm hiệp lực, rất nhiều chuyện sẽ trở thành vô vọng. Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, nhíu mắt, "Tiểu sư đệ, ngươi cho rằng ta nghĩ nhiều sao du tiểu mặc gượng cười ta chỉ nghi ngờ thôi mà tiểu cầu hắc cầu và xà cầu cùng tỏ vẻ khinh bỉ lúc đối xử với chúng thì mạnh miệng lắm vừa gặp phải sư huynh đã mềm nhũn như vậy mạnh mẽ khinh bỉ sau đó lang tiêu không định trở về chỗ lạc thư hà nữa dù sao thì y cũng đã lấy được đủ tin tức đảm bảo cho tới lúc lên yêu phong cũng tránh khỏi cảnh mẫm. thứ hai là các đệ tử của phái thanh thành tụ lại một nơi nhất định hiệu suất sẽ bị giảm bớt đi theo họ chỉ tốn thời gian Mà Y đã quyết định như vậy, Lý trưởng lão cũng không cần trở về nữa rồi. Về phần Lạc Thư Hà, khi Lý trưởng lão vừa rời khỏi không bao lâu, nhóm người đầu tiên đã tới. Các đệ tử còn lại của phái Thanh Thành cũng lần lượt tới nơi, ước chừng một ngày, tất cả đã tập hợp xong, chỉ là có một số bị thương, cũng may mà các đệ tử bị thương không nghiêm trọng cho lắm. Lạc Thư Hà kiểm kê nhân số xong, lại phát hiện Lý trưởng Lao vẫn chưa về. Lý trưởng lão không phải là một người tùy tiện như vậy. Đi ra ngoài lâu thế hẳn là đã gặp phải chuyện gì khó giải quyết rồi, nhưng không biết Lao đã đi đâu, cho nên không ai đi tìm. Cuối cùng Lạc Thư Hà quyết định, đợi lý trưởng Lao thêm một ngày nữa, nếu như Lão không về thì bọn họ sẽ lên đường trước. Kết quả đương nhiên là đã có sẵn, lý trưởng Lão không thèm trở về. Ở bên kia, Lang Tiêu và Du Tiểu Mặc đã đi trước một bước, dựa theo bản đồ, rất nhanh đã tới chân núi Yêu Phong. Trên đường bọn họ còn gặp đội ngũ của những thế lực khác, dầm rộ rất có khí thế. Trong đó có cả đoàn người của phái thiên tâm, quả nhiên cũng đã tập hợp lại, dẫn đầu là mấy vị trưởng lao thực lực khá mạnh, còn có cả đám người lôi cử và thang vân kỳ. Đáng nhắc tới là, trong đám người này còn có cả mấy vị sư đệ đã tách nhóm với lăng tiêu lúc ở bệ đá, xem bộ dáng này của họ, hẳn là không nói ra chuyện lăng tiêu bảo bọn họ rời đi. Ngoài ra, còn có phương thần nhạc và phục tử lâm. Chỉ có một điều kỳ lạ, phương thần nhạc không hề được mấy vị trưởng lao coi trọng như du tiểu mặc vẫn tưởng. Đặc biệt là cái vị thạch trưởng lão bỏ hắn mà chạy trốn cũng không thèm sán lại định nọt phương thần nhạc, thậm chí còn mang theo cái vẻ mặt hiên ngang đi bên cạnh thang vân kỳ. Không biết 15 ngày này bọn họ đã gặp được cái gì, vậy mà khế ước được một yêu thú cấp 6 và một yêu thú cấp 7. Còn độc vĩ dao đã khế ước với phương thần nhạc lại không thấy tăm hơi, rất có thể là đã biến thành phiên bản nhỏ để nuốt đi rồi. chương 177, Thủy Yêu. Lăng Tiêu nói, không ngờ phương thần nhạc cũng khá thông minh. Bởi vì cái gọi là mang ngọc có tội, mặc dù là sư huynh đệ đồng môn hay đến cả trưởng lão, ai cũng có khả năng ghen tị tới đỏ mắt mà hãm hại mình. Hơn nữa nơi này còn là thiên đường cảnh, dù phát sinh chuyện ngoài ý muốn cũng không thể nói chắc được, kể cả những người khác có thật sự cấp đoạn, cũng dễ dàng chối tội, cho nên cách bảo vệ bản thân tốt nhân là che giấu chuyện mình có yêu thú đi. Lang Tiêu nói phương thần nhạc thông minh cũng vì căn cứ vào điểm này. Phương thần nhạc thông minh hơn mấy cái kẻ đang khoe khoang mình có yêu thú cấp 6 cấp 7 kia nhiều. ít nhất hắn có thể hiểu được đạo lý có tài không lộ đại sư huynh vốn rất thông minh mà du tiểu mặc vui dạo dực lang tiêu nhìn hắn thế ngươi cảm thấy đại sư huynh của ngươi thông minh hay là ta thông minh du tiểu mặc nết miệng hắn biết do nếu hắn dám nói đại sư huynh thông minh hơn lang tiêu nhất định tên kia sẽ đập chết hắn luôn ấy chứ đành phải bất đắc gì nói đương nhiên là ngươi thông minh nếu khi đám tiểu cầu ở đây nhất định sẽ khinh bị du tiểu mặc chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh lang tiêu còn nói Nhưng mà tình cảnh của đại sư huynh và nhị sư huynh của ngươi hình như không tốt lắm. Du tiểu mặc sướng sở, vội hăng hỏi, sao lại thế? Bởi vì khoảng cách quá khá, hắn không thể nhìn rõ được. Lăng tiêu nói, đám người đô phong tính cả ngươi mới chỉ có 10 người, mà đô phong lại không hợp với thiên phong. Hôm nay thang vân Hưng kỳ và lôi cự lại khế ước được yêu thú chung giai, tuy thực lực không cao, nhưng cũng gọi là tăng thêm sức chiến đấu cho phái thiên tâm rồi. Cũng vì vậy, đô phong càng yếu thế, bị xa lánh là điều có thể hiểu. Du Tiểu Mặc cảm thấy đây là chuyện không thể làm gì được. Khiêm tốn mà nói thì nhất định sẽ bị xa lánh thôi, trừ khi Đại sư huynh cũng mang độc vị dao ra khoe khoang giống thang vân kỳ, nhưng như vậy chẳng khác nào đem thân mình đưa vào nơi nguy hiểm. Nếu lôi cự biết khế ước thú của Đại sư huynh còn lợi hại hơn gã, ai mà biết được gã sẽ làm gì chứ? Cho nên nghĩ sao thì, dù bị xa lánh nhưng Du Tiểu Mặc vẫn đồng ý với cách làm của Đại sư huynh. Sau đó hai người không tiếp tục nói về đề tài này nữa. Tuy có rất nhiều con đường dẫn đến Yêu Phong, nhưng để đi thẳng lên đỉnh Yêu Phong thì chỉ có một con đường, đó là tử vong sơn cốc. Tử vong sơn cốc là cửa ải nguy hiểm đầu tiên của Yêu Phong, thực ra bên trong là một cái hang rắn, hơn nữa nghe nói đám rắn sống trong hang này cùng một chủng loại với vạn mãng yêu nguyên. Cho nên có người đã từng đoán, có khi ma thiên mãng ở vạn mãng yêu nguyên rất có thể đã đi ra từ bên trong thiên đường cảnh. Dù sao thì mặc kệ chân tướng thế nào, cửa ải tử vong sơn cốc này không dễ vượt qua. ít nhất đối với một môn phái lớn như phái thiên tâm cũng may mà bọn họ đã đi qua rồi cho nên biết rõ dùng cách nào chỉ phải trả cái giá thấp nhất cũng có thể qua được cửa hải này nhưng mấy thứ này đều không quan trọng với lăng tiêu và du tiểu mặc hai người vừa đi vào cửa sân cốc lăng tiêu đã gọi xà cầu ra xà cầu không hiểu lắm nhìn về phía lăng tiêu lão đại có chuyện gì không lăng tiêu cười híp mắt chỉ vào tử vong sân cốc sau đó vô vô vai xà cầu trò chuyện một lát với huynh đệ của ngươi đi nhớ rõ phải trò chuyện mấy canh giờ mới về đó sa câu phiền muộn cực kỳ lão đại đám sinh vật cấp thấp kia không phải là huynh đệ của ta lang tiêu gật đầu đương nhiên là ta biết rõ nhưng tóm lại thì chúng là đồng loại của ngươi đi nhanh đi đừng lề mề sa câu đành phải u hoán cực kỳ mà tìm các huynh đệ tâm sự ôi mẹ ơi dù gì nó cũng là yêu thú cấp 9 mà ngồi với một đám yêu thú cấp thấp thậm chí đa số còn chưa mở linh trí thì có cái quái gì để mà tâm sự cơ chứ nhưng lão đại đã ra lệnh nó không đi cũng không được xà cầu nhanh chóng biến mất trong sơn cốc cũng không lâu lắm tử vong sơn cốc vẫn còn âm ỉ dục dịch đột nhiên yên tĩnh cái mùi nồng nặc kỳ quái này cũng biến mất hiển nhiên đây là công lao của xà cầu rồi là một yêu thú cấp cao nếu như không áp chế nổi cái đám yêu thú cấp thấp này hẳn là cuộc sống của nó phải thất bại lắm lúc này một đám người lạc thư hà cũng không biết bọn họ dự tính dùng một canh giờ để vượt qua tử vong sơn cốc nhờ ơn sự quấy rối của Sa cầu Bị kéo dài mất hơn ba canh giờ mới qua nổi, cho nên chờ đám người này leo được lên Yêu Phong thì bảo bối trên núi đã bị người khác lấy sạch rồi. Nói tới người khác, sau khi thoải mái đi qua cửa đầu tiên, hai người bắt đầu chuẩn bị leo lên đỉnh núi. Yêu Phong cũng có kết giới, cái thứ gọi là cung điện mỗi tháng mở ra một lần, thực ra chính là kết giới của Yêu Phong mở ra. Đúng hơn thì lúc kết giới của Yêu Phong chưa mở thì người khác vẫn lên được, bởi vì kết giới của Yêu Phong thực ra là nhằm vào yêu thú. Cũng vì bên trong yêu phong tràn ngập khí độc nồng nặc, chỉ có những yêu thú quanh năm sống trong khí độc mới không e ngại. Cho nên thời điểm kết giới không mở ra, bên trên yêu phong sẽ bị phủ kín bởi một lớp khí độc dày đặc. Chỉ cần hít vào cũng khiến cho thân thể của tu luyện giả và đan sư gặp nguy hiểm. Mà sau khi kết giới mở ra, khí độc trên yêu phong sẽ nhạt đi. Nếu tranh thủ đi lên lúc này, dù trong không khí vẫn có độc, nhưng chỉ cần trong thời gian quy định mà trở xuống thì sẽ không có việc gì. Hồ nước cạn là nơi đặc sắc thứ hai của yêu phong. cũng là nơi nguy hiểm nhất của cả tòa núi yêu phong này. Hồ nước cạn này tên là Kính Hoa Thủy Nguyệt, ý là không nên bị ảo ảnh làm mê hoặc, những gì ánh mắt ngươi nhìn thấy thường không phải là sự thật. Tuy nơi này gọi là hồ nước cạn, nhưng thực ra nó không hề cạn chút nào, dù sao thì cũng chỉ là một cái tên thôi mà, bởi vì bên dưới hồ có một đám thủy yêu trong suốt sinh sống, thủy yêu là yêu thú trung dài, tuy thực lực không cao lắm, nhưng nước chính là thế giới của chúng. Thủy yêu không phải là một loại yêu thú hiền lành, chúng sẽ chủ động công kích người. Bất kể ở trong nước hay là trong không trung. Bình thường người bay qua mặt hồ nước cạn, nếu như lỡ bay quá thấp, lại không để ý tới tình huống dưới hồ, rất có thể sẽ bị thủy yêu lôi vào trong nước. Nếu như không có người kịp thời cứu người, hoặc chính ngươi cũng không có năng lực tự cứu bản thân, như vậy sẽ phải cam chịu cảnh bị thủy yêu xé xác ăn tươi. Nhưng đây không phải là thứ kinh khủng nhất ở hồ nước cạn. Nghe nói xung quanh đó có rất nhiều yêu thú từ cấp 7 trở lên cư ngụ, là nơi có nhiều yêu thú nhất ở thiên đường cảnh, thậm chí còn hơn cả ngọc linh quận. cho nên nếu lỡ gây ồn ào ở đó, rất có thể sẽ gọi đám yêu thú kia ra. Du tiểu mặc đang bị lăng tiêu ôm bay qua hồ nước cạn. Nhưng không biết có phải lăng tiêu lại đùa giỡn hay không, du tiểu mặc cứ cảm giác, độ cao bọn họ cách hồ nước hơi bị thấp, thấp tới mức hắn có thể nhìn thấy mặt nước trong eo, mặt hồ rất thiên cả, ai mà ngờ được dưới mặt nước xanh thẳm như vậy lại có một đám thủy yêu hung tàn chứ? Cứ nghĩ có một con thủy yêu đột nhiên trồi lên túm chân bọn họ lôi xuống nước, du tiểu mặc lập tức sờn hết da gà. vội vàng vô vô vai lăng tiêu lăng sư huynh hay là chúng ta bay lên cao hơn một chút lăng tiêu biết hắn đang sợ hãi quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười lúc đang muốn nói chuyện mặt nước đột nhiên gợn sóng vòng gợn sóng nhỏ từ từ lan quanh mặt hồ giống như một sự báo hiệu ngay sau đó gợn sóng càng ngày càng mạnh đúng lúc này mặt nước bị phá vỡ một con thủy yêu lao lên từ dưới hồ gào lên trói thai âm thanh này khiến du tiểu mặc đang sừng sốt dọa cho hết hồn chiếu chút nữa đã thả tay đang ôm lăng tiêu ra Cũng may mà lăng tiêu để ý, lập tức ôm chặt hắn bay lên cao, Thủy Yêu cũng vì vậy mà vô hụt. Du tiểu mặc nhìn lại, thân hình trong suốt của Thủy Yêu đang đứng trên mặt nước, thậm chí có thể nhìn xuyên thấu, tựa như được ngừng kết lại từ nước, nhìn thì giống người, nhưng lại có chút khác biệt, Thủy Yêu có một đôi thai dài, hàm răng nhọn thoát không biết nói, nhưng trong miệng luôn phát ra loại âm thanh khiến người khác bực bội. Bởi vì vô hụt, cho nên Thủy Yêu lại lặn xuống nước, bình một tiếng, nhưng không hề chìm xuống đáy nước. khuôn mặt còn nổi bên trên làn nước giữ tợn nhìn chằm chằm vào bọn họ du tiểu mặc kinh hãi nhìn nó lang sư huynh sao thủy yêu lại giống người như vậy? lang tiêu ôm eo hắn ngừng giữa không trung đứng từ trên cao nhìn xuống thủy yêu đang căm hận nhìn họ cười nói ngươi biết thủy yêu sinh ra như thế nào không du tiểu mặc lập tức lắc đầu hắn cũng không thấy trên sách có tư liệu gì kỹ càng về thủy yêu chỉ biết nó là một loại yêu thú chung dai hơn nữa thực lực đa phần là cấp 4 và cấp 5. tuy không mạnh lắm nhưng thủy yêu vẫn sinh hoạt ở trong nước Hơn nữa số lượng còn rất nhiều, cho nên nếu như một cường giả tinh cảnh bị rơi vào trong hồ nước cũng chưa chắc đã thoát thân nổi. Chính xác mà nói, Thủy Yêu thực ra là một loại bán yêu thú, vì đời trước của nó là người. Lăng Tiêu nói, người. Du Tiểu mặc càng hoảng sợ, bảo sao nhìn giống người như vậy. Trước đây thật lâu, lúc ấy trên thế giới này còn chưa tồn tại một loại yêu thú tên là Thủy Yêu. Theo truyền thuyết thì con Thủy Yêu đầu tiên là một tu luyện giả ăn nhầm băng độc biến thành. Loại băng độc này chỉ có ở dưới đáy hồ sâu đã hình thành từ vạn năm trở lên mới có, tu luyện giả kia đi vào hồ sâu vạn năm, tu luyện giả kia tưởng nhầm mảnh băng độc ấy là linh tinh nên ăn nhầm, về sau độc băng nhanh chóng lan rộng ra toàn thân hán, dù không chết, nhưng lại biến thành một thứ nửa người nửa Yêu, hơn nữa chỉ có thể sinh tồn trong nước. Nếu chỉ có vậy thì thủy yêu đã không nổi danh đến thế, dù sao thì băng độc lại là thứ đồ mỗi người đều biết, chỉ cần có hồ sâu trên vạn năm sẽ có băng độc tồn tại. Vậy là tất cả thủy yêu đều là do loài người ăn nhầm băng độc rồi biến thành sao? Du tiểu mặc kinh ngạc hỏi, nếu thật là như vậy, cái loại băng độc này cũng quá đáng sợ đó. Lăng tiêu buồn cười nhìn hắn, phủ nhận, đương nhiên không phải, ngươi cho rằng có nhiều hồ sâu vạn năm như vậy sao? Du tiểu mặc sờ mũi một cái, vậy những con thủy yêu còn lại là sao? Lăng tiêu giải thích, là do lây bệnh, sau khi tu luyện giả kia biến thành thủy yêu, toàn bộ cơ thể hắn đều biến thành băng, nhưng không chỉ có vậy. Bởi vì thực lực của hắn còn lợi hại hơn lúc ở trong hình người, quan trọng nhất là, trí thông minh của hắn rất cao, cho nên hắn thả tin tức, lừa gạt tu luyện giả thời đó, nói rằng dưới cái hồ sâu vạn năm đó có linh tinh, đương nhiên là đám ngu xuẩn kia tin sái cổ. Cứ thế, vô số tu luyện giả đổ xô tới hồ sâu, kết quả thì ngươi có thể tưởng tượng ra. Đó, một nửa đám ngu đó bị hắn biến thành đồng loại. Du tiểu mặc hít một hơi, phải nói là thủy yêu kia thật lợi hại. Nhưng thực ra cảnh tượng đặc sắc còn ở phía sau cơ. Mặc dù có mấy tu luyện giả thực lực mạnh mẽ đã tổ chức kéo người tới tiêu diệt con thủy yêu kia, nhưng khi ấy cũng đã muộn rồi. Những tu luyện giả bị lừa tới lúc trước đã trúng độc nhưng nhờ thực lực khá cao nên thoát khỏi cảnh biến thành thủy yêu. Cái tồi tệ nhất là, bọn họ mang theo mầm bệnh về thế giới loài người. Khi ấy rất nhiều người không hề biết, mà độc băng lại là một thứ độc có khả năng lây lan cực kỳ mạnh. Nó không chỉ lây bệnh thông qua đường tiếp xúc da thịt, mà còn lây lan qua không khí. Thảm kịch đã xảy ra. nghe đồn có một thành trấn trên vạn người đều trúng độc toàn bộ và biến thành Thủy Yêu. Lúc ấy tin tức này khiến cho không biết bao nhiêu người hoảng sợ, rốt cục thì họ cũng ý thức được sự nguy hiểm của băng độc. Mặc dù sau này đã có nhiều người mạnh mẽ liên hợp lại để diệt trừ Thủy Yêu, nhưng vì phạm vi lây lan rất rộng, chắc chắn sẽ có cá lọt lưới, không thể nào diệt trừ sạch sẽ toàn bộ. Cũng may là, Thủy Yêu chỉ có thể sinh sống trong nước, chỉ cần loài người không tới gần những hồ nước sâu mờ ảo có Thủy Yêu đang sống là được. Cho đến hiện tại. Thủy yêu đã là một loại bán yêu thú đã tuyệt tích hơn nhiều năm, không ngờ chủ nhân của thiên đường cảnh lại nuôi một đám thủy yêu khiến cho tu luyện giả hãi hùng như vậy. Du tiểu mặc nuốt một ngụm nước miếng, Lăng sư huynh, ngươi cảm thấy cái hồ nước cạn này có phải là hồ sâu vạn năm không? Mặc dù trong hồ này có thủy yêu, nhưng không phải người ta đã nói sao, cơ hội luôn đi cùng với nguy hiểm. Lúc trước Lăng tiêu đã đề cập tới, băng độc chỉ có ở hồ sâu vạn năm, mà linh tinh cũng thế, nhưng cái tỷ lệ này không phải là tuyệt đối, mà chỉ là có khả năng thôi. Lăng tiêu đột nhiên tặng cho hắn một nụ cười quỷ dị, quên nói cho ngươi biết, nếu dưới một cái hồ có hơn một ngàn con thủy yêu trở lên thì nó nhất định là một cái hồ sâu đã tồn tại hơn vào năm. Du tiểu mặc sâu sắc cảm nhận được, tên này sẽ nói khẳng định bên dưới có một ngàn con thủy yêu cho xem. Trong ánh mắt hoảng sợ của du tiểu mặc, Lăng tiêu kéo tay hắn, mỉm cười, tiểu sư đệ muốn biết bên dưới có hay không thì chúng ta cứ xuống thẳng dưới đó xem là biết mà. Du tiểu mặc còn chưa kịp hét lên đã bị Lăng tiêu kéo xuống lao thẳng vào hồ nước cả. kính hoa thủy nguyệt, hoa trong gương, trăng dưới nước. chương 178, linh tinh. nước hồ lạnh như băng phảng phất muốn đâm rách ra thịt, chỉ là trong nháy mắt cảm giác đau bớt đã biến mất, mà chuyển thành một sức mạnh lưu hòa. sức mạnh này nhanh chóng tạo ra một loại như màng bong bóng, mở ảo bao phủ lại hắn và lang tiêu. du tiểu mặc không cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của lang tiêu rồi, vừa muốn nói gì đó, một tiếng rầm bất chợt vang lên, màng bong bóng chấn động mãnh liệt, tựa hồ có vật gì đó ngoài là nước lạnh giá kia. lúc này. bên hai du tiểu mặc nghe được giọng nói của lăng tiêu, ngưng tụ sức mạnh linh hồn của ngươi ở hai mắt. du tiểu mặc không chút do dự, dẫn ra một chút sức mạnh linh hồn bao phủ hai mắt lại, tấm mắt màu đen lập tức lộ ra một ánh sáng trắng nhàn nhạt, nhạt, nhìn lại trước mặt một lần nữa, rốt cục thì hắn cũng nhìn rõ thư gia đang cố phá vỡ tấm màng thủy yêu. một con, hai con, ba con, vô số con thủy yêu đang bao vây xung quanh họ, gương mặt vô cảm lạnh như băng, ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào hai người. giống như họ là một món ăn sắp vào miệng chúng vậy theo con thủy yêu đầu tiên tấn công tấm màng bong bóng những tiếng va đập khác cũng ồn ào vang lên đám thủy yêu như nổi cơn điên cứ liều mạng lao vào đấm đá giống như chúng không hề cảm giác được sự mỏi mệt hay đau đớn tấm màng vang lên từng đợt từng đợt tiếng bang bang như thể nó sẽ bị phá vỡ bất cứ lúc nào du tiểu mặc ôm chặt cánh tay của lang tiêu thật sự sợ chúng sẽ phá vỡ bong bóng mặc dù trong lòng hắn biết chuyện này không thể xảy ra được nhưng vẫn hãi hùng Hơn nữa đám thủy yêu này giống y chang trong sách đã miêu tả, đa số có thực lực tầm cấp 4 và cấp 5, bằng thực lực của chúng, dù có cố sức đến đâu cũng không thể làm vỡ tấm màng bong bóng mà lăng tiêu tạo ra được. Tình trạng này rằng có gần nửa nén hương, rốt cục thì đám thủy yêu kia cũng ngừng cái hành động tự mình hại mình, nguyên một đám mở to miệng phát ra từng đợt sóng âm, nhưng sóng âm này không hề rơi vào thai du tiểu mặc, cũng vì chúng đã bị ngăn cách ngoài lớp màng của lăng tiêu rồi. Rất nhanh, du tiểu mặc đã phát hiện nguyên nhân chúng dầm rú. Không phải bởi vì muốn dùng âm thanh công kích hắn, mà là đang gọi đồng loại tới. Lúc trước Lăng Tiêu đã từng nói qua, hồ nước cạn này chính là một cái hồ sâu và nằm, bên trong có hơn một ngàn con thủy yêu đang ẩn nút. Mặc dù đám thủy yêu ở đây thực sự chỉ có thực lực cấp 4 cấp 5, nhưng ai mà đảm bảo được trong hồ nước cạn này sẽ không có thủy yêu với thực lực mạnh hơn chứ. Mấy phút sau, Du Tiểu Mặc đã được nhìn thấy một con thủy yêu khác hoàn toàn với đám thủy yêu xung quanh, dù thân thể nó cũng trong suốt, nhưng còn mang theo từng vạch màu tím chạy trong thân thể. Nếu tu luyện giả bình thường mà nhìn thấy con thủy yêu này chỉ sợ đã chạy chối chết, bởi vì nó là một con thủy yêu cấp 9. Trái ngược với nét mặt kinh hãi của Du Tiểu Mặc, lúc lăng tiêu nhìn thấy thủy yêu lại lộ ra cái sắc mặt vui mừng, đôi mắt như loe sáng, quả nhiên phía dưới có linh tinh, con thủy yêu này có thể lên được tới cấp 9 chắc cũng nhờ linh tinh ở dưới hồ. Linh tinh là một thứ đồ vật có bản chất khác xa với linh thủy. Nói một cách đơn giản, linh tinh gần như tương đương với tinh túy của 100 vạn giọt linh thủy được cô đặc tới tận cùng. bởi vậy cũng có thể thấy được sự quý giá của linh tinh. Chỉ là linh tinh cũng không hoàn toàn là do linh thủy tạo thành, không phải nơi nào có được linh thủy cũng sinh ra được linh tinh, để sinh ra một viên linh tinh cần kết hợp giữa thiên thời và địa lợi, giống như hồ linh thủy trong không gian của Du Tiểu mặc Tuy hắn có được một hồ nước chứa toàn bộ linh thủy tinh khiết nhất trên đời này, nhưng lại không có điều kiện thiên thời, chỉ có thể coi như là được bàn tay người tạo thành, cho nên không thể sinh ra linh tinh được. Cho nên nói chính xác thì, Hồ nước cạn thực ra là một hồ linh thủy, rất có thể là hình thành tự nhiên, sau đó chủ nhân của thiên đường cảnh dùng nó để nuôi thủy yêu, vậy nên nó mới xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa bởi vì dưới đáy hồ có cả thủy yêu lẫn băng độc dù linh tinh có thu hút đến đâu thì đa số đều chỉ dám đứng từ đằng xa nhìn lại. Đương nhiên cái loại bảo bối như linh tinh này có đủ lực hấp dẫn khiến cho một số tu luyện giả và đan sự điên cuồng. Đôi khi, có rất nhiều người dù đã biết rõ mạo hiểm và tỷ lệ thất bại vô cùng lớn, nhưng vẫn muốn liều mình vì nó. du tiểu mặc nghe xong việc thủy yêu hấp thu linh tinh liền hội hỏi lăng sư huynh liệu mảnh linh tinh trong hồ này có phải đã bị con thủy yêu kia hấp thu hết không nếu như vậy thì bọn họ phải xui xẻo tới mức nào khó khăn lắm mới gặp được một cái hồ có linh tinh cuối cùng lại chậm một bước lăng tiêu nói cái hồ sâu này đã tồn tại ít nhất là mấy vạn năm đoán chừng có không ít linh tinh bên trong dù thủy yêu có lợi hại đến mức nào cũng không thể hấp thu hết toàn bộ được du tiểu mặc giật giật tay hào y lăng sư huynh Hay chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống xem đi ha. Lúc này, con thủy yêu kia rốt cục cũng có động tĩnh, chỉ thấy nó ngựa đầu gầm lớn một tiếng, cái miệng đầy răng sắc nhọn như đang ngưng tụ lại một loại năng lượng hình cầu, vô cùng hung bạo, phảng phất như toàn bộ đáy nước đều bị nó tác động, ngay cả Du tiểu mặc trốn trong màng bong bóng cũng cảm giác được sự chấn động này. Quả cầu năng lượng của thủy yêu rốt cục cũng ngưng tụ lại thành hình. Chỉ thấy ánh mắt kia của thủy yêu bông hiện lên một chút dữ tợn, hét lớn một tiếng rồi ném thẳng quả cầu về phía họ. Quả cầu năng lượng dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay tới, năng lượng khổng lồ này khiến cho đáy nước dường như bị cắt làm đôi, không bao lâu liền va chạm vào tấm màng. Theo lý thuyết thì, nếu một loại năng lượng khổng lồ như vậy đánh chúng, ít nhất tấm màng bọn họ đang đứng cũng phải lay động một cái, nhưng du tiểu mặc trận tròn mắt mà nhìn, lại chỉ thấy sau khi quả cầu năng lượng kia đánh trúng tấm màn bong bóng, nhanh chóng, bị tấm màng hấp thu. Hẳn là con thủy yêu có linh trí rất cao, nó thấy đòn tấn công của mình thất bại. hơn nữa còn chẳng mảy may gây ra thương tổn gì cho đối phương đồng tử gian lớn ngay lúc du tiểu mặc còn cho là nó muốn tiếp tục liều mạng tấn công thêm lần nữa Thủy yêu chợt quay đầu bỏ chạy cái tốc độ kia ấy mà nhanh như sao xẹt du tiểu mặc còn tượng nó phải cứng lắm lợi hại dữ lắm không ngờ chạy trốn còn dứt khoát hơn đương nhiên lăng tiêu chẳng thèm nói gì đã đuổi theo hồ nước cạn rất sâu nếu để nó chạy mất thì tìm rất phiền phức mà gần đây lăng tiêu thích trực tiếp kia Thủy yêu cũng chỉ có cấp chín đương nhiên không phải là đối thủ của Lăng tiêu không bao lâu đã bị đội kịp thủy yêu thì chạy hết sức còn ngài đây thì nhàn nhã cực kỳ thoáng cái đã xuất hiện trước mặt nó phẩy tay một cái như có hai cánh tay vô hình xuất hiện bên ngoài tấm mảng dù thủy yêu có phản kháng tới mức nào cũng bị hai cánh tay vô hình kia tốn chặt nhìn con thủy yêu đang không ngừng rẽ rùa kia Lăng tiêu mỉm cười với du tiểu mặc tiểu sư đệ có hứng thú khế ước một con thủy yêu cấp chín không du tiểu mặc nhìn con thủy yêu kia lắc đầu lia lại ta không cần Vừa nghĩ tới thủy yêu là do người biến thành hắn đã thấy buồn nôn rồi, hơn nữa cái loại sinh vật này còn có độc băng với tính lây lan cực mạnh, nghe sao cũng thấy nó là một thứ độc hại, nghĩ tới cái thứ này sẽ đi theo mình, da gà da vịt của hắn đã nổi lên nào ào rồi. Vậy thì thật đáng tiếc. Lang tiêu thở dài. Tiếc cái gì mà tiếc, du tiểu mặc cắn răng rửa thầm trong lòng. Lang tiêu đông nhiên nở một nụ cười tươi rói rồi nói, tiểu sư đệ của ta đã không cần ngươi, vậy ngươi cũng chỉ có tác dụng dẫn đường rồi, đừng có từ chối đó nha. Nếu không thì ta giết ngươi cũng có thể tìm được nơi có linh tinh, dù sao thì ta cũng không muốn giết ngươi, cho nên là phải nghe lời đó. Thủy yêu không kiềm chế được run lên bần bật gương mặt mang theo ánh tím của nó như hiện lên một sự sợ hãi, có lẽ nó đã đoán được thủ đoạn của làng tiêu. Nếu như nó thật sự dám từ chối ý đi, nó tin, người nam nhân trước mắt này sẽ giết nó không hề do dự. Sau khi nghĩ do giữa lợi và hại, Thủy yêu quyết định mang bọn họ tới nơi có linh tinh. Hồ nước cạn không những sâu. mà còn là một thế giới dưới nước vô cùng rộng lớn. Thủy yêu dẫn bọn họ lặn xuống gần 5.000 m mới tới đáy nước, không bao lâu, một tinh thể to lớn màu ngà sữa hiện ra trước mặt nọ. Đến nơi này, đáy nước rõ ràng đã chia làm hai màu sắc hoàn toàn khác nhau. Nước tràn ngập xung quanh tinh thể cũng có màu ngà sữa. Thủy yêu đứng trước mặt khối tinh thể này, nó thậm chí còn chủ động tới gần tinh thể, thò tay chạm vào, giống như muốn nói cho họ biết khối tinh thể này chính là linh tinh mà họ muốn tìm. Lăng tiêu vươn tay ra, vừa muốn vuốt lên linh tinh bàn tay bỗng nhiên ngừng lại ít khẽ ngầm đầu nhìn thủy yêu rồi nở một nụ cười hết sức dịu dàng đôi môi khẽ mở có phải ngươi rất hy vọng ta sẽ sờ lên nó không sắc mặt thủy yêu bỗng dưng thay đổi đánh một quyền thật mạng vào cái thứ gọi là linh tinh độ cứng của khối linh tinh này không thể chịu được sức mạnh này ầm một tiếng lập tức vỡ vụn hơn phân nữa các mạnh vụn của linh tinh cũng ào hạt bay về phía lăng tiêu nhưng kết quả vẫn không khác trước là bao thời điểm vừa chạm vào tấm màng đã bị bắn ngược trở lại không hề có một chút tác dụng. Thực sự thứ này không phải là linh tinh, trí thông minh của thủy yêu cao như vậy, sao có thể tình nguyện đưa linh tinh mà nó đã chuẩn bị dùng để tấn cấp đưa cho ý dễ dàng như vậy được, cho nên nó cố ý dẫn bọn họ tới một nơi có băng độc ngưng tụ thành tinh thể, mục đích đương nhiên là muốn mượn băng độc để hại họ, không ngờ lại bị đối phương phát hiện. Không biết tự lượng sức mình. Lang tiêu hừ một tiếng, cho ngươi cơ hội, ngươi đã không quý trọng thì cũng đừng trách ta. Lang tiêu lập tức phẩy tay. Ngọn lửa tím đã không xuất hiện khá lâu lúc này lại cháy rực, chỉ là ngọn lửa bây giờ có chút khác, bên trong tia lửa màu tím còn kèm theo một chút gì đó, giống như có hai loại lửa đang cuốn lại với nhau, cuối cùng hóa thành một con rồng lửa phóng về phía Thủy Yêu. Thủy Yêu vừa thấy hỏa diễm hiện thân, thậm chí còn cảm giác được nhiệt độ nóng hừng hực của nó, hai mắt mở trợn trường, rốt cục cũng thực sự sợ hãi rồi. chương 179, chiến đấu. Bang độc trong cơ thể Thủy Yêu rất lợi hại, dường như chẳng ai có thể làm gì được nó. Nhưng dù lợi lại đến đâu thì thủy yêu cũng có thứ cần kiên kỵ, chẳng hạn như lửa. Lửa bình thường đương nhiên không mảy may có chút tác dụng nào với thủy yêu, nhưng ngọn lửa thần cấp thì mọi chuyện đã khác. Nhiệt độ của lửa thần cấp có thể hòa tan hoặc làm bốc hơi bất cứ thứ gì, kể cả băng độc của thủy yêu. Rất nhiều năm về trước, con thủy yêu đầu tiên cũng chết dưới một ngọn lửa thần cấp. Bởi vậy mà thủy yêu vô cùng mẫn cảm với lửa, đây là thứ sẽ khiến cho tộc thủy yêu của chúng biến mất khỏi trời đất, không một con thủy yêu nào dám lại gần. ngay cả thủy yêu đã lên tới cấp 9. nó có thể cảm nhận được, nếu như bị những ngọn lửa này chạm tới, thứ chờ đón nó nhất định sẽ là cái chết. Lúc này thủy yêu cũng hiểu sợ hãi là gì, cũng không còn chút ý định phản kháng nào nữa, lần này nó thực sự muốn chạy trốn, nhưng nó đã dở trò một lần. Sao lăng tiêu có thể buông tha đây, y không phải người tốt, thậm chí y đã cho đối phương một cơ hội, đáng tiếc là bản thân kẻ đó lại không biết quý trọng. Ngọn lửa tím nhanh chóng quấn quanh thân thể của thủy yêu, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng của đặc thù của thần cấp. Cháy hừng hực trong tiếng thét chói thai của thủy yêu, cũng không lâu lắm, thủy yêu biến thành một đám cho tàn bị dòng nước cuốn đi. Cứ như vậy, con yêu thú lợi hại nhất hồ nước cạn im hơi lặng tiếng mà chết, những con thủy yêu còn dư lại căn bản chẳng đáng bận tâm, thủ lĩnh vừa chết, bọn chúng sẽ lập tức chia rẽ. Sau khi thủy yêu chết, lang tiêu liền đi tới khối băng độc kia, chỉ thấy y hất tay, khối băng kia lập tức xuất hiện vết nước, sau đó vỡ thành hai mảnh. Du tiểu mặc im lặng nhìn y rìa căn bản là tên này đâu có sợ băng độc Lúc nãy còn đùa giỡn với con thủy yêu kia, tính tình xấu xa quả nhiên là thứ vĩnh viễn không biến mất mà, chỉ là rất nhanh thôi sự chú ý của hắn đã bị khối băng độc kia hấp dẫn. Một làn ánh sáng xanh như mộng ảo phát ra từ khe nước. Ánh sáng tỏa ra xung quanh khiến đáy nước phản phất như biến thành màu xanh lam, vừa hảo rượu, vừa đẹp. Ánh sáng xanh này được phát ra từ một đám chất lỏng màu xanh bên trong khối băng, du tiểu mặc lập tức ngửi thấy một mùi linh khí nồng đậm tới tận cùng, chỉ cần hít một hơi. hắn đã lập tức cảm giác được toàn thân khoan khoái dễ chịu tràn đầy sức mạnh đây là linh tinh sao du tiểu mặc thăm dò nhìn một đám chất lỏng màu xanh dưới đáy băng phiến nhưng chỉ cần nhìn kỹ thêm chút nữa sẽ phát hiện ra bên dưới chất lỏng này có một tinh thể như ẩn như hiện đang tỏa sáng lang tiêu trực tiếp gạt hết đám băng độc ở bên cạnh lúc này mới lộ ra hình dáng thực sự của linh tinh linh tinh là một loại tinh thể đã được kết tinh lại cũng là một loại bảo bối với cấp độ người thiên bất kể là tu luyện giả hay là đan sư Đặc biệt là đối với những cường giả có tu vi hoàng cảnh trở lên, chỉ cần trong tay cầm một khối linh tinh nhỏ rồi tu luyện, hiệu quả nhất định sẽ như làm chơi ăn thật, tốc độ nhanh gấp đội so với việc chậm dai hấp thu linh khí trong trời đất, một viên linh tinh chỉ bé bằng nắm tay trẻ con nhưng ẩn chứa linh lực phi thường. Dưới mắt, khối linh tinh ở hồ nước cạn này có kích cỡ tương đương một quả bóng, nhìn thi nhỏ, nhưng sức nặng không hề nhẹ, dưới một hồ sâu vạn năm có thể sinh ra một khối linh tinh lớn như vậy đã là rất tốt. Lăng tiêu đào lên nguyên một khối tinh linh bên dưới chất lỏng màu xanh lam kia. Lúc này mới thấy, thực ra chất lỏng kia có màu ngà sữa, chỉ có điều linh tinh màu xanh lam, ánh sáng của nó chiếu vào chất lỏng làm đổi màu. Du tiểu mặc không chịu chờ đợi, vội vàng nâng viên linh tinh từ trong tay lăng tiêu. Tuy thủy yêu nhờ hấp thu khối linh tinh này mới có thể thành công đột phá lên tới cấp 9, nhưng vì nó không hấp thu trực tiếp năng lượng bên trong linh tinh, cho nên khối linh linh này không bị tổn thất là bao. Nếu không đoán chừng con thủy yêu kia đã không chỉ dừng lại ở cấp 9 rồi. Sau khi lấy được Linh Tinh, hai người liền rời khỏi hồ nước cạn. Vì thủ lĩnh đã chết, đám thủy yêu còn dư lại cũng không dám tới gần ngăn cản hai người nữa. Vì vậy, bảo bối chân quý nhất trong hồ nước cạn cứ như vậy bị hai người lấy mất. Rời khỏi mặt nước, hồ nước cạn lại trở lại dáng vẻ yên bình như lúc trước. Du tiểu mặc túi đầu xem xét, không hề thấy tâm hơi của con thủy yêu nào, chắc là đã biết rõ sự lợi hại của lăng tiêu, cho nên không dám chìa mặt ra nữa. Không phải nhìn thủy yêu nữa khiến du tiểu mặc thở phào nhẹ nhõm, cứ mỗi lần nhìn thấy chúng là hắn lại vô thức nghĩ đến đời trước của chúng, con đường tu luyện này quả nhiên là vô cùng tàn khốc. Đúng lúc này, đống dưng có gì đó khiến trời rung đất chuyển. Không tới vài giây, một tiếng gầm gừ phẫn nộ đột nhiên vang lên, thậm chí trong tiếng gào kia còn mang theo một chút công kích về tinh thần, từng đợt từng đợt sóng âm nối tiếp nhau chuyển đến từ chỗ sâu trong rừng rậm. Không đợi du tiểu mặc đứng lại, sau trong rừng lại chuyển tới tiếng gầm phẫn nộ của yêu thú. Có điều đây là một con yêu thú khác. Hai mắt lăng tiêu ẩn chứa sự vui mừng, giọng nói mang theo sự thú vị rào rạt nói, thậm chí có hai con yêu thú cấp 9 đang đánh nhau, xem ra chúng ta khá may mắn đây. Đúng như lăng tiêu nói, có hai con yêu thú cấp 9 đang đánh nhau, chờ thời điểm bọn họ chạy tới, máu đã chạy thành sông, có máu của chúng, cũng có máu cũng những sinh vật nhỏ yếu bị liên lụy, hình ảnh lúc này vô cùng thê thảm, nếu như để chúng đánh tiếp, có lẽ sẽ hủy cả cánh rừng mất. Ha! Là lục dực thần hổ và tuyệt mệnh hồn thú, đúng là yêu thú cấp cao. Lăng tiêu trầm ngâm nói ra. Du tiểu mặc nghe tên đã thấy cực kỳ lạ lẫm, suy nghĩ một lát mới nhớ ra, đây là hai loại yêu thú thượng cổ, cả tiềm lực và thực lực đều không tệ. Nghe nói yêu thú thượng cổ đã biến mất khỏi đại lục long tưởng từ lâu rồi, không biết là bị tiêu diệt sạch, hay là chỉ biến mất, vậy là giờ lại xuất hiện trong thiên đường cảnh. Cũng không biết vì sao hai con yêu thú kia lại đánh nhau, thậm chí xem tình hình còn là không chết không ngừng. Nhưng nhìn tình hình chiến đấu, có vẻ Lục Dực Thần Hổ không ổn lắm, nó bị thương rất nặng, đặc biệt là chỗ bụng, máu tươi chạy không ngừng, dưới chân đã sắp biến thành một vũng máu lênh láng. Đối diện Lục Dực Thần Hổ, con tuyệt mệnh hồn thú kia không bị thương nghiêm trọng tới vậy, cặp mắt xanh lét nhìn chằm chằm vào Lục Dực Thần Hổ, vẻ mặt vô cùng tham lam. Lục Dực Thần Hổ giận dữ gào một tiếng, trong mắt có thêm một chút cứng cỏi và quyết tuyệt, dường như bất kể ra sao cũng không chịu thua, giống như đang bảo vệ thứ gì đó. Rất nhanh du tiểu mặc đã thấy thứ được lục rực thần hổ bảo vệ đúng là một con hổ con mới sinh không lâu mắt còn chưa mở hẳn là mục đích của tuyệt mệnh hồn thú chính là con hổ con này chẳng trách được lục rực thần hổ lại phẫn nộ tới vậy nếu như có người dám ngấp nghẽ con mình thì hắn cũng không bỏ qua cho đối phương nhưng hiển nhiên là lục rực thần hổ không phải là đối thủ của tuyệt mệnh hồn thú tuy cả hai đều là yêu thú cấp chín nhưng cấp độ chênh lệch rất nhiều lục rực thần hổ chỉ có tu vi cấp chín ba sao mà tuyệt mệnh hồn thú lại có tu vi cấp chín năm sau trên nhau gần hai sao. Con lục dực thần hổ kia sắp không chịu được rồi. Lang tiêu đột nhiên lên tiếng. Theo lời y nói, con tuyệt mệnh hồn thú kia lại đánh lén. Tính tình của tuyệt mệnh hồn thú vốn là xảo trá, cho dù thực lực mạnh hơn đối phương, nó cũng không thích chiến đấu theo cách quang minh chính đại. Đây cũng là lý do vì sao nó chỉ bị thương khá nhẹ. Dù lục dực thần hổ có lòng, nhưng đã vô lực. Sau khi bị đánh lén, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Dù đã không còn sức lực, nhưng ánh mắt nó tràn đầy sự không cam lòng. nét mặt của tuyệt mệnh hồn thú lúc này hiện rõ vẻ tham lam, dần dần đi tới chỗ tiểu lục dược thần hổ, nó mở cái miệng lớn dính máu, đúng lúc chuẩn bị ăn tươi tiểu lục dược thần hổ, trên đầu đột nhiên vang lên một giọng nói rêu cận, lục dược thần hổ ăn ngon đến thế sao? tuyệt mệnh hồn thú hoảng hốt, người này lại có thể xuất hiện bên cạnh nó mà không gây ra tiếng động nào, thậm chí nó còn chẳng mảy may phát hiện ra, như vậy chỉ là một nguyên nhân, thực lực của đối phương cao hơn nó, hoặc là một con yêu thú cấp cao khác, dù là đoán án nào. phản ứng đầu tiên của tuyệt mệnh hồn thú là vùng chân bỏ chạy không phải vì nó hèn nhát khiếp sợ kẻ mạnh hơn mình mà vì nó đã chiến đấu với lục rực thần hồ một trận nếu bây giờ còn tiếp tục chiến đấu nữa kẻ chết chính là nó muốn chạy lăng tiêu than thở một tiếng phất tay vào hư không phảng phất như có một đôi tay vô hình đang túm chặt lấy hồn thú bắt về sau khi ngã xuống hồn thú lập tức bày ra trạng thái phòng ngự cảnh giác nhìn tăng tiêu ngươi là ai hồn thú nhìn lăng tiêu chằm chằm đầy nghi ngờ trong đầu lại suy nghĩ Nó chưa từng gặp người này ở yêu phong, chẳng lẽ không phải là yêu thu ở đây, mà cho dù không phải, nó cũng chưa từng nghe qua có ai lợi hại tới vậy. Lăng tiêu sơ cầm suy tư một lát mới cười nói, là ai không quan trọng, quan trọng là, ta cho ngươi một cơ hội duy nhất để sống sót, không bao lâu sau sẽ có một đám người lên núi, đến lúc đó ngươi hãy đi tìm phục tử lâm của phái thiên tâm, hắn là một đan sư, sau khi cùng hắn khế ước, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, sao nào? Với sức mạnh linh hồn sắp đột phá khỏi cấp 4 như Phục Tử Lâm, nếu như con hồn thú này chịu phối hợp, hẳn là có thể lập khế ước. Vốn là y có ý định để Du Tiểu Mặc khế ước con hồn thú này, nhưng nó quá hung tàn, quá xảo trá, Lăng Tiêu cảm thấy hồn thú không hợp với Du Tiểu Mặc chút nào, cho nên mới buộc nó đi tìm Phục Tử Lâm khế ước, cũng nhờ vậy sẽ tránh được khả năng bọn họ bị bại lộ. Ngươi bắt ta chủ động khế ước với một đàn sư? Hồn thú kinh ngạc hỏi. Lăng Tiêu nhướn mắt, "Sao, ngươi không muốn?" Y vừa nói Vừa tỏa ra một cỗ uy áp đến từ huyết mạch, uy áp này lập tức đè nặng lên vai hồn thú như một tòa núi lớn. Sắc mặt hồn thú lập tức thay đổi, hoảng sợ thốt lên, đây là đế vương thú. Cuối cùng nó cũng hiểu vì sao từ giây phút đầu tiên người nam nhân này đã mang tới cho nó một cảm giác nguy hiểm. Dĩ nhiên là đế vương thú, hơn nữa đã trưởng thành rất lâu, chỉ sợ còn mạnh hơn cả chủ nhân của thiên đường cảnh. Người mạnh như vậy đương nhiên không thể nào bị nhốt bên trong thiên đường cảnh này rồi. Sau khi biết rõ y là đế vương thú, hồn thú chẳng thể phản kháng nổi nữa rồi, một kẻ mạnh mẽ như vậy nếu muốn giết nó dễ dàng như giết một con kiến, cho nên dù nó không muốn cũng phải đồng ý với điều kiện này. Được rồi, đáp án của ngươi thế nào? Lăng tiêu cũng không có thời gian để hồn thú nghĩ này nghĩ nọ được. Hồn thú cười khổ nói, ra, không ngờ chỉ vì sự tham lam nhất thời lại có kết cục thế này, sớm biết mọi chuyện sẽ xảy ra như bây giờ, nó nhất quyết sẽ không chạy tới địa bàn của lục dựng thần hổ. Du tiểu mặc dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Lang tiêu, đặc biệt là lúc nghe thấy y nói để hồn thú tự đi tìm nhị sư Minh, cách hay ho như vậy mà y cũng nghĩ ra được, tên này quả nhiên là xấu xa hết phần người khác mà. Hồn thú đi rồi, bọn họ mới xuống kiểm tra con lục dực thần hổ cấp trên kia, đáng tiếc là hổ mẹ đã chết. Trước khi đi, Lang tiêu còn lấy nội đan của hổ mẹ, sau đó mới bỏ con hổ con chưa mở mắt kia vào trong không gian, nội đan của yêu thú là thứ rất tốt, đặc biệt là đối với yêu thú cùng tộc. nếu như đưa nó cho tiểu lục rực thần hồ hấp thu nó có thể nhanh chóng thoát khỏi hấu kỳ mà lập tức trưởng thành sau khi tất cả xong xuôi hai người rốt cục cũng xuất phát đi về phía mục tiêu không bao lâu một tòa cung điện nguy nga tráng lệ đã hiện ra trước mặt họ cung điện đứng sừng sững trên đỉnh yêu phong không biết được xây từ vật liệu gì chỉ thấy nó khiến cho cả tòa cung điện thỉnh thoảng lại tỏa ra hơi lạnh tấu xương cho dù chủ nhân đã mất nhưng khí thế của cung điện vẫn còn đó kỳ lạ nhất là cửa của tòa cung điện này đang mở rộng Ngoài cửa còn có hai thủ vệ trông coi. Đương nhiên không phải là người thật, mà là dùng một loại vật liệu màu bạc chế thành, nhưng nhìn qua càng thấy giống khôi lỗi hơn, cao tới 7 mét, tay cầm thương dài, uy phong đứng canh giữ ở cửa cung điện. Du tiểu Mặc đứng trước mặt một thủ vệ, trong lòng muôn phần cảm thán, nếu không phải mặt thủ vệ có màu bạc, hắn sẽ cho rằng đây là người thật, tuy rằng cao quá trời quá đất. Đúng lúc này, con mắt vô hồn kia đột nhiên hiện lên một ánh sáng màu đỏ. Không đợi Du tiểu Mặc kịp phản ứng, cây thương trong tay thủ vệ đã cắm thẳng tắp vào chỗ hắn vừa đứng du tiểu mặc cứng họng nhìn thân thể cao lớn của thủ vệ chuyển động âm thanh như máy móc vang lên kẻ nào dám tự tiện xông vào cung điện phải chết chương 180, trăm pho tượng trong cung điện lúc hai người xông vào cung điện mấy thế lực khác phải trải qua trăm cây ngàn đắng rốt cục cũng đột phá được tử vong sân cốc bởi vì chỉ có duy nhất một con đường dẫn lên đỉnh yêu phòng mấy thế lực không thể tránh khỏi đụng độ nhau cũng may mà mục tiêu của mọi người đều là cung điện trên đỉnh núi cho nên không phát sinh chuyện máu me gì, gần như là đường ai nấy đi, rất ít nói chuyện với nhau. Lúc đến, phái thiên tâm có khoảng 40, 50 người, đến bây giờ tất cả các đệ tử cộng thêm mấy vị trưởng lão còn chưa đủ 30 người, có một số đệ tử còn bị nội thương rất nặng, vì không cản trở, những đệ tử bị thương nặng này được để lại dưới chân núi, cho nên đội ngũ hiện tại chỉ còn khoảng 20 người. Phái thiên tâm còn thế, những môn phái khác sao có thể khá hơn được. Môn phái bị tổn thất nhiều nhất chính là tinh la môn. Nhân số của họ vốn đã không nhiều, sau khi bị lăng tiêu giết gần 10 người, đã thiệt hại mất phân nửa rồi, nhưng đệ tử của phái Thanh Thành cũng tổn thất không ít, hơn nữa trong số họ còn mất đi một người thân phận quan trọng, đó chính là Diệp Đan. Ngay từ đầu, Lạc Thư Hà còn tưởng Diệp Đan có việc gì nên tới chậm, cho nên mới không tập hợp kịp, cũng như lý trưởng lão vậy, về sau mới biết Diệp Đan chết rồi, mà người giết gã chính là đệ tử của phái Thiên Tâm. Dù đã biết rõ hung thủ là người của phái Thiên Tâm. nhưng lạc thư hà không ra lệnh cho các đồng môn phải sống chết với phái thiên tâm dù sao món nợ máu này phái thanh thành sẽ sớm tìm họ để đòi lại thôi chẳng qua là chuyện sớm hay muộn nhưng nếu ai cẩn thận để ý kỹ sẽ thấy lúc đệ tử phái thanh thành nhìn về phía phái thiên tâm ánh mắt kia luôn giấu giếm sát khí cố kiềm nén những người cẩn thận này đương nhiên là phương thần nhạc và phục tử lâm rồi không khéo là vốn bọn họ phải đi cùng phái thiên tâm để lên núi yêu phòng nhưng hai người không có sức chiến đấu cộng thêm việc thang vân kỳ cố ý xa lánh họ Cho nên sau khi qua được tử vong sân cốc, hai người bị phái thiên tâm để lại dưới chân núi, ở cùng với những đệ tử bị trọng thương. Chắc ai cũng đoán được kết quả, vì hồn thú không tìm được phục tử lâm trong đám người đang lên núi, đành phải tự xuống núi đi tìm. Cũng may mà họ không rời khỏi khu vực yêu phong, nếu không dù hồn thú có lợi hại đến mức nào cũng không thể rời khỏi yêu phong mà tìm phục tử lâm được. Nó cảm thấy mình là yêu thú khốn khổ nhất trong lịch sử, những yêu thú khác đều bị đàn sư và tu luyện giả tới tận cửa tìm. Vậy mà nó lại bị ép phải chủ động tìm đàn sư để khế ước, còn có con yêu thú nào khốn khổ hơn nó đây? Lại nói tới Du Tiểu mặc, suýt nữa đã bị thủ vệ kia đục cho một cái lỗ to tướng trên người, có điều dù nhìn hai tên thủ vệ kia có giữ tận thế nào, cũng chẳng phải đối thủ của Lăng Tiêu. Chỉ là vì không muốn giúp mấy người phía sau, cho nên Lăng Tiêu không biến chúng thành một đóng sắt vụn, y ôm Du Tiểu mặc xông thẳng vào cung điện, hai gã thủ vệ vì không tìm thấy mục tiêu, lại khôi phục lại trạng thái như hai bức tượng. Ngay sau khi hai người tiến vào cung điện, cánh cửa lớn dầm một tiếng rồi đóng lại. Cánh cửa dày khép lại ngăn cản hết tia sáng chiếu vào từ bên ngoài. Nhưng nguyên liệu để xây dựng cung điện có vẻ không phải là vật liệu bình thường. Bản thân chúng đã tự tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, tuy không quá sáng, nhưng vẫn có thể thấy rõ. Đại điện vô cùng rộng lớn, trong đó thì mấy cây cột khổng lồ được tạo thành từ một loại đá màu trắng là bắt mắt nhất. Bởi vì trung quanh những cây cột này đều được bày đặt một cái đế để nến, trên đế được cắm ba ngọn nến màu xanh tiếp. Ngay sau khi cửa đóng lại không đến 5 giây, mấy ngọn nến này lập tức bùng cháy. Chỉ trong giây lát, toàn bộ đại điện đã bị bao phủ bằng một ánh sáng lênh lét, khung cảnh vốn đã ưu ám, lúc này càng thêm quỷ quái. Du Tiểu Mặc muốn gào thét, thật không dám khen ngợi khiếu thẩm mỹ của chủ nhân nơi này, quan trọng nhất là sao cứ phải dùng nến màu xanh, mà đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đến màu xanh lệ thế này đó. Một tòa cung điện vốn còn đẹp đẽ nhường nào, bây giờ thì biến thành nhà ma thật rồi. Lăng sư huynh, chỗ này u ám quá. liệu có ma quỷ gì đó không du tiểu mặc trà sát đám da gà da vịt đang cố gắng nổi lên giang va lập cập vào nhau lăng tiêu cúi đầu nhìn hắn cảm thấy buồn cười có quỷ hay không thì ta không biết nhưng ta thật sự biết rõ có kẻ đang giả thần giả quỷ phải cái kẻ giả thần giả quỷ kia đương nhiên là chủ nhân của cung điện này một vị tu luyện giả vô cùng quái vợ có điều trên đời này liệu có quỷ hay không thì hắn không dám nói chắc nếu như ở trái đất hắn sẽ thả tin có còn hơn không nhưng ở không gian này Du tiểu mặc cảm thấy, cho dù có quỷ, thì quỷ cũng phải sợ người. Hai người đi vào bên trong, mai tới cuối đại điện, rốt cục mới nhìn thấy một pho tượng lớn. Trước mặt pho tượng có 10 cái bậy đã được xếp đặt chỉnh tề, trên bậy đá dường như được 7 thứ gì đó, thứ đồ vật kia bị một ánh sáng mờ ảo bao phủ, mơ hồ đến mức hoàn toàn không thấy rõ thứ gì bên trong. Lăng tiêu nói, những thứ này là bảo bối trong cung điện. Ánh mắt du tiểu mặc sáng ngời, thế, có thể lấy không? Lăng tiêu mỉm cười vui vẻ. người đi xem đi trong lòng du tiểu mặc hơi động vừa bước một bước lập tức rụt về hay là ngươi đi đi lang tiêu cởi mắng nhát chết du tiểu mặc lẩm bẩm cái này gọi là cẩn thận nhìn mấy chùm sáng kia đã biết rõ là có vấn đề hắn đâu có ngốc mà ngốc cũng không ngốc tới mức cứ đần độn chạy tới đó trực giác của du tiểu mặc thường rất đúng nhìn những bảo bối kia có vẻ dễ lấy như trở bàn tay nhưng trên thực tế đầy dây bẫy dập được bố trí xung quanh lang tiêu vừa đi tới không đến vài giây Mấy ngọn nến màu đỏ nhìn có vẻ bình thường đột nhiên tỏa sáng, thứ ánh sáng màu đỏ này lập tức ngăn cản hết ánh nến xanh bên ngoài, bao phủ quanh hai người. Cùng lúc đó, hai viên bảo thạch chỗ mắt pho tượng đông sáng lên, một màu đỏ như máu cực kỳ yêu dị, tia sáng lập lòe, một âm thanh khàn khàn xưa cũ tràn ngập tăng thường, mang theo cả sự hờ hững lạnh lẽo vang lên khắp đại điện. Người đã tới được đây chính là người có duyên, nếu muốn lấy bảo bối thì phải qua được thử thách của ta. Vừa nói xong. Đám ánh sáng trên mười bệ đá lập tức bay lên lơ lửng, lộ ra những thứ đồ bị che giấu, tổng cộng có mười món, nếu như lọt ra bên ngoài, chỉ sợ sẽ khiến các thế lực tranh nhau tới máu chạy thành sông. Du tiểu mặc nhìn mỗi một món là nước miếng lại chảy dài thêm. Bệ đá đầu tiên chứa một cây linh thảo có cấp bậc không cấp, đoán sơ sơ có khi còn hơn cả hoàng huyết thảo. Bệ đá thứ hai là một bản công pháp, bên trên viết mấy chữ sáng loáng công pháp cao cấp tử vân dực. Bệ đá thứ ba là một viên linh đan, có thể nằm ở nơi này. khẳng định cấp bậc không thể thấp nổi. Vật đá thứ tư là một quả trứng, nhưng không rõ cụ thể là trứng gì. Vật đá thứ năm là một khay chứa các loại hạt giống không biết tên, đủ màu đủ sắc, có vẻ như không cùng một loại. Vật đá thứ sáu cũng là một bản công pháp, nhưng không phải dành cho tu luyện giả, mà dùng để tu luyện sức mạnh linh hồn, thậm chí nó còn là một quyển công pháp cao cấp. Vật đá thứ 10, Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt nhìn nó mới thấy được mấy chữ viết trên đó đơn thuốc cao cấp. Hai con mắt thiếu chút nữa đã rớt ra ngoài. ở đây thậm chí còn có đơn thuốc cao cấp sao. Du tiểu mặc kích động, nước miếng chảy ròng ròng mà lay lay tay háo của lăng tiêu, lăng sư Minh nhanh nhanh vượt qua thử thách đi, món cuối chính là món bảo bối tốt nhất đó. Lăng tiêu liếc nhìn hắn, chỉ cần món cuối. Du tiểu mặc quệt miệng. Thực ra ta muốn tất cả. Lăng tiêu làm cái vẻ mặt ta biết ngay người sẽ nói như vậy mà, chủ nhân cung điện sẽ không tốt tính như vậy đâu. Du tiểu mặc nói, không sao, chúng ta có thể cướp. Lăng tiêu cười nói, Đây rõ ràng là hành vi của thổ phỉ. Du tiểu mặc làm bộ giận dữ, nói bậy, ta chỉ không muốn các bé bảo bối nằm cô đơn ở trong cái cung điện lạnh băng này thôi. Lang tiêu đẩy hắn ra trước, thế ngươi đi lấy đi. Du tiểu mặc lập tức lui về, ngươi đi đi. Hắn cứ có cảm giác cái pho tượng kia rất kỳ cục. Lúc này, có vẻ pho tượng cũng chẳng còn kiên nhẫn đợi hai người đôi co, không chờ bọn họ lựa chọn đã mở miệng, vẫn là âm thanh khàn khàn như trước, thử thách của ta là, giết chết bạn của ngươi. Tất cả bảo bối ở đây sẽ thuộc về ngươi. Du tiểu mặc. Lăng tiêu cười vô cùng xảo trá. Tiểu sư đệ, làm sao bây giờ? Hắn bắt ta giết ngươi nè. Du tiểu mặc quay người, chúng ta không thèm. Lăng tiêu cười ha ha, cứ bỏ đi như vậy hả? Thật sự không thèm. Du tiểu mặc quay đầu lại, nhìn y bằng ánh mắt vô cùng đau đớn. Ta đâu có giết được ngươi. Vừa dứt lời, một tiếng cốt vang lên, đầu đã bị gõ một cái. Du tiểu mặc dùng hai mắt đấm lệ nhìn y gì ấy? Sao tên này lại gõ đầu hắn nữa? Lang tiêu cười mắng, ngươi cũng tự hiểu ghê ha, nhưng mà, ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao? Khí thế của Du Tiểu Mặc lập tức xếp lép, bĩu Môi nói, thực lực của ngươi còn cao hơn cả chủ nhân cung điện này, cũng không phải là đan sư, lấy mấy thứ kia thì có tác dụng cái gì. Lang tiêu không chịu nổi sự ngu ngốc của hắn nữa, đành nói, đồ ngốc, vừa xem xét cũng biết cái vụ thử thách này chỉ là một cái bẫy, ngươi còn tưởng thật, ngươi nhìn thứ gì dưới chân chúng ta kia? Du tiểu mặc túi đầu nhìn, không phải là sàn nhà sao. Liếc trộm lăng tiêu, tên kia đang nở một nụ cười vô cùng dịu dàng với hắn, rút cổ lại, được rồi, hình như có vẻ mấy đường vân nhìn như trận pháp nào đó. Đây là cái gì? Lăng tiêu tức giận tới muốn gõ đầu hắn, ngươi cho rằng bảo bối dễ lấy như vậy hả? Chủ nhân của cung điện này cũng chỉ muốn lợi dụng lòng tham của mọi người, đợi chỗ này bị vấy đầy máu tươi, trận pháp sẽ khởi động, đến lúc đó thì chẳng còn kẻ nào trốn thoát nổi. Du Tiểu mặc nuốt nước miếng một cái, lần này thật sự hoảng sợ. Chương 181, bị bắt. Đứng trước mặt pho tượng, Lăng Tiêu nói vô cùng rõ ràng. Nếu như hôm nay không phải là Y Y, mà là đám người lạc thư hà, đoán chừng rất có khả năng sẽ vì mấy món bảo bối ở đây mà chém giết lẫn nhau. Nhưng đáng tiếc là pho tượng lần này đã tìm nhầm người rồi. Đợi mãi đợi mãi mà không nhận được câu trả lời, pho tượng đông phun ra một chữ, giết. Sau đó... cái cặp mắt đỏ như máu kia bông bắn ra hai tia sáng màu đỏ nơi ánh sáng kia bắn tới chính là nơi bọn họ đứng lúc trước chỉ là mặt đất không bị đục thủng như du tiểu mặc tưởng tượng có vẻ như không đợi được hai người tự giết nhau cho nên phải tự ra tay lăng tiêu ôm du tiểu mặc tránh thoát khỏi đòn tấn công của pho tượng cười lạnh một tiếng rốt cục cũng không đợi nổi hạ pho tượng đáp lại bằng đợt công kích tiếp theo cùng lúc đó ở một nơi nào đó sâu trong cung điện đột nhiên phát ra âm thanh can kết bên ngoài vòng sáng xanh lét kia Là một đám khôi lỗi giống ý đúc hai thủ vệ ngoài cửa đang vây quanh họ, nếu muốn tìm điểm khác biệt, có lẽ chính là khí thế. Thực lực của đám khôi lỗi này mạnh hơn hai thủ vệ kia một chút, kẻ yếu nhất cũng đã có tu vi nguyệt cảnh. Hơn nữa nhìn tình huống lúc này, đám khôi lỗi cứ không ngừng dũng manh tiền đến ra, đếm sơ sơ đã hơn một trăm cái rồi. Du tiểu mặc hoàng hốt, ra tay hầm ý quá nha. Cuối cùng hắn cũng hiểu cái vụ bấy dập mà lăng tiêu nói rồi, trong cung điện này cất giấu nhiều khôi lỗi như vậy, nếu mấy môn phái kia tới đây chỉ sợ sẽ không kịp trở tay, đến lúc đó hẳn là tiền mất tật mang. Chỉ là hắn vẫn không hiểu, nếu đã có bây dập, sao bọn họ lại cứ ùn đùn kéo tớ, bất chấp cả nguy hiểm, chẳng lẽ mấy món đồ trên bệ đá kia thật sự hấp dẫn bọn họ tới mức tính mạng cũng không cần sao. Lang tiêu đánh một trường, lập tức có tầm 10 cái khôi lỗi đã bị đập cho nát bấy. Khôi lỗi là một thứ không có cảm giác, không có sự sống, chúng không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, chỉ biết tiến tới chém giết mục tiêu, mãi cho tới khi chúng không thể cử động nữa mới thôi. Lăng tiêu cũng biết rõ điểm này, vậy là y đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì một đám đã thành đống vụn, mặt đất rơi là tả từng đám từng đống mảnh vụn, đúng là nát triệt để. Không thể nhìn khôi lỗi bị đánh thành đám bột vụn nữa, pho tượng đã phẫn nộ rồi. Hậu quả của sự tức giận đó là, nó đứng lên, vốn lúc đầu còn ngồi thoáng chốc đã đứng dậy. Hai bàn tay khổng lồ dùng sức vồ xuống nơi họ đang đứng, cái lực kia như muốn đập cho hai người bẹp dí, nhưng lúc sắp tới gần lại như đập vào không khí, vì mặt đất chỉ lay động một cái. rồi bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra lăng tiêu nhấn mày khoe mắt liếc qua trận pháp vẫn còn nguyên vẹn kia đột nhiên nếp miệng chỉ thấy y giơ tay lên ngọn lửa nóng bỏng ngưng tụ lại thành một quả cầu lửa ném thẳng xuống mặt đất tiếng vang ầm ầm trận pháp vốn còn nguyên vẹn rốt cục đã bị đập nát trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn tiếng vang ầm ầm kia đương nhiên không thể tránh khỏi mà rơi vào hai mấy môn phái đang chật vật leo lên tới đỉnh thậm chí họ còn cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung động mọi người lập tức hoảng hốt lạc thư hà giật mình ho đã có chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có người tới sớm hơn chúng ta một bước sau không chỉ mình lạc thư hà những người khác cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc trong lòng đang suy đoán không biết kẻ nào lại nhanh tới vậy đồng thời càng đi nhanh hơn miễn cho đến lúc tới nơi bảo bối đã bị cướp sạch đáng tiếc là mặc kệ bọn họ có đi nhanh tới đâu thì vẫn không qua nổi hồ nước cạn thủy yêu dù có yếu thì vẫn là thủy yêu dưới sự cản trở của chúng cho dù họ có cố bay nhanh thế nào cũng vô dụng một kẻ chỉ biết tự đại đúng là chết rồi cũng không yên ổn Lăng tiêu tránh đi nắm đấm của pho tượng, sau đó đưa du tiểu mặc đến một nơi an toàn, đồng thời đem tiểu hắc ra khỏi không gian để bảo vệ hắn. Du tiểu mặc ôm tiểu hắc đã hiện ra nguyên hình, ló đầu ra khỏi cái cột khổng lồ, lại cúi đầu thì thầm. Tiểu hắc, người nói lăng sư huynh có thể cấp hết 10 món bảo bối không? Tiểu hắc khinh bỉ, cũng chỉ là một cái tàn hồn thôi mà, sao có thể là đối thủ của đại nhân? Du tiểu mặc lờ nó đi, đột nhiên liếc về 10 món bảo bối đang nằm im trên bệ đá. Hơn nữa đám ánh sáng bảo vệ chúng cũng đã biến mất. Vội vàng đề nghị, Tiểu Hắc, hay là chúng ta đi tới đó, tranh thủ lúc họ còn đang đánh. Chưa kịp nói hết, một tiếng nổ vang lên, cả pho tượng đã bị một quyền của Lăng Tiêu đập nát, đá vụn bay tứ tung. Một linh hồn màu đỏ bay ra khỏi pho tượng vỡ vụn, chỉ là còn chưa kịp đảo tẩu đã bị ngọn lửa màu tím bao vây, đốt cháy thành cho tàn. Một tiếng kêu thảm thiết như tiếng quỷ khóc đông nhiên vang lên, âm thanh kia lớn tới mức mảng nhĩ đau đớn, giống như chuyển tới từ một chỗ sâu trong cung điện. Ngay sau đó là một tiếng nói phẫn nộ vang lên, còn dám hủy diệt một mảnh linh hồn của ta, đánh chết, ta sẽ bắt người trả giá. Tiếng gào thét kia như muốn điên cuồng, tới mức cả tòa cung điện đều bị chấn động. Lang tiêu bỏ qua tiếng gào rú kia, vọt đến trước mấy bệ đá hốt hết đám bảo bối vào không gian. hiển nhiên là chủ nhân của tàn hồn không muốn bung tha cho ý dễ dàng như vậy. Sau vài tiếng gào qua đi, tất cả mấy ngọn nến đều tắt rủi, một cơn gió lạnh lập tức bao phủ cả tòa cung điện. Tiểu hắc, đừng có sợ ta du tiểu mặc đống nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh ngô tới từ dưới lòng bàn tay sau đó cũng cảm giác cánh tay mình bị cái gì đó đụng một cái còn tưởng rằng tiểu Hắc làm cũng không thèm quay đầu đã cằn nhằn một câu tiểu Hắc liếc hắn một cái ta sợ ngươi lúc nào vừa mới đó không phải ngươi thì là du tiểu mặc giật mình qua đầu lại chứ ai còn chưa kịp thoát ra một cái mặt xanh lét dùng rợn đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn lúc này gương mặt kia đang nhìn chằm chằm hắn vô hồn ma ba du tiểu mặc gào thét Cái lão già này lại còn dám chơi dương đông kích tây, bởi vì thực lực của Tiểu Hắc không bằng đối phương, mà kẻ này như tu luyện một loại công pháp gì rất quỷ dị, Tiểu Hắc vừa kịp nhìn sang, Du Tiểu Mặc đã biến mất, bị tàn hồn kia bắt đi ngay trước mắt nó. Thời điểm hơi thở của Du Tiểu Mặc biến mất khỏi đại điện, Lang Tiêu là người đầu tiên nhận ra, một giây sau đã đứng cạnh cái cột nơi bọn họ đang trốn, lúc này chỉ còn một con yêu thú nào đó, Lang Tiêu im lặng nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc xấu hổ cúi đầu, nó biết nó sai rồi. Sớm biết như vậy thì sống chết gì nó cũng phải bắt chủ nhân vào trong không gian. Nói tới Du Tiểu Mặc bị Tàn Hồn bắt đi, một người một hồn rất nhanh đã xuất hiện lại ở một góc khác của cung điện. Đây là một thạch thất không nhỏ hơn đại điện là bao, ngay phía trước là một huyết trì to lớn, ở giữa huyết trì là một cơ thể đang ngâm bên trong, gương mặt người này tương tự với gương mặt của Tàn Hồn. Tàn Hồn mang theo Du Tiểu Mặc đi đến bên cạnh huyết trì, giơ hắn lên, không do dự ném thẳng Du Tiểu Mặc vào trong đó. Du Tiểu Mặc hết hồn Mồ hôi lạnh chảy ra ướt sũng, ngay thời điểm hắn sắp rơi vào huyết trì, cả người lập tức biến mất. Đồng tử xanh lét của tàn hồn co lại, trong miệng lại phát ra cái giọng nói khàn khàn kia, lúc này còn mang theo chút khó tin nổi, không gian. Con người xanh lét đảo qua lại như không cam lòng, nhanh chóng quét qua bốn phía huyết trì, đáng tiếc là, khi còn sống gã chẳng luyện ra nổi không gian chân chính, thì sau khi chết sao có thể phát hiện ra không gian kỳ lạ của Du tiểu mặc. Trong lúc gã còn mải tìm, Du Tiểu Mặc đã điều khiển không gian rời khỏi thách thất. Thách thất này cho hắn cảm giác như bị áp lực đè nén tới khó thở nổi, giống như đang tiến hành nghi thức tế tự nào đó, đặc biệt là cái huyết trì kia, mùi máu tươi nồng nặc vô cùng, hơn nữa không chỉ có người, thậm chí hình như còn có đủ các loại yêu thú. Chỉ là vì chạy khỏi thách thất, Du Tiểu Mặc thoáng cái đã dùng hết sức mạnh linh hồn của mình, hiện tại dù hắn là đàn sư cấp 4, nhưng tối đa cũng chỉ có thể điều khiển cho không gian di động khoảng 200 thước. Nếu còn đi thêm chắc chắn sức mạnh linh hồn sẽ bị khô kiệt. Bởi vì tốc độ của Tàn hồn quá nhanh, hiện tại Du Tiểu Mặc cũng không biết mình đang ở đâu trong cung điện rộng lớn này, đành phải vừa uống linh thủy, vừa mò mẫm tìm đường ra. Ngay tại thời điểm hắn đang mở mịt tìm đường, Lang Tiêu đã mang theo tiểu Hắc tìm được thách thất, tuy không thấy được Du Tiểu Mặc, nhưng ít nhất ý biết Du Tiểu Mặc đã không sao. Tàn hồn không ngờ hang ổ của gã lại bị đối phương tìm được trong thoáng chốc. Hai bên bắt đầu giao chiến. Lần này Lăng Tiêu không nương tay nữa, trực tiếp đánh cho chân thân nằm trong huyết chỉ của gã thành một mớ nhau nhoét. Một huyết chỉ nuôi dưỡng ít nhất phải ngàn năm, đã tan thành như vậy. Tan hồn tận mắt nhìn thân thể mình bị tàn phá, sau khi choáng ngợp qua đi, bông biến thành một vật thể như hô đen. Các mảnh hồn phân bố ở mọi ngóc ngách cung điện bị gã gọi về toàn bộ, bổ sung vào linh hồn không trọn vẹn. Cũng chỉ trong giây lát, một linh hồn gần như hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu. Du Tiểu mặt hoàn toàn không biết gì về trận quyết đấu ở Thạch Thất. Hắn đang điều khiển không gian của mình lảo đảo đi từng đoạn ngắn, hắn rất muốn rời khỏi không gian, nhưng hắn lại sợ quỷ hồn kia đột nhiên xuất hiện dọa cho hắn sợ chết khiếp. Bốn phía im lặng không một tiếng động, Du Tiểu Mặc rốt cục không chịu nổi, cẩn thận chui ra khỏi không gian. Đây là một hành lang rất dài và rộng, chỉ liếc nhìn gần như không thấy được phía cuối hành lang, hai bên là những phòng như thạch thất, một số phòng còn không đóng cửa, thậm chí có thể đi thẳng vào bên trong, nhưng một số phòng thì cửa đã đóng chặt. Huyết trì, ao máu Chương một yêu phong sụp đổ. Du Tiểu Mặc do xét mấy cái căn phòng đã được mở cửa sẵn, lúc này mới phát hiện đây hẳn là nơi tu luyện dành cho các tu luyện giả. Có phòng đơn sơ tới mức chỉ có mỗi một cái giường đá, có phòng thì trên mặt đất rơi đầy vũ khí và công pháp. Vì làm một người đi tìm kho đào đúng chuẩn, hắn còn chuẩn bị một cái túi chứa vật riêng, hốt sạch đám đồ trong mấy căn phòng. Bất kể tốt hay xấu, càn quét xong phòng này lại qua phòng khác, còn mấy căn phòng đã đóng chặt cửa, hắn tạm thời không muốn sơ tới. ai mà biết có thứ quái vật gì đột nhiên sổ ra từ bên trong không ngay tại lúc du tiểu mặc dọn sạch căn phòng thứ 10, hắn đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc mùi thuốc rất nồng không ngừng thẩm thấu ra khỏi căn phòng bên cạnh du tiểu mặc đi đến trước cửa thạch thất nhìn cái cửa đã đóng chặt có lẽ đã lâu rồi không ai mở cánh cửa này ra bên trên mọc đầy rêu xanh biếc chẳng lẽ đây là một căn phòng chứa linh thảo mặc kệ đáp án là gì nếu như có mùi thuốc thì chắc chắn bên trong sẽ có linh thảo du tiểu mặc lập tức vén tay áo lên Dùng tất cả sức lực yêu ớt của mình đẩy một cái, một tiếng két vang lên, rốt cục hắn cũng đẩy ra được một cái khe hẹp. Lúc này, mùi thuốc phát ra từ linh thảo tập tức của ra khỏi khe cửa, chỉ cần người thôi cũng thấy tinh thần phân chấn. Phải mất tới 10 phút, du tiểu mặc mới đẩy ra được một khe hở đủ để chui vào. Khi hắn dùng hết hơi hết sức chen vào trong thạch thất, vừa nhìn thấy cả phòng trồng toàn linh thảo, cuối cùng cũng cảm thấy đáng giá. Đây là một gian thạch thất còn rộng hơn cả đại điện, thực ra cũng không thể xem như thạch thất. Nơi này như một thế giới thu nhỏ, trên đầu không phải trần nhà mà là một mảnh trời màu lam, dưới mặt đất là ruộng linh thảo rộng lớn, có cây đã thành thục, có cây vẫn chưa, thậm chí có cây còn mới nảy mầm. Đa số là linh thảo cấp thấp, sau đó là linh thảo trung cấp, cuối cùng mới là linh thảo cao cấp. Khá buồn là linh thảo cao cấp chẳng có bao nhiêu, thời điểm Du Tiểu Mặc tìm được chúng, cũng chỉ thấy một mảng linh thảo cao cấp nho nhỏ nằm cô đơn trong góc phòng, nhìn sơ qua chắc không hơn 100 cây. Du Tiểu Mặc vừa tiếp vừa đào hết đám linh thảo cao cấp cho vào không gian. Cùng lúc đó, đám người của các môn phái trải qua trăm cây ngàn đắng rốt cục cũng bò được tới đỉnh núi, nếu không phải nhờ lăng tiêu giải quyết con thủy yêu cấp chính kia, đoán chừng bọn họ còn tới chậm hơn. Chỉ là thứ chào đón bọn họ, là một đại điện đã có trăm ngàn lỗ thủng. sắc mặt lạc thư hà vô cùng khó coi, quả nhiên có người đã tới trước chúng ta một bước. Mức độ tổn hại của đại điện vượt xa dự liệu, hắn còn tưởng dù có người đến sớm hơn. Nếu thực lực không cao mà bị thủ vệ chặn ở ngoài thì cũng vô dụng, không ngờ thực lực của đối phương lại tới mức này. Mấy thế lực khác cũng chạy tới, thời điểm nhìn thấy tình trạng trong đại điện, phản ứng của họ không khác gì Lạc Thư Hà. Lúc này, mặc trưởng lão của phái Thanh Thành Tinh mắt phát hiện ra Lâm Tiếu của phái Thiên Tâm không có mặt, khẽ nhắc nhở Lạc Thư Hà một câu. Lạc Thư Hà nhìn qua đám người của phái Thiên Tâm, quả nhiên không thấy Lâm Tiếu, trong lòng nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ cái người tới trước họ lại là Lâm Tiếu sao? thế nhưng nghĩ kỹ lại thấy không phải thực lực của lâm tiếu cũng chỉ có tình cảnh hai sao thôi mấy vị trưởng lao thực lực khá mạnh của phái thiên tâm đều ở đây kể cả họ thực sự phái lâm tiếu đi trước một bước nhưng chỉ dựa vào một mình y cũng không thể tạo thành loại tình cảnh này huống chi tiểu đàn sư luôn kẻ kẻ bên cạnh y cũng không ở nơi này bởi vì tình hình trong cung điện đã vượt quá dự kiến của mọi người cho nên mấy thế lực quyết định gắt thành kiến qua một bên cùng thương lượng xem phải đối phó với tình thế trước mặt ra sao Lạc Thư Hà nhìn sang đại biểu của Phái Thiên Tâm, vô tình nói một câu, Thạch trưởng Lão, sao không thấy Lâm Tiếu Huynh trong đội ngũ của các ngươi? Đừng nói là các ngươi lại để cho hắn đi trước một bước. Nhờ sự nhắc nhở của hắn, nhưng người khác cũng chú ý tới điểm này, đồng loạt nhìn về phía Thạch trưởng Lão. Thạch trưởng Lão phiên muộn, đương nhiên sao Lão có thể nói cho họ biết là, thực ra Phái Thiên Tâm không hề nói cho Lâm Tiếu biết về yêu phòng, việc này vốn là chuyện riêng của Phái Thiên Tâm, nếu như để người khác biết, rất có thể sẽ lợi dụng sơ hở. Nếu như để Lâm Tiếu biết, không thể đảm bảo ý sẽ không có hành động trả thù gì. Lâm Tiếu có việc nên tới chế, chắc lúc này vẫn còn trên đường, hẳn là mọi người cũng biết thiên đường cảnh đầy nguy hiểm rình rập, không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra, kế hoạch không thể đúng như dự định là chuyện bình thường. Lạc thư hà phủi phủi tay háo có chút bẩn, cười nói, xem ra Lâm Tiếu huynh không được may mắn lắm rồi. Thạch trường lão nhau mắt, nhìn lướt qua đệ tử của phái Thanh Thành, cũng nói, không nói Lâm Tiếu. Hình như diệp đàn công tử và lý trưởng lão của quý phái cũng không có mặt, chẳng lẽ cũng bị chậm trễ trên đường sao. Sắc mặt lạc thư hà lập tức châm xuống, trong đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia sát ý khó phát hiện. Đương nhiên thạch trưởng lão không hề biết, diệp gian đã chết trong tay lang tiêu, mà người của phái thanh thành còn biết hung thủ chính là người của phái thiên tâm. Mấy câu này của lão như chọc đúng vào chỗ đau của mấy người bên phái thanh thành, vậy mà bây giờ họ không thể nổi giận. đại khái thì đây chính là cấp bậc cao nhất của sự vô tri đó mà. Nếu như các người muốn ôn chuyện thì tinh la môn chúng ta sẽ không phục hồi. Tinh thập nhị của tinh la môn thấy hai người châm chọc đối phương, ta một câu người một câu không ai chịu thua, trên mặt đã lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, tính tình của họ vốn không hợp với sự kiểu cách của hai môn phái kia, húng chi lần này còn có mục đích khác, càng khinh thường hợp tác với họ, nói xong tự dẫn người đi ra khỏi cửa. Tinh la môn vừa đi, những người khác cũng hiểu được có hợp tác cũng chẳng đi tới đâu, vốn vẫn phải dựa vào bản lĩnh của mình mà thôi, không bao lâu. Thạch trưởng lão cũng dẫn người rời đi, tiếp theo là ba thế lực nhỏ cũng lần lượt rời khỏi, trước đại điện tan hoang chỉ còn lại đám người của phái thanh thành. Thiếu chủ, sao chúng ta không mượn cơ hội này giết đám người phái thiên tâm? Mạc trưởng lao thắc mắc. Lạc thư hà lắc đầu, bây giờ còn chưa phải lúc, thương thế của lục lôi thiên điểu quá nặng, mặc dù đã nghỉ ngơi hơn nửa tháng, nhưng cũng chỉ khá được hai, ba phần mà thôi, bên chúng ta ít cao thủ, nếu đánh nhau ở đây có khi lại tạo cơ hội cho kẻ khác. Huống hồ bên phái thiên tâm cũng đã khế ước được mấy con yêu thú chung giai, sức chiến đấu không thể khinh thường. Một đệ tử không cam lòng, thiếu chủ, chẳng lẽ chúng ta bỏ qua cho chúng như vậy? Lạc thư Hà cười lạnh, đương nhiên là không, đợi ra khỏi yêu phong, ta sẽ trả lại cho phái thiên tâm một cái giá rất lớn. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ngay tại lúc mấy thế lực vừa tách ra, chuẩn bị tiến vào cung điện tìm bà bối, cung điện đã lập tức chấn động, tần suất của lần chấn động này còn mãnh liệt hơn lúc họ gặp ở sườn núi nhiều. mặt đất không ngừng rung chuyển giống như sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào lúc này đám yêu thú trên yêu phong cũng bị hoảng sợ một đám yêu thú cấp cao khiếp sợ phát hiện kết giới giam cầm chúng của yêu phong dường như đang dần dần mỏng đi có vẻ sắp vỡ rồi đúng lúc này một tiếng gầm mang theo uy áp vô tận vang lên từ đỉnh núi lũ yêu thú giật mình nhìn về phía cung điện nhưng chỉ một giây sau toàn bộ yêu thú đều quỳ dạp xuống đất sắc mặt căng tới mức đỏ bừng gân xanh nổi lên sự kinh hai trong lòng dù làm thế nào cũng không thể biến mất Loại hiện tượng này cũng xảy ra với đám yêu thú ở dưới chân núi, bao gồm cả những con yêu thú bị khế ước. Thang Vân Kỳ mấy lần đều suýt té ngã, rốt cục tức giận đá thất vị yêu hồ một cái, đầu ngu xuẩn, ngươi nằm dạp trên đất làm gì, còn không mau đứng dậy bảo vệ ta. Thất vị yêu hồ là khế ước thú của nàng, thực lực cấp 7 một sao, vừa đột phá không lâu, nếu như không phải lúc ấy nó đang đột phá, cũng sẽ không bị đám người vương trưởng lão bắt được. Tuy sau này đã đột phá thành công, nhưng cũng mất tự do, bị Thang Vân Kỳ khế ước Nhưng không phải là khế ước thú bản mệnh. Mặc kệ thang Vân Kỳ có đá nó thế nào, nó đều co lại trên đất run rẩy, không phải nó không muốn đứng lên, mà uy áp này quá đáng sợ, nó thậm chí còn không dám phản kháng. Yêu thú cấp 6 mà lôi cự khế ước cũng ở trong tình trạng tương tự, chỉ là gã không ngu xuẩn như thang Vân Kỳ, bản thân gã cũng cảm giác được có một áp lực rất lớn đang đè nặng khắp yêu phòng, hiển nhiên là tiếng gầm truyền tới trong cung điện kia đã làm cho yêu thú của gã sợ hãi. Cùng lúc đó, Lục lôi thiên điểu cũng ngã khỏi bờ vai Lạc Thư Hà. Tuy nó là yêu thú cấp cao, nhưng dưới uy áp của đế vương thú, bản thân nó cũng không thể phản kháng. Lạc Thư Hà nhanh chóng phát hiện được tình trạng của nó, biến sắc, đã xảy ra chuyện gì. Giọng nói run rẩy của lục lôi thiên điểu truyền vào trong đầu Lạc Thư Hà, không sai, tiếng gầm kia tuyệt đối là tiếng gầm của đế vương thú. Nhưng tại sao lại xuất hiện đế vương thú ở yêu phong? Âm thanh như độc thoại này lại làm cho Lạc Thư Hà hít vào một hơi. Đế Vương Thú. Đây là vương giả thực sự, nếu có thể khế ước được đế vương thú, chẳng phải hắn sẽ ngang nhiên làm chủ đại lục long tường sao? Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong đầu Lạc thư Hà đã vô thức sinh ra một sự hối hận nhàn nhạt, nhạt, chỉ là rất nhanh đã bị hắn đè xuống. Hắn đã có khế ước thú bản mệnh, tuyệt đối không thể mơ tưởng tới yêu thú nào nữa, hơn nữa tôn nghiêm của đế vương thú không cho phép họ ký khế ước với tu luyện giả, mặc dù là khế ước bản mệnh cũng không được, trừ khi có cơ duyên lớn, nếu không thì chẳng có tu luyện giả nào dám mơ ước tới một đế vương thú. thời điểm mọi người còn đang khiếp sợ cung điện rốt cục cũng sụp đổ không chỉ có thế tất cả bọn họ đều nghe thấy một tiếng răng rắc một vết nước vô cùng sâu lan dài từ đỉnh núi xuống chân núi có người gào to một tiếng không ổn sau đó rối rít tránh né một giây sau vết nước đã lan ra khắp nơi giống như bị ai đó dùng lực bổ ra một nhát kết giới của yêu phong cũng tan vỡ đám yêu thú nhao nhau chạy nạn liên tiếp chạy xuống dưới núi lúc này du tiểu mặc còn mải đào linh thảo trong thạch thất cũng cảm nhận được mặt đất đang kịch liệt lay động vì quá bất ngờ cây linh thảo cấp 7 đào được một nửa bị hắn làm ghê mấy cái dễ du tiểu mặc đau lòng muốn chết đây là linh thảo cấp cao đó nha nhưng cuối cùng hắn vẫn để nó vào không gian vốn còn muốn đào thêm chút linh thảo trung cấp nhưng mà thạch thất đã bắt đầu sụp xuống mấy hòn đá to tướng rơi thẳng vào ruộng linh thảo đẻ đám linh thảo không biết đã trồng bao năm thành một đống giọt nát du tiểu mặc còn chưa kịp đau lòng một tảng đá lớn đã rơi thẳng xuống chỗ hắn đang đứng làm hắn sợ tới mức vội vàng chui vào không gian ai ai ai phung phí của trời toàn bộ yêu thú trong thiên đường cảnh cảm nhận được việc yêu phong sụp đổ thậm chí có yêu thú đang giết chóc cũng tự giác ngừng lại mỗi con đều nhìn sang hướng yêu phong khi cung điện ầm ầm vỡ vụn từng đợt từng đợt ánh sáng sẽ xuống chân núi đó là mấy tu luyện giả đang chạy nạn bởi vì yêu phong đã sụp đổ kết giới giam cầm cả yêu thú và tu luyện giả đều biến mất vốn còn không thể ngự kiếm phi hành lúc này nguyên một đám đều điều khiển kiếm chạy trốn càng nhanh càng tốt chỉ là vì yêu phong quá lớn mọi người thì vội vàng lo thân mình không ít đệ tử đều thất lạc khỏi môn phái ví dụ như thang vân kỳ dưới sự bảo vệ của thất vi yêu hồ thang vân kỳ lảo đảo nghiêng ngả chạy trốn tuy nàng có thể bảo thất vi yêu hồ mang theo một vài người nữa nhưng trước sự sống chết nàng chỉ lo được bản thân mà thôi kết quả là người bỏ chạy đầu tiên thang vân kỳ đã lạc khỏi mọi người trong lúc nàng chật vật chạy xuống núi bốn phía đều là mảnh vụn của ngọn núi thậm chí còn có một khối đất đá to lớn chặt ngang trước mặt nàng Trực tiếp chặn tầm mắt Thang Vân Kỳ. Thang Vân Kỳ tức giận mắng thất vi yêu hồ một tiếng, phế vật, còn không mau đưa ta đi tìm mọi người. Thất vi yêu hồ cố nén cơn giận nhìn nàng, con người đáng chết, còn dám đối xử với yêu thú có huyết mạch của kiểu vi yêu hồ từ viễn cổ như nó, cứ ngang ngược đi, ta sẽ làm cho ngươi hối hận vạn phần Đúng lúc này, một tiếng gào thét thảm thiết vang lên sau lưng hai người. Ôi mà ơi, tại sao ở đây lại lắm đất đá thế này, nhất định là ta đáp xuống không đúng cách. Ai thế? thang vân kỳ hoảng hốt vội vàng xoay người lại vừa hét lên đã thấy tiếng này có chút quen quen chỉ là âm thanh tràn ngập oán trách lập tức im bạt nàng chạy tới phía sau tảng đá con mắt lập tức trợn tròn trong sự kinh ngạc còn mang theo một chút hưng phấn là ngươi du tiểu mặc chương 183, trăm sắc ý nhìn thấy du tiểu mặc thang vân kỳ theo bản năng nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Lăng tiêu chỉ là nàng nhìn trái nhìn phải cũng không hề thấy ý đâu trên mặt hiện lên chút thắc mắc thang vân kỳ neo mắt lại Đánh giá Du Tiểu Mặc từ đầu tới chân, ngang ngược hỏi, sao ở đây chỉ có một mình ngươi? Thiếu ca đi đâu rồi? Du Tiểu Mặc liếc mắt nhìn thất vi yêu hồ bên cạnh ạ, con yêu hồ này đã mọc bảy cái đuôi, chứng tỏ nó có tu vi cấp bảy, trong lòng khẽ hô một tiếng nguy rồi sao hắn lại gặp chúng à? điêu ngoa này đúng lúc đang lẻ loi một mình chứ, hắn phải xui xẻo tới mức nào? Du Tiểu Mặc không dám nói mình không biết lăng tiêu đang ở đâu, nói vậy chẳng khác gì báo cho cô ta biết hắn chỉ có một mình, đảo mắt một vòng rồi nói. Lăng sư huynh đang ở gần đây, hắn Bảo ta ở đứng đây đợi, ngươi có muốn cùng đợi đại sư huynh với ta không? Cái câu cuối đương nhiên là chỉ hỏi cho có thôi, vì hắn sợ Thang Vân Kỳ sẽ nghi ngờ. Thiếu ca thật sự ở gần đây sao? Thang Vân Kỳ bình thường nhìn như một cô ả thiếu não, nhưng giờ phút này lại chẳng lộ ra cái vẻ hương phấn và kích động muốn gặp Lăng Tiêu, ngược lại còn nghi ngờ lời nói của Du Tiểu Mặc, con mắt vốn chua ngoa lúc này lộ ra chút sắc bén, dường như muốn đánh giá Du Tiểu Mặc từ đầu tới chân. Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng một cái, đương nhiên. Sao Thang Vân Kỳ lúc này nhìn thế nào cũng thấy khang khắc với bình thường nhỉ? Thang Vân Kỳ đột nhiên dưỡn cổ lên, đáp ý nhìn hắn, nói từng câu từng chữ. Du Tiểu Mặc, ngươi đang lừa ta, căn bản là tiếu ca không ở gần đây, ngươi đã lạc mất tiếu ca rồi đúng không? Du Tiểu Mặc trận tròn mắt, cái bình hoa này lúc nào trở nên thông minh như vậy rồi, thậm chí còn nhìn ra được hắn đang nói dối. Phản ứng của hắn như một lời xác nhận cho suy đoán của Thang Vân Kỳ. Sự đắc ý trên mặt lập tức hóa thành một vẻ vui sướng điên cuồng, càn rỡ cười lớn, thậm chí còn mang theo một chút dữ tợn tới văn mẹo, chỉ thấy nàng nết miệng nở một nụ cười lạnh, du tiểu mặc, ngươi cũng có ngày hôm nay, hiện tại tiếu ca không ở bên cạnh ngươi, ta cũng thật muốn xem ngươi sẽ làm gì để tự bảo vệ mình đây. Thực ra hắn có cách mà, thật đó. Chỉ là, sự tồn tại của không gian tuyệt đối không thể để cho Thang Vân Kỳ biết rõ được. Nhưng xem tình huống hiện tại, có vẻ Thang Vân Kỳ đang muốn gây bất lợi cho hắn. Vậy mà nguyên đội bóng không có đứa nào bên cạnh, thậm chí tới tiểu cầu yếu nhất cũng đã ở trong không gian của lang tiêu. Ngươi đừng có làm bậy, phái thiên tâm cấm đồng môn giết nhau mà. Du tiểu mặc vội vàng lui về phía sau vài bước. Ha ha, thì sao? Thang Vân Kỳ ngửa đầu cười lớn, chật hơi hợt hỏi ngược lại một câu. Ở đây chỉ có ta và ngươi, ta giết ngươi thì ai sẽ biết, cho dù có người thấy, ngươi nghĩ cha ta sẽ vì ngươi mà xử phạt con gái người sao? Đương nhiên là không thể. hắn chỉ là một đan sư nho nhỏ lại còn cùng hội cùng thuyền với lang tiêu hiện tại thang Phạm đã quyết định không cần tới lâm tiêu nữa đương nhiên chỉ ước gì bọn họ chết luôn đi cho giành nợ nói không chừng lúc thang Phạm biết thang vân kỳ giết hắn không những không giận mà còn khen ngợi cô à ấy chứ yêu hồ giết hắn cho ta thang vân kỳ cũng không chờ đợi nổi câu trả lời của du tiểu mặc để tránh đêm dài lắm ngộng nàng muốn du tiểu mặc phải lập tức chết ngay trước mặt mình nàng đã chịu đủ lắm rồi Mỗi lần thấy ánh mắt tiếu ca chỉ nhìn du tiểu mặc, thậm chí còn vì du tiểu mặc mà lờ nàng đi, trong tim như có một con dao càng đâm càng sâu, mỗi lần luôn khiến nàng muốn phát điên. Lần này cuối cùng ông trời cũng đứng về phía nàng, còn giúp nàng gặp du tiểu mặc đúng lúc hắn lẻ loi một mình, không những tiếu ca không ở bên cạnh hắn, mà yêu thú khế ước của hắn cũng không thấy tâm hơi, cơ hội tốt như vậy, dù nằm mơ nàng cũng cười thành tiếng. Sự hưng phấn khiến Thang Vân Kỳ chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện khác, bởi vậy cũng không nhớ tới. Vì sao Du Tiểu Mặc rõ ràng không nên xuất hiện ở nơi này, vậy mà giờ lại lang thang ở đây? Thất Vĩ Yêu Hồ lạnh lùng liếc thang vân kỳ. Tuy nó không biết giữa hai người này đã có ân oán gì, nhưng một nữ nhân ngay cả đồng môn của mình cũng muốn giết, căn bản không xứng làm người khế ước với nó. Vậy mà nó không thể phản kháng được nữ nhân hèn hạ này, nếu không chính bản thân nó sẽ bị khế ước cắn trả. Nhìn Thất Vĩ Yêu Hồ đi từng bước tới gần mình, Du Tiểu Mặc mang theo vẻ mặt xoắn suýt lùi dần về phía sau. Trong lòng cứ do dự có nên lộ không gian ra không, nếu không trốn vào không gian, hắn chết, mà nếu trốn vào rồi, đại khái. Thang Vân Kỳ sẽ chết, bởi vì lăng tiêu tuyệt đối sẽ giết người diệt khẩu. Phải lựa chọn giữa cái chết của mình và Thang Vân Kỳ, du tiểu mặc nghĩ, trừ khi hắn là một đóa sen trắng tinh khiết tới mức không thể tinh khiết hơn, nếu không dù ngu đến mấy cũng biết phải chọn phương án thứ hai. Từ từ, chờ chút đã. Ta có lời muốn nói. Du tiểu mặc vội vàng gào lớn. Thất vi yêu hầu ngừng lại. con người này có chút kỳ lạ nó quay đầu lại liếc nhìn thang vân kỳ tuy thang vân kỳ hận du tiểu mặc không thể chết ngay bây giờ nhưng nàng vẫn rất vui vẻ nhìn cảnh du tiểu mặc dễ ruổi trước khi chết bởi vậy cũng đồng ý với nguyện vọng của hắn cười đáp ý ta cho ngươi một cơ hội để lại di ngôn nếu như ta vui vẻ có lẽ sẽ giúp chuyển lời cho tiêu ca du tiểu mặc nhìn ả ra vẻ từ bi có chút bối rối cô ả này quả là đáng ghét ai nói hắn muốn để lại di ngôn chứ thang sư muội Ta cảm thấy ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian trốn đi thì tốt hơn, ta nói thật đó, chẳng mấy chốc Lăng sư huynh sẽ trở về thôi, nếu hắn biết rõ ngươi muốn giết ta, hắn thật sự sẽ giết ngươi. Nói xong lời này, Du Tiểu Mặc cảm thấy mình rất là dối trá, quả nhiên ở gần Lăng Tiêu quá lâu rồi, nên cũng lây bệnh của y. Câm miệng. Thang Vân Kỳ đột nhiên giận tái mặt, dùng biểu lộ âm trầm nhìn hắn, "Du Tiểu Mặc, ngươi biết ta ghét điểm gì ở ngươi nhất không? Đó chính là cái thái độ tự cho là đúng của ngươi." ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng tiếu ca sẽ vì ngươi mà từ bỏ tất cả ngươi cho rằng ngươi là ai ta đã quen biết tiếu ca gần 10 năm còn ngươi ngay cả một năm cũng không tới ngươi dựa vào cái gì mà nghiễm nhiên cho rằng tiếu ca là của ngươi nói cho ta biết ngươi dựa vào cái gì ba nói tới câu cuối cùng thang vân kỳ đã gào lên gần như mất hết lý trí cả hai con mắt đều vằn vẹn tiêm máu trợn ngược lên nhìn du tiểu mặc đầy giận dữ thực ra du tiểu mặc cũng muốn biết nhưng hắn nghĩ đến mấy cũng chỉ cho ra một kết luận Chỉ với việc hắn biết rõ lăng tiêu không phải là lâm tiếu, chỉ với việc hắn biết rõ bí mật của lăng tiêu, mà lăng tiêu cũng biết rõ bí mật của hắn. Nhưng hắn không thể nói ra được, chỉ có thể nói, quả nhiên tình yêu làm cho con người ta trở nên mù quáng. Nếu ngươi muốn nói mấy câu này, vậy thì ngươi có thể đi chết được rồi, yêu hồ, giết hắn đi. Sau khi gào xong, Thang Vân Kỳ rốt cục cũng khôi phục lại sự bình tĩnh, cùng vẻ mặt khoái trá ra lệnh cho thất vị yêu hồ. Thất Vi yêu hồ bình tĩnh liếc nhìn du tiểu mặc. Lần này không do dự nữa, chỉ thấy nó phun ra một quả cầu lửa màu đỏ, hỏa cầu được ngưng tụ lại bằng một năng lực cực mạnh nhanh chóng bay về phía Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc hiểu lúc này không thể che giấu không gian thêm được nữa rồi, lúc hắn sắp trốn vào không gian, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, không chỉ cản hỏa cầu lại, mà còn đánh ngược trở về. Thất Vĩ Yêu Hồ hoàn toàn không ngờ sẽ có người đỡ được công kích của nó, nhất thời chủ quan bị hỏa cầu của mình đánh trúng, tuy đã tránh thoát được uy lực tối đa, nhưng bộ lông màu trắng vẫn bị xẹt qua thành một vệ cháy đen. Cũng may, lúc trước nó thấy du tiểu mặc chẳng qua chỉ là một tiểu đàn sư, cho nên không ra tay nặng lắm, cái này hẳn là nhân quả phải không? Xà cầu. Gặp người ta rất vui đó. Du tiểu mặc nhìn người ra tay giúp mình, vừa vui sướng vừa kích động. Hiếu chút nữa hắn đã quên mất, trước khi lên yêu phong, xà cầu bị lăng tiêu bắt ở lại tử vong sân cốc. Hôm nay vì núi yêu phong đã sụp đổ, xà cầu lại ở ngay dưới chân núi, cũng là nơi an toàn nhất. Sa câu xa mặt, nếu như ngươi không gọi ta là xa cầu, thì ta nhìn thấy ngươi cũng sẽ rất vui. Du tiểu mặc cười nói, cái tên Sa cầu này nghe rất hay mà. Ngươi là ai? Sao lại núng tay vào chuyện của chúng ta? Đúng lúc này, Thang Vân Kỳ bị hai người sao lãng ở một bên rốt cục cũng tỉnh táo lại, giọng nói lúc trước rất ngọt ngào bây giờ trở nên the thế chua chát, nếu không phải dung mạo của nàng rất đẹp, chỉ cần nghe giọng đã nghĩ đây là một con mụ chua ngoa độc ác. Sa câu hư lạnh một tiếng. Nó ghét nhất là mấy nữ nhân cứ nghĩ mình đúng lắm. số nữ nhân, nếu để cho ta nghe thấy cái giọng nói khó nghe của ngươi nữa, ta sẽ cắt lưới ngươi. Thang Vân Kỳ sớm đã mất đi lý trí, lúc này nghe được lời của xà cầu, lập tức phẫn nộ. Rõ ràng Du Tiểu Mặc sắp chết trước mặt nàng, không ngờ lại có một tên trình rào kim sung ra. Trong lòng dâng lên một sự nôn nóng khó ức chế nổi, ngón tay chỉ thẳng vào mặt xà cầu và Du Tiểu Mặc, bờ môi run rẩy, thất vi yêu hồ, ăn. Ăn thịt bọn chúng cho ta Ta muốn cả hai tên này đều chết không toàn thời. Nào có thể ngờ được, thất vị yêu hồ mới nãy còn rất nghe lời này, vậy mà bây giờ sau khi nàng ra lệnh lại không hề phản ứng, đợi một hồi lâu cũng không thấy thất vị yêu hồ có động tinh gì, thang vân kỳ căm tức nhìn nó, phế vật, ta nói ngươi ăn thịt chúng, không nghe thấy sao. Nghe nàng phế vật này phế vật nọ, thất vị yêu hồ rũ mắt xuống, chủ nhân, ta không đánh lại hắn được. Thang vân kỳ như bị kích thích, hai mắt mở lớn, có vẻ muốn che giấu sự bối rối trong lòng Lại gào thét quát mắng nó, phế vật này, ngươi không phải là yêu thú cấp 7 hả, sao ngay cả loài người cũng không đánh lại được, ngươi lập tức tấn công, An thịt chúng, ta ra lệnh cho ngươi. Cơ thể to lớn của thất vị yêu hồ run rẩy một chút, nhưng nó vẫn nói, chủ nhân, hắn là yêu thú cấp 9 đã biến hóa. Bắt một yêu thú chỉ có cấp 7 như nó đi chống lại một yêu thú cấp 9 đã biến hóa, chỉ có đường chết. Tuy rằng nó ký khế ước với thang vân kỳ, nhưng nó rất quý trọng sinh mệnh của mình, nếu không nó đã sớm giết cô ả lâu rồi. Thang Vân Kỳ như bị nghẹn, không thốt ra nổi một lời, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía xa cầu. Người này lại có thể là một yêu thú cấp 9 đã biến hóa. Sao có thể, không phải khế ước thú của Du Tiểu Mặc là một con huyết thương là sao? Sao bây giờ lại thành một yêu thú cấp 9? chương 184, vận mệnh sắp đặt. Việc này gọi là phong thủy luân chuyển. Mới một giây trước thôi, Thang Vân Kỳ còn rất uy phong chỉ dùng một câu đã muốn quyết định sự sống chết của Du Tiểu Mặc. thái độ và giọng điệu đều làm cho một người một thú ở đây cảm thấy chán ghét kết quả một giây sau sự xuất hiện của xà cầu đã làm tình thế thay đổi người bất lợi lúc này đã là nàng đối với một người cao ngạo tới mức không ai bị nổi như thang vân kỳ sự đả kích này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của nàng nhiều lắm trong lúc nhất thời thang vân kỳ không nói nổi câu nào bốn phía chìm vào yên tĩnh du tiểu mặc thở dài một tiếng đã bảo ngươi trốn đi vậy mà không chịu tin ta khoe mắt xà cầu giật một cái chủ nhân Ngươi không hợp nói mấy câu như vậy đâu. Du Tiểu Mặc chớp chớp mắt, thật hả? Vậy ta hợp nói mấy câu như thế nào? Sa Câu nói, nói cái gì cũng không hợp. Ngươi tốt nhất là nên im lặng xem cuộc vui. Du Tiểu Mặc căn nhằn, Sa Câu, sao ngươi lại ý gì lăng tiêu, đáng ghét như nhau vậy? Sa Câu rất vui vẻ nói, ta rất vinh hạnh được giống đại nhân. Du Tiểu Mặc, hết thuốc chưa rồi, thiên kia có gì hay ho đâu? Học ai không học mà cứ học y rể. Sa Câu chỉ vào Thang Vân Kỳ nói. Chủ nhân, ngươi muốn xử lý nàng thế nào? Du Tiểu Mặc lập tức nhớ tới cô ả kia vẫn còn đứng đó, làm ra vẻ suy nghĩ khổ sở lắm, trước mặt thì không gian của hắn chưa bị lộ, giết hay không giết cô ta, thật là một câu hỏi khó. Sau khi hoảng loạn qua đi, Thang Vân Kỳ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Gặp cái vẻ mặt đang suy nghĩ của Du Tiểu Mặc, Thang Vân Kỳ hất cằm cười lạnh một tiếng, nói chắc như linh đóng cột, "Du Tiểu Mặc, ta tin rằng ngươi không dám giết ta, nếu như cha ta biết được, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn đâu." Cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên để ta đi. Tiểu thư, mấy câu này quá là mất lòng nhau rồi à nha? Hiện tại hắn đang nắm quyền chủ động trong tay, cô nàng này chẳng những không thèm sợ, còn ra vẻ ta bố thí cho ngươi cơ hội chuộc lỗi bà nó chớ. Ai thèm sự bố thí của ngươi? Tới người hiền lành như hắn, sau khi nghe xong cũng không kiềm chế nổi cơn giận. Du Tiểu Mặc nhìn về phía xa cầu, ngươi nói, nếu như, liệu có bị ai phát hiện không? Sa Câu muốn học theo tiểu Hắc Lường hắn một cái, nhưng nó là ma thú cao quý ưu nhã nhã, cho dù có ai phát hiện, ta cũng sẽ giết kẻ đó, cho hắn không có cơ hội tố cáo. Du tiểu Mặc ồ một tiếng, ngươi biết ta đang nói gì sao? Sa Câu rốt cục cũng không kiềm chế nổi mà lườm hắn một cái, ngươi muốn nói gì đều viết hết lên mặt rồi. Du tiểu Mặc sờ sơ má, chẳng lẽ rõ ràng như vậy sao? Sa Câu lại hỏi thêm, cho nên, làm ơn nói cho ta biết quyết định chính xác của ngươi. Tuy nó rất muốn giết Thang Vân Kỳ, nhưng làm một yêu thú đặc chuẩn, nó vẫn tôn trọng ý kiến của chủ nhân. Du tiểu mặc nghiêng đầu liếc nhìn Thang Vân Kỳ, thế thì, cứ làm theo ý ngươi đi. Vẻ mặt tràn đầy tự tin của Thang Vân Kỳ vỡ vụn trong giây lát, trong lòng vẫn khẳng định du tiểu mặc chẳng dám động tới một cọng lông tơ của nàng, vậy mà lúc này dám ngầm đồng ý cho yêu thú giết nàng sao. Không đời nào, cuối cùng Thang Vân Kỳ cũng sợ hãi lui về phía sau vài bước, nàng là đại tiểu thư không ai sánh nổi của phái thiên tâm, cha nàng là trưởng môn tương lai của nàng huy hoàng tới vậy sao có thể chết ở chỗ này dù thang vân kỳ muốn mắng thật lớn nhưng nàng chỉ phun ra được một chữ những câu tiếp theo dù có cố mãi cũng không nói ra được chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt một cái đầu lưỡi đỏ tươi đã rớt xuống dưới chân nàng thang vân kỳ cố lau dòng máu đỏ tươi tuôn ra không ngừng trong miệng lại chỉ có thể phát ra mấy tiếng ưu ớ một cơn đau nhức kịch liệt chuyển tới từ vị trí đầu lưỡi đứt rời hầu như đã khiến nàng suýt hôn mê nhưng thang vân kỳ không chỉ không hôn mê ngược lại còn thấy rất rõ đầu lưỡi đang nằm ngay dưới chân mình Thang Vân Kỳ trợn mắt gần như không thể tin nổi đầu lưỡi nàng đã đứt nàng không thể nói gì nữa rồi sao Du Tiểu Mặc dùng mình một cái theo phản xạ che miệng mình đúng là xả cầu nói được thì làm được hắn vừa gật đầu xà cầu đã quyết đoán cắt lưỡi Thang Vân Kỳ có vẻ như còn là toàn bộ truy cập trái tim đen đu ám xả cầu vẩy máu dính trên móng tay hờ hững liếc nhìn Thang Vân Kỳ vẫn đang bàng hoàng rốt cuộc cũng biết sợ hãi rồi sao nữ nhân Nhưng đáng tiếc là hối hận cũng mượn rồi, hành vi ngu xuẩn của người sẽ phải trả giá rất nhiều, mà cái giá kia chính là chết. Thang Vân Kỳ thực sự hối hận, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ chết. Sa câu giống như đọc được nét mặt Thang Vân Kỳ, dùng một nụ cười nhẹ nhàng tới đọc gác, nói, Thực ra ngươi nên cảm ơn ta mới phải, bởi vì người giết ngươi là ta, chứ không phải lăng tiêu đại nhân, bởi vì... Nếu như để ngài tự thân động thủ, ngươi chỉ có chết thảm hơn thôi. Thang Vân Kỳ lắc đầu điên cuồng. Không thể nào, chắc chắn Tiếu ca sẽ không giết nàng đâu. Sa cầu mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Thang Vân Kỳ, khẽ nói, muốn biết tại sao không? Thực ra rất đơn giản, bởi vì Tiếu ca mà ngươi yêu nhất đã chết từ lâu rồi, cái người mà ngươi quấn quýt ngày đêm kia là giả mạo thôi. Đồng tử của Thang Vân Kỳ co lại, nếu như nàng còn có thể nói chuyện, nàng tuyệt đối sẽ khàn giọng gào thét phủ nhận lời của Sa cầu. Nhưng hiện tại nàng đã câm, ngược lại trong đầu còn nhớ tới hành vi khắc thường gần một năm nay của Tiếu ca. Nếu quả thật như lời hắn nói, vậy chẳng phải nghi vấn mấy tháng nay đã có đáp án sao? Thế nhưng mà, nàng không thể chấp nhận sự thật rằng tiếu ca yêu quý của nàng đã chết, người lợi hại như tiếu ca sao có thể chết được, mang theo đầy nghi vấn và hối hận, trái tim của Thang Vân Kỳ bị xả cầu móc ta. Du tiểu mặc đứng ở phía đối diện không thể chịu được, vội vàng xoay người, hắn phát hiện mỗi người bên cạnh hắn đều là phần tử bạo lực máu me, không phải ruột óc, thì chính là tim phổi rồi này này kia kia, chẳng lẽ không thể cho người ta được toàn thời sao? Sà cầu quay lại đã thấy du tiểu mặc đang cố nhắm mắt làm ngơ ở một góc cũng không bất ngờ dù sao nó đã sớm đoán được du tiểu mặc sẽ không dám nhìn trọn vẹn đương nhiên nó cũng không nhận ra hành động của bản thân là bạo lực rồi máu me gì đâu sau khi giải quyết xong thang vân kỳ lúc này xà cầu mới chú ý tới thất vị yêu hồ một mực im lặng nhìn chủ nhân mình bị giết theo phản ứng của nó xà cầu đã hiểu thang vân kỳ là một kẻ rất thích kỷ có thể khế ước được yêu hồ mang huyết mạch của cựu vị yêu hồ đây là may mắn tới cỡ nào Vậy mà nàng chỉ ký khế ước bình thường với nó, còn mở miệng là phun ra hai chữ phế vật, khó trách thất vi yêu hồ tình nguyện chịu cắn trả cũng phải nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần nữ nhân kia chết, nó sẽ tự do. Này, có hứng thú đi theo chủ nhân và đại nhân nhà ta không? Dưới ánh mắt cảnh giác của thất vi yêu hồ, Sa câu đột nhiên mở miệng đề nghị. Lúc này thì không chỉ thất vi yêu hồ kinh ngạc, du tiểu mặc cũng vội vàng quay lại, ngạc nhiên nhìn chúng. Sau khi im lặng một lúc lâu, thất vi yêu hồ mới nói, tại sao? tại sao ngươi là một yêu thú cấp cao lại tình nguyện đi theo một đàn sư yêu ớt thậm chí không hề có năng lực tự vệ nó không hiểu sa câu mỉm cười bây giờ ta không có thời gian giải thích cho ngươi nhưng ta có thể cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận nói xong câu đó môi của xà cầu đột nhiên khẽ nhúc nhích mắt của thất vị yêu hồ vốn đã lớn bây giờ còn trận tròn lên đầy ngạc nhiên đẻ nén xúc động muốn thốt ra thành lời nó cũng chuyến âm ngươi nói thật sao sa câu gật gật đầu Ta thể với danh nghĩa cựu rực linh tê xả, tuyệt không nói ngoa nửa câu. Được, ta đồng ý. Thất vi yêu hồ sảng khoái đáp ứng. Trong mắt Du Tiểu Mặc thì cuộc đối thoại của họ chỉ có ba câu. Sa câu nói hai câu, Thất vi yêu hồ nói một câu. Sau đó Thất vi yêu hồ đột nhiên đồng ý với lời mời của Sa Cầu, Quả thực là vô cùng vô cùng kỳ quặc. Mà đáng giận nhất là, bọn chúng còn không thèm thương lượng với người khế ước như hắn, đã tự quyết định với nhau. Du Tiểu Mặc không cam lòng kháng nghị, Sa Cầu. Không phải nguyên nên trưng cầu ý kiến của ta trước mới đúng sao? Xa câu nhìn về phía hắn, khuôn mặt lộ ra một chút không hề nhún nhường nhưng vẫn phải làm bộ, thật có lỗi, suýt chút nữa thì quên mất ngươi rồi, vậy ý của chủ nhân thế nào đây? Du tiểu mặc cắn răng, cái gì gọi là suýt chút nữa đã quên mất ngươi chứ, quá đáng ghét. Thất Vĩ yêu hồ đi đến trước mặt du tiểu mặc, túi thấp cái đầu cao quý của nó, khẩn câu nói, cầu xin ngài hãy thu nhận ta, ngay cả khế ước bình thường cũng được, ta tình nguyện. cái câu tình nguyện này cũng không phải tùy tùy tiện tiện là nói ra được đâu tuy nó bị lời nói của xà cầu thuyết phục nhưng quyết định này cũng đã được cân nhắc kỹ càng từ thái độ của cựu dực linh tê xà có thể thấy người khế ước với nó là người hoàn toàn không hề kiêu ngạo khác xa với thang vân kỳ cũng là khế ước bình thường nhưng thái độ hai người đối xử với yêu thú chênh lệch như trời và đất chủ nhân như vậy cộng thêm mấy lời của xà cầu dù là khế ước bình thường nó cũng tình nguyện người ta đã thành khẩn như vậy rồi nếu giờ hắn mà cự tuyệt người khác sẽ bảo hắn lòng gan dạ sát mất. Cuối cùng Du Tiểu Mặc vẫn gật đầu đồng ý, ngươi đã chuẩn bị gia nhập đội bóng của ta, vậy ta cũng tiện thể lấy cho ngươi một cái tên, lông trên người ngươi vừa nhiều vừa đông, hay là kêu Mao cầu đi ha. Thất Vĩ Yêu Hồ. Sau một hồi im lặng, Thất Vĩ Yêu Hồ liếc nhìn về phía xa cầu, ta có thể đổi ý sao? Xa cầu giả ho một tiếng, thật có lỗi, không thể, chủ nhân đã bán, không cho trả lại đâu. Thất Vĩ Yêu Hồ, cuối cùng nó đành phải chấp nhận Dù sao thì so với xà cầu, nó thấy mau cầu nghe đỡ hơn nhiều lắm, cũng may mà nó không bị gọi là hồ cầu, vậy chẳng khác nào thành áo lông cáo luôn. Sau khi nhận thêm thành viên mới, một người hai thú liền nhanh chóng rời khỏi hiện trường án mạng. Dưới mắt bởi vì nguyên nhân yêu phong sụp đổ, tuy mọi người lạc mất nhau, nhưng sau khi ổn định lại, sớm muộn cũng sẽ tìm đến đây, chuyện thi thể của Thang Vân Kỳ bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn thôi. Du tiểu mặc vốn có ý định để ngũ sư huynh khế ước thất vị yêu hồ. nhưng nghĩ đến việc đám người kia đã biết yêu thú khế ước của Thang Vân Kỳ, nếu như bị họ nhận ra, nhất định sẽ mang đến phiền toái cho Ngũ sư huynh, vì vậy cũng gạt ý nghĩ này đi. Cũng trùng hợp không lâu trước Lăng Tiêu đã thu một con Lục dực Thần Hổ mới sinh, tuy phải chăm bám từ ấu kỳ, nhưng tiềm lực của Lục dực Thần Hổ rất lớn, hơn nữa chăm sóc từ nhỏ cũng thêm tình cảm. Cùng lúc đó, phía Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm đang xảy ra một việc ép mua ép bán, bởi vì yêu phong sụp đổ, làm tuyệt mệnh hồn thú vất vả lắm mới tìm được Phục Tử Lâm. cũng may mà lăng tiêu có nói cho nó biết yêu thú khế ước của phương thần nhạc là độc vi dao vì tránh né đám sát núi rơi xuống phương thần nhạc đành bất đắc dĩ để độc vi dao hiện thần, chỉ là không ngờ bọn họ đứng đúng chỗ khe núi nước ra tuy độc vi dao là yêu thú cấp 8, trước mắt thì cũng cấp 7 rồi vì bảo vệ hai sư huynh đệ phương thần nhạc thiếu chút nữa đã bị xác núi đè cho dẹp lép cũng may mà cơ thể nó rất bắt mắt cùng tình cờ được tuyệt mệnh hồn thú tìm tới bắt gặp nếu không hai người một thú rất có thể sẽ rơi vào khe núi rồi Thế nhưng mà lúc này phát sinh vấn đề, hồn thú muốn khế ước với Phục Tử Lâm, nhưng Phục Tử Lâm là một người cẩn thận đã quen, hắn không tin hồn thú lại vô duyên vô cớ từ bỏ tự do mà chạy đến khế ước với hắn, căn bản là không thể nói chuyện. Cho dù tuyệt mệnh hồn thú là ân nhân cứu mạng, nhưng hắn tuyệt đối không thể vì chút ân tình mà nói giỡn với tương lai của mình được. Rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào mới khế ước với Lao Tử? Tuyệt mệnh hồn thú bực bội hỏi, vì sao ngươi cứ nhất định phải khế ước với ta? Phục tử lâm không thay đổi nét mặt mà hỏi ngược lại. Ta, ta không thích sống quá tự do, cho nên muốn tìm người khế ước, không được sao. Mặt tuyệt mệnh hồn thú phải vặn vẹo lắm mới phun ra được một cái lý do dối lòng thế này, bà nó, ai mà không thích sống tự do chứ, nó còn cảm thấy không đủ tự do kia kìa. Phương thần nhạc không mắc mưu, đã như vậy, ngươi không cần phải tìm ta, tìm mấy người khác đi. Tính tình của tuyệt mệnh hồn thú vốn không tốt đẹp là bao, nó đã chủ động đưa tới cửa, vậy mà con người này dám từ chối. điên cuồng gào thét, "Mẹ nó, lão tử thích ngươi rồi thì sao? Lão tử muốn khế ước với ngươi thì sao? Lão tử không có kiên nhẫn nữa, đến cùng ngươi có khế ước với lão tử không?" Phục Tử Lâm, Phương Thần Nhạc. Cuối cùng thì khế ước vẫn được lập, nhưng tạm thời chỉ ký khế ước bình thường, bởi vì Phục Tử Lâm nói, bây giờ hắn còn chưa tin tưởng nó, cho nên phải xem biểu hiện đã, nếu như thật sự không có vấn đề, sau này sẽ sửa thành khế ước bản mệnh. Tuyệt mệnh hồn thú vừa nghiến răng, Vừa dưng dưng ký khế ước bình thường với hắn, nếu như cái thế giới này có bảng xếp hạng những người khốn khổ, nó tuyệt đối sẽ đứng đầu cho coi. mươi 185, tập hợp ở bệ đá. Sau nửa canh giờ, cảnh tượng yêu phong sụp đổ cũng ngừng lại. Các thế lực bắt đầu kiểm kê thương vong, vừa xem đã thấy vô cùng thê thảm. Tuy rằng lúc ấy có không ít người kịp thời chạy thoát, nhưng vẫn có một số người chưa kịp chạy, có người rơi vào khe nước, cũng có người bị đá vụn đè chết, nhân số thoáng cái là giảm nhanh chóng. Bên phái thiên tâm rốt cục cũng có người phát hiện không thấy Thang Vân Kỳ đâu. Sắc mặt vương trưởng lão lúc này rất tệ, nhìn qua nhìn lại đám người mấy lần, nhưng tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng của Thang Vân Kỳ. Trưởng môn đã cố ý giao Thang Vân Kỳ cho lão bảo vệ, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, sau khi trở về khẳng định trưởng môn sẽ hỏi tội lão, vội hỏi, có ai thấy Vân Kỳ không? Hoàng Kiệt đứng lên nói, trưởng lão, thời điểm yêu phong sổ xuống, hình như Thang Sư Mội là người chạy xuống núi đầu tiên. Lúc ấy nàng còn đi cùng con thất vi yêu hồ kia. Tuy đã sớm biết Thang Vân Kỳ là hạ người gì, nhưng gặp nạn đã lo thân mình chạy trước, không thèm để ý tới sự sống chết của các sư huynh đệ đồng môn. Loại này nếu như là bí mật, có lẽ người bên ngoài không có gì, cùng lắm chỉ oán trách thầm trong lòng, nhưng nàng lại bỏ chạy ngay trước mặt các đồng môn. Việc này khiến cho mọi người khó chịu. Thời điểm kết giới của thiên đường cảnh đóng vẫn còn một ngày, thế này đi, ta và Hoàng Kiệt sẽ dẫn người đi tìm Vân Kỳ, những người khác cứ tới bệ đá trước. sau năm canh giờ chúng ta sẽ tập trung ở bệ đá vương trưởng lão suy tư một lúc mới lên tiếng hoàng kiệt không nhịn được mà nói vương trưởng lão bên người thang sư muội còn có thất vi yêu hồ ngay cả chúng ta không đi tìm nàng nàng cũng có thể đến bệ đá tập trung thôi vương trưởng lão lừ mắt nhìn hắn hoàng sư điệt cũng không phải không biết tính tình vân kỳ huống hồ thiên đường cảnh là nơi nguy hiểm trùng trùng nếu vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao tốt nhất là hay đi tìm đi đã nói tới mức này hoàng kiệt cũng không phản bác nữa Chỉ là đã ác cảm với Thang Vân Kỳ thêm vài phần, đại tiểu thư này, đến ngày cuối rồi vẫn làm người ta sống không yên ổn. Vì vậy, mọi người lại bắt đầu chia thành hai đường. Khoảng cách từ yêu phong tới bệ đá cũng không xa lắm, cộng thêm với việc bây giờ không cần phải tìm linh thảo và yêu thú ven đường nữa, cho nên lúc mới tới bọn họ mất vài ngày nhưng quãng đường về chỉ mất một buổi. Lúc này, trên bệ đá đã lẻ tẻ có mấy đệ tử môn phái khác tập trung ở đó. Thạch trưởng lao quét qua những người đó. Phát hiện đa số đều mang sắc mặt mệt mỏi, có vẻ bị thương không nhẹ, cũng không bất ngờ, dù sao bảo bối chân chính của thiên đường cảnh chính là ở Yêu Phong, mà việc Yêu Phong sụp đổ không nằm trong dự liệu của mọi người, một chuyến này không chỉ tay trắng, mà còn tổn thất kha khá đệ tử, chuyến đi tới thiên đường cảnh này, tất cả các thế lực đều phải trả cái giá quá cao. Lúc này, Lạc Thư Hà cũng mang theo môn hạ đệ tử tới bệ đá. So với phái thiên tâm, tổn thất của phái thanh thành thậm chí còn nặng nề hơn. 40. 50 người giờ chết gần một nửa, nửa còn lại không thiếu người bị thương, thương vong nghiêm trọng hơn trước kia quá nhiều, nhưng dù sao vẫn có người thảm hại hơn họ, ví dụ như tinh la môn, toàn bộ đệ tử cộng thêm trưởng lão chỉ còn lại vòn vẹn 6 người. Những thế lực tổn thất ít nhất chắc là ba thế lực nhỏ, ngoại trừ tiêu giao môn có 5 đệ tử và trưởng lão bị tinh thập nhất giết chết, những thế lực còn lại không tổn thất mấy, bên phía tán tu cũng chỉ có 3 người thiệt mạng. Lạc thư Hà kiểm tra lại đệ tử, sắc mặt có chút ấu ám. Đến lúc này vẫn không thấy tâm hơi của Lý Trưởng Lão, Lạc Thư Hà nghi ngờ có khả năng Lý Trưởng Lão đã chết, nhưng với một người cẩn thận như Lý Trưởng Lão, không thể nào mới đi ra ngoài một chuyến đã chết, mà còn chết theo cách kỳ lạ như vậy. Từ đầu tới cuối Lạc Thư Hà đều cảm thấy cái chết của Lý Trưởng Lão có vấn đề, liếc qua khỏe mắt nhìn đám người phái thiên tâm. Thiếu chủ, không biết thương thế của lục lôi thiên điệu ra sao rồi. Mặc Trưởng Lão đi đến trước mặt hắn khẽ hỏi một câu, nghe thì như một lời hỏi thăm bình thường. nhưng ẩn ý trong đó cũng chỉ có lạc thư hà mới hiểu lạc thư hà như mày ẩn ẩn lộ ra sự tàn bạo đã khỏe gần 5 phần rồi mặc trưởng lão nói đã như vậy còn băn khoăn gì nữa lạc thư hà nói đúng là không có gì cần băn khoăn bên kia thạch trưởng lão đang hỏi thăm thương thế của các đệ tử đột nhiên phát hiện có người tới gần họ còn chưa đợi lão quay sang tần sĩ vũ bị thương nhẹ đứng bên cạnh đột nhiên nói một câu thạch trưởng lão người của phái thanh thành đã tới thạch trưởng lão xoay người nhìn lại quả nhiên lạc thư hà đang dẫn một đám người đi tới mỗi người đều mang theo sắc khí cho dù có một số cố gắng che giấu nhưng lão vẫn nhận ra mạc thanh các ngươi có ý gì đây thạch trưởng lão cao mày nhìn mạc trưởng lão đi cùng lạc thư hà cái gọi là kẻ đến không có thiện ý người có thiện ý đã không đến mà nhìn sao cũng không thấy mấy người này đang tới để nói chuyện hiếm. lạc thư hà lấy một cái túi chữ vật thạch trưởng lão túi chữ vật này có phải của phái thiên tâm không thạch trưởng lão nheo mắt lại Đại khái là Lao đã đoán được mục đích của họ rồi, lúc này mới nói, lúc trước chúng ta đã mất tích vài đệ tử từ ngày đầu, về sau cũng có đệ tử bị cướp mất túi chữa vật, sao trên người lạc công tử lại có túi chữa vật của phái thiên tâm chúng ta, đừng bảo kẻ cướp túi của mấy đệ tử chính là lạc công tử đấy chứ. Ngươi nói bậy, phái thanh thành chúng ta đều khinh thường mấy cái túi chữa vật của các ngươi. cái túi chữa vật này một đệ tử bên phái thanh thành thấy đối phương còn đổ vấy tội lỗi lên đầu họ, lập tức lo lắng phản bác. Được rồi. Đừng nói nữa. Lạc Thư Hà quát lớn ngăn lại câu kế tiếp. Tên đệ tử kia lúc này mới kịp tỉnh táo, thiếu chút nữa đã bị Lao già này kích cho nói hết ra, lập tức toát mồ hôi lạnh, xấu hổ lùi về trong đám người. Lạc Thư Hà bình tĩnh nhìn chằm chằm Thạch Trưởng lão rồi nói, túi chữ vật này được Dương Sư đệ nhặt ở vực Lục Sơn, nếu thật sự là của phái thiên tâm, vậy thì chúng ta sẽ trả lại, nhưng hiện tại chúng ta đứng ở đây không phải là đến trả đồ. Thạch Trưởng Lao nhấn mày như vậy thì có lý do gì? Lạc thư hà quang túi chữ vật trên tay xuống đất, nhả ra từng tử, từ. lúc ấy người cầm chặt túi chữ vật này trong tay. Chính là diệp sư đệ của ta, mà hắn, đã chết từ lâu. Sắc mặt thạch trưởng lão cũng thay đổi, lạc công tử, chẳng lẽ ngươi muốn nói người sát hại sư đệ của ngươi là chúng ta sao? Mạc thanh hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, chứng cứ rành rành ra đấy, chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi trắng thay đen, hung thủ không phải là người của phái thiên tâm các ngươi thì chẳng còn kẻ nào khác, hôm nay chúng ta đứng ở đây. chính là muốn đòi lại công bằng cho những đệ tử đã chết ông trưởng lao vô nóng tính lúc này phi một tiếng mạc thanh ngươi đừng có đứng đấy mà vu hoan cho chúng ta ai biết có phải phái thanh thành các ngươi giết đệ tử của chúng ta rồi cướp túi chữa vận, sau đó vu ngược lại lên đầu chúng ta không đừng tưởng phái thiên tâm dễ bắt nạt phái thanh thành cái chó mà gì chứ toàn quân trộm cướp lời mắng thẳng mặt này ngay lập tức khiến đám người bên phái thanh thành đen mặt mạc thanh bực bội tới mức sắc mặt đã tím lên lao biết rõ chuyện về đơn thuốc cấp chín cũng hiểu được cái từ trộm cấp kia đang ám chỉ cái gì, nhưng những đệ tử khác đều không biết. Sắc mặt Lạc Thư Hà càng âm u hơn, ánh mắt như dao nhọn lìa về phía họ, Phái Thiên Tâm thì là cái thá gì, một lũ hèn dám làm không dám nhận. Lời này cũng khơi dậy sự phẫn nộ của chúng đệ tử Phái Thiên Tâm. Sự việc đã đi tới nước này, sao còn có khả năng hòa giải nữa? Từ lúc Lạc Thư Hà mang người qua chỗ Phái Thiên Tâm, những thế lực khác cũng đã chú ý tới, nhưng mỗi người đều giữ thái độ đứng ngoài xem chuyện vui. Trước mắt thì người sống sót của phái thanh thành và phái thiên tâm vẫn là nhiều nhất, dù bọn họ có muốn nhúng tay cũng chẳng có sức, huống chi thấy hai môn phái lớn đấu đá nhau họ càng vui hơn ấy chứ, thậm chí còn ước hai bên đấu tới ta chết người sống mới thôi. Đúng lúc mấy người mong mỏi một cuộc đánh nhau xảy ra, đột nhiên vang tên một giọng nói vui vẻ. Náo nhiệt như thế này, đừng bảo mọi người đang chuẩn bị hoan nên ta nhé. Nghe được câu này, khoe miệng mọi người đều giật một cái, ai mà ra mặt dày quá vậy. mọi người tìm theo tiếng nói mà nhìn sang chỉ thấy lại có người đi tới chỗ tập hợp mà người này khiến họ rất bất ngờ đó chính là lăng tiêu sự xuất hiện của lăng tiêu dường như nhắc nhở mọi người một việc có vẻ y chưa từng xuất hiện ở yêu phòng cũng vì không khí lúc ấy quá căng thẳng cho nên chẳng mấy ai để ý tới bây giờ mới nhớ ra nhìn thấy lăng tiêu vẫn bình an sắc mặt thạch trưởng lao chầm xuống ông trưởng lao đứng bên cạnh cũng không khắc gì hai người còn khẽ nhìn nhau không ngờ động tác này lại lọt vào mắt lạc thư hà hình như phản ứng này có vẻ không vui mừng gì cho lắm ngược lại còn rất bất ngờ với sự xuất hiện của y chẳng lẽ họ cho rằng lâm tiếu đã chết xem ra quan hệ giữa lâm tiếu và thạch trưởng lão không hề tốt đẹp người vốn có tâm tư phức tạp như lạc thư hà bắt đầu suy đoán lúc này sau lưng lăng tiêu lại có người đi ra người này nhỏ giọng thì thầm một câu lăng sư huynh hình như họ không hoan nghênh người lắm hà người này chính là du tiểu mặc sau khi thang vân kỳ chết hắn và xà cầu Mao cầu đã gặp được Lăng Tiêu trên đường tới bệ đá, rõ ràng sau một sự kiện hoành động lần này, vậy mà y thoạt nhìn chẳng có chuyện gì. Lăng Tiêu cười nói, "Tiểu sư đệ, có một số việc không nên nói quá rõ đâu nha." Du tiểu mặc, lần sau ta sẽ nhớ." "Nhớ mới là lạ." Chương 186, hung thủ. Thạch trưởng lão là người phản ứng đầu tiên, lập tức lên tiếng trước khi những người khác kịp mở miệng, "Lâm Tiếu, ngươi đến rất đúng lúc, phái Thanh Thành nói chúng ta giết đệ tử của chúng." hiện tại muốn ra tay với chúng ta. Nếu có người cẩn thận thì sẽ phát hiện, thời điểm ánh mắt thạch trưởng lão nhìn về phía lăng tiêu có chút trọc dạ, mà nói chuyện cũng chỉ nói sơ sơ. Lăng tiêu lại cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra, đi qua nhìn hai bên đang đằng đằng sắc khí, cuối cùng ánh mắt mới dừng lại ở phía đám người phái thanh thành, cười cười, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, sao tất cả mọi người không lùi một bước, thiên đường cảnh vốn đầy giấy nguy hiểm, chuyện gì sẽ xảy ra không nằm trong dự liệu của mọi người được. Nói không chừng đây là bấy dập do người nào đó sắp đặt để vô hoan, muốn chúng ta đánh nhau rồi ở giữa làm ngư ông đắc lợi, các vị đều là người. Trưởng thành, tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ tới hậu quả thì hơn. Mấy lời này của Lăng Tiêu cũng nói rõ ràng hợp lý, lại nhìn thái độ nghiêm túc của Lăng Tiêu, thật đúng là giúp không ít người bình tĩnh lại cơn giận. Lạc Thư Hà và Mạc Thanh nhìn nhau, không ngờ chỉ một câu của Lăng Tiêu đã chỉ ra điểm mà họ cũng nghi ngờ. Đúng vậy, lúc trước khi cầm được túi chữ vật, Thực ra Lạc Thư Hà cũng nghi ngờ có thể có người đang cố ý vu oan cho phái thiên tâm, bởi vì căn cứ vào lời nói của vị sư đệ phát hiện thi thể Diệp Đan, hiện trường không có bao nhiêu dấu vết đánh nhau, suy ra thực lực của đối phương rất có thể cao hơn Diệp Đan không ít. Một cao thủ như vậy, sao lại sơ hở rõ ràng đến thế? Dù cho họ có nghi ngờ đến mức nào, nhưng cái chết của Diệp Đan lại không thể bỏ qua được, cho nên ý của Lạc Thư Hà đó là, dù sao quan hệ của phái thanh thành và phái thiên tâm đã đến mức như nước với lửa, sớm muộn gì cũng vạch mặt nếu có thể đổ nguyên nhân cái chết của diệp đan lên đầu phái thiên tâm sau khi rời khỏi đây phái thanh thành cũng có thể danh chính ngôn thuận mà ra tay có điều dù họ biết do nguyên nhân sâu xa nhưng các đệ tử thì không lập tức bị mấy câu của lăng tiêu làm dao động du tiểu mặc cố gắng nín cười lăng tiêu lại triển khai tuyệt kỹ của y rồi với tư cách là người duy nhất chứng kiến hắn bày tỏ mỗi lần nhìn thấy cái biểu hiện dối trá tới cực điểm này của y hắn luôn xúc động tới muốn nói Đương nhiên là ói trong tưởng tượng ấy. Nguyên bản là hai phái đã va chạm tới sắp bùng lửa, không ngờ lại được mấy câu khuyên nhủ của lăng tiêu làm ngừng chiến. Các thế lực khác thấy không còn gì vui nữa, ồn nào cảm giác quá chán, đều tan cuộc. Đám người Lạc Thư Hà chắc hẳn đã có tính toán riêng, cũng không tiếp tục tranh cãi nữa. Dù du tiểu mặc có chút ngốc nhưng hắn lại có thể nhìn thấu suy nghĩ của họ. Tuy Lạc Thư Hà đã khế ước được một yêu thú cấp 9, nhưng hắn cũng biết con yêu thú kia bị thương rất nặng. trừ khi lạc thư hà có loại bảo bối giống như linh thủy của hắn nếu không thì chẳng có khả năng chữa khỏi thương tích cho lục lôi thiên điệu chỉ trong mấy ngày cũng bởi vậy mà tạm thời không muốn phát sinh xung đột chính diện lăng tiêu đi tới trước mặt thạch trưởng lão làm như vô tình nói thạch trưởng lão các ngươi tập trung cũng đông đủ quá đừng bảo là đã hẹn trước hết nha lời này nói đúng lúc lạc thư hà chuẩn bị quay đầu bỏ đi vẻ mặt lúc quay lại nhìn mang theo chút nghi hoặc và ngờ vực thạch trưởng lão lo lắng nếu nói thêm thì sẽ lộ bén mất vội vàng kéo lăng tiêu qua chỗ khác mãi tới khi xác định không ai nghe thấy đối thoại của họ nữa lúc này mới giả ho nói ta ngẫu nhiên nhận được tin tức kết giới của yêu phong sẽ mở ra cho nên mới hẹn với mấy vị trưởng lão cùng tới yêu phong lúc ấy ngươi vẫn ở phía bắc cho nên không kịp thông báo lăng tiêu ả một tiếng kéo rất dài thạch trưởng lão hoàn toàn không biết liệu y có ý kiến gì không đành phải vô vô vai lăng tiêu cười lớn lấp liếm cũng may mà lâm sư điệt không tới chỉ sợ ngươi vẫn chưa biết Không lâu trước đây tòa núi yêu phong đã sụp xuống rồi, kết quả là rất nhiều người bị thương vong, lâm sư điệt quả nhiên là người có phúc. Khoe miệng lăng tiêu nhét lên, theo lời của thạch trưởng lão thì, quả thực lăng tiêu khá may mắn rồi. Nếu lão giả kêu biết rõ đầu sọ làm yêu phong sụp xuống chính là ý không biết còn nói được như vậy không? Đúng rồi, thạch trưởng lão, tại sao không thấy vương trưởng lão và hoàng kiệt sư đệ? Dường như vì quan tâm tới thạch trưởng lão còn đang trộn dạ, lăng tiêu rất tâm lý mà chuyển chủ đề. trong lòng thạch trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, vân kỳ bỗng dưng mất tích, cho nên họ đang đi tìm, cũng gần năm canh giờ rồi, hẳn là họ sắp trở về. có câu nói nhắc tào tháo, tào tháo tới. thạch trưởng lão vừa dứt lời chưa được bao lâu, đã có người vội vã chạy tới bệ đá. người này không phải ai khác, chính là đoàn người của vương trưởng lão, chỉ là sắc mặt của họ lúc này rất tăm tối. thạch trưởng lão nhìn sang, ánh mắt đã dinh chặt vào cái cáng mà hai đệ tử đi phía sau mang theo, đợi lúc lao thấy rõ ràng, hít mạnh một hơi. tầm mắt như đã biến thành một màu đen chuyện chuyện gì xảy ra thế này mặt ông trưởng lão cắt ra cũng không còn một giọt máu hai mắt hoang mang nhìn thang vần kỳ trên cáng cứu thương toàn thân bị máu nhuộm đỏ ngực còn hỏng một lỗ nhìn bộ dạng lạnh tanh thế này hẳn là đã chết mấy canh giờ rồi đương nhiên sắc mặt họ trở nên khó coi không phải vì cái chết của thang Vân kỳ mà là nghĩ tới lựa giận của trưởng môn sau khi biết con gái mình đã chết ở thiên đường cảnh đến lúc đó nguyên một đám trưởng lão như họ chỉ sợ không trốn tránh được trách nhiệm Vương Trường lão, đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Vân Kỳ chất nữ lại chết? Thạch Trường lão vội vàng đi đến trước mặt Vương An. Vương An chính là trưởng lão trực tiếp chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Thang Vân Kỳ ở Thiên Đường Cảnh, bây giờ Thang Vân Kỳ gặp chuyện, lão cũng là người có trách nhiệm lớn nhất. Từ lúc tìm được thi thể của Thang Vân Kỳ, sắc mặt âm u của Vương An chưa bao giờ dịu đi chút nào, thậm chí càng ngày càng tối tăm, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo như muốn giết người. Nghe được câu hỏi của Thạch Trường lão, lão mới lạnh giọng nói: Ta cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, khi chúng ta tìm được nàng, nàng đã chết. Lao cũng muốn biết ai đã giết thang Vân Kỳ, tuy lão không bảo vệ được nàng, nhưng nếu có thể đem hung thủ mang về, ít nhất sự trừng phạt sẽ nhẹ hơn một chút, nhưng hung thủ ra tay quá sạch sẽ, lão tìm quanh hiện trường cũng không thấy chút manh mối nào. Ông trưởng lão đánh giá quanh một vòng, không khỏi nghi hoặc, vương trưởng lão, khế đước thú của Vân Kỳ chất nữ đâu. Nghe nói thế, sắc mặt vương an càng trở nên khó coi, không thấy. Ta nghi ngờ có thể hung thủ đã thèm muốn khế ước thú của Thang Vân Kỳ, vì thế mới giết chết nàng. Cái việc giết người đoạt bảo này họ nhìn tới quen mắt luôn rồi, thực ra họ cũng không nghi ngờ gì với lý do này. Nhưng mà, khế ước thú của Thang Vân Kỳ là một con yêu thú cấp 7 một sao, dù tình cảnh 7 sao có lợi hại tới mức nào, cũng không thể so được với yêu thú cấp 7, mà cũng không thể nào có tu luyện giả cấp người đoạt bảo chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi như vậy được, trừ khi đã lên kế hoạch trước. ví dụ như nhiều tình cảnh bảy sao hợp lại chẳng hạn. Nhưng mà, giả thiết này cũng không được hợp lý cho lắm. Việc yêu phong sụp đổ không nằm trong dự liệu của mọi người, việc Thang Vân Kỳ lạc mất bọn họ cũng là chuyện ngoài ý muốn, cho nên có thể loại trừ khả năng có kẻ lên kế hoạch để giết người đoạt bảo, bởi như vậy, chỉ có một khả năng. Hung thủ có thể là một kẻ cũng có khế đước thú, mà thực lực của khế đước thú đó hơn cả khế đước thú của Thang Vân Kỳ, chỉ có như vậy mới giải thích được cái chết của Thang Vân Kỳ mà thôi. Yêu thú mạnh hơn cấp 7. Vương An lẩm bẩm một câu, cặp mắt sắc bén thoáng chốc đã lướt qua những tu luyện giả và đan sư có khế ước thú trên bệ đá. Đã có đáp án này, Phạm Vi truy tìm hung thủ được thu hẹp lại rất nhiều, bởi vì không phải ai cũng có cơ hội khế ước một con yêu thú cấp 7 trở lên, người như vậy có thể nói là hiếm như lông phượng xứng lân. Nói tiếp, nếu như hung thủ thật sự cấp đi khế ước thú của thang Vân Kỳ, như vậy rất có thể người kia là một đan sư, bởi vì chỉ có đan sư mới khế ước được hơn một yêu thú trở lên. dựa vào việc này phạm vi lại thu hẹp nhưng cũng không thể loại trừ khả năng hung thủ có hơn hai người tuy nói là vậy nhưng vương oan không có khả năng bất chấp việc đắc tội những thế lực khắc để tra hỏi họ được không ai lại muốn bị nghi là hung thủ giết thang vân kỳ huống chi không phải ai cũng như thang vân kỳ mang khế ước thú nên ngang rêu dao thường thì người có yêu thú thực lực càng mạng sẽ càng cố gắng che giấu nếu không chừng cái chuyện giết người đoạt bảo này lại phát sinh trên người mình ấy chứ cho nên mới nói thang vân kỳ rơi vào kết cục thế này hoàn toàn là tự làm tự chịu nhưng cái chết của thang vân kỳ vẫn gây sóng to gió lớn trong đám người của phái thiên tâm đối với việc phỏng đoán hung thủ không chỉ có đám người vương an những người đứng ở đây đều là những người khôn khéo cho dù có ít người biểu hiện ra ngoài nhưng đã lặng lẽ dặn dò khế ước thú của mình giấu thực lực rồi chỉ là có một người có khế ước thú rất gây chú ý người nọ chính là phương thần nhạc bởi vì lúc ấy vội cứu người phương thần nhạc đành bất đắc dĩ gọi độc vi giao ra kết quả bị mấy đệ tử nhìn thấy mấy người đó còn là đệ tử võ hệ không thân thiết gì cho lắm cho dù phương thần nhạc có dặn dò bọn họ chớ nói ra ngoài nhưng vẫn có người kể ra thạch trường lão đã từng bỏ mặc phương thần nhạc vào chỗ chết cũng như du tiểu mặc đã từng dự đoán không hề vui vẻ chút nào bởi vì lao phát hiện độc vi dao chính là con yêu thú dưới đáy hồ kia hiển nhiên phương thần nhạc không chỉ mạng lớn mà còn vô cùng may mắn không biết vì sao hắn lại khế ước được con độc vi dao này Nhưng sau chuyện đó Phương Thần Nhạc cũng không nói cho họ biết về sự tồn tại của độc vĩ dao, hiển nhiên là đang để phòng họ. Sau khi tập trung, Phương Thần Nhạc liền bị một đám đồng môn vây quanh hỏi lung tung này kia. Cũng may mà có Phục Tử Lâm ở bên cạnh, một khuôn mặt vô cảm lại còn bắn ra khí lạnh khiến không ít người sợ hãi. Mãi cho tới khi Du Tiểu mặc xuất hiện, vị da này mới hơi ngôi. Đại sư Huynh, chúc mừng Huynh. Du Tiểu mặc không thèm để ý tới Lăng Tiêu còn đang đóng kịch với đám người thạch trưởng lão Chạy thẳng tới chỗ phương thần nhạc, chúc mừng một câu vui vẻ từ đáy lòng. Nhìn thấy hắn, cuối cùng phương thần nhạc cũng nở ra một nụ cười thật lòng, kéo hắn tới bên cạnh nhìn hết một lượt. sau khi xác định hắn không bị thương mới thở dài một tiếng. Phương thần nhạc nói, đại sư huynh cũng muốn chúc mừng ngươi. nghe nói ngươi khế ước được huyết thương lang, không thể nha. Du tiểu mặc vui vẻ cười rộ lên, đại sư huynh còn may mắn hơn đệ, đệ nghe nói độc vị dao có huyết mạch của Thù lồng, nói không chừng trong tương lai có cơ hội đột phá cấp tám. phương thần nhạc gõ nhẹ đầu hắn hiện tại độc vĩ giao mới cấp 7 thôi muốn đột phá cấp 8 còn rất lâu huống chi trở thành yêu thú biến hóa cấp 9 không phải cứ tùy tùy tiện tiện là đột phá được câu nói đến biến hóa ánh mắt du tiểu mặc không khỏi loài sáng đại sư huynh huynh có thể cho đệ xem khế ước thú của huynh không được chứ phương thần nhạc không hề nghĩ ngợi lập tức đồng ý độc vĩ giao không thích bị loài người vây xem cho nên biến thành phiên bản bé xíu nút trong áo nếu như là người khác thì chắc chắn phương thần nhạc sẽ không đồng ý Nhưng Du Tiểu Mặc là ngoại lệ. Du Tiểu Mặc nhận lấy độc vị dao trong tay Du Tiểu Mặc, dùng một ngón tay vớt ve cơ thể nó, vừa thi thầm, "Độc vị dao hả độc vị dao, sự an toàn của đại sư huynh sau này giao cả cho ngươi đó, ngươi tuyệt đối không nên làm ta thất vọng nha, nếu không ta sẽ bảo làng sư huynh đánh ngươi đó, biết chưa?" Độc vị dao. Sau khi rủ dỉ thì thầm một lúc lâu, Du Tiểu Mặc mới trả độc vị dao lại cho Phương Thần Nhạc, rồi lại làm như thuận miệng hỏi, "Nhị sư huynh, huynh không khế ước được yêu thú sao?" Thực ra hắn đang muốn biết con tuyệt mệnh hồn thú kia có tìm nhị sư huynh hay không. Không ngờ, sau khi nghe được câu hỏi này hai người lại im lặng, tuy rằng vốn cũng đã im lặng từ trước rồi, cuối cùng phương thần nhạc mới mở miệng, tiểu sư đệ, sau khi trở về sẽ nói cho ngươi biết. Xem bộ dáng này hẳn là có khế ước được rồi, du tiểu mặc lập tức gật gật đầu. Sau một lát, phục tử lâm đột nhiên nói, tiểu sư đệ, ngươi xem phía lâm tiểu kia. Nhị sư huynh đã không mở miệng thì thôi, mở ra liền nói toàn chuyện giật mình Du Tiểu Mặc quay lại nhìn, có một người rất quen thuộc đang đi về phía Lang Tiêu. Chương 187: Tiêu Long đón người. Người kia không phải ai khác, chính là Giang Lưu. Lại nói tiếp, Du Tiểu Mặc phát hiện dường như Giang Lưu đông trở nên thật khiêm tốn, từ sau khi tiến vào thiên đường cảnh cho tới giờ, hắn gần như không nghe thấy ai nói gì về Giang Lưu, cũng không biết liệu Giang Lưu có khế ước được yêu thú hay không. Du Tiểu Mặc quay đầu nói với hai vị sư huynh một câu, sau đó đi về hướng đó. Vừa tới gần, Hắn đã nghe thấy Giang Lưu đưa lưng về phía mình, dùng một giọng hơi vui sướng mà nói với Lăng Tiêu, Lâm Sư Huynh, chúc mừng Huynh trở về bình an. Phản ứng của Lăng Tiêu là hơi nhấn mày, có vẻ cũng khá kinh ngạc vì người này lại nói chuyện với ý, ý mỉm cười, ngươi là Giang Sư Đệ, đúng không? Du Tiểu Mặc Thiếu chút nữa đã phun nước miếng rồi. Mấy câu này của Lăng Tiêu cũng quá xấu. Nhìn bộ dạng Giang Lưu là biết, đoán chừng người này vất vả lắm mới tìm được cơ hội bắt chuyện với Lăng Tiêu. Không ngờ đối phương lại chẳng nhớ rõ hắn lắm, ngay cả tên cũng thiếu chút nữa thì quên mất, quả là bi kịch. Cả khuôn mặt giang lưu gần như biến sắc, nhưng khả năng chịu đựng của hắn hiển nhiên không thấp chút nào, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, tiếp tục tươi cười. Chỉ là so với lúc trước thì khá là gỡ ép, đúng rồi, có lẽ Lâm sư huynh không nhớ rõ đệ, nhưng đệ là sư tỷ đệ với Thang sư tỷ cùng một sư phụ. Lăng tiêu vỗ chán, ai da, xem trí nhớ của ta này, ta nhớ tuổi, lần trước giải đấu ở núi vô song. Ta nhớ được hình như ngươi đến phòng ta tìm Du Sư Đệ, đúng không? Sắc mặt Giang Lưu lại thay đổi một chút, cũng không hiểu vì sao y đột nhiên lại nhắc tới chuyện này, lập tức không dám đứng lại nữa, vội vàng tìm lý do rồi trốn mất. Từ đầu đến cuối, Giang Lưu không hề phát hiện Du Tiểu mặc đang đứng sau lưng mình. Nhìn cái vẻ mặt Giang Lưu bị nghẹn tới mức không nói nổi một câu, Du Tiểu mặc thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Đối với Giang Lưu, Du Tiểu mặc đã nhìn thấu người này rồi, không chỉ có thế, hắn còn nhớ sự ngu ngốc trước kia của mình. Ví dụ như sự việc ở núi Vô Song mà Lăng Tiêu vừa nhắc tới. Lần ấy, Giang Lưu lừa hắn ra ngoài, mặc dù sau đó bị hắn phát hiện, nhưng Giang Lưu còn nói dối là do Thang Vân Kỳ uy hiếp mình. Bây giờ nghĩ kỹ lại, lời nói dối này thực ra có đầy lỗ hổng, vậy mà hắn lại không hề nghi ngờ. Giang Lưu là đệ tử thân truyền của Phong chủ Thiên Phong, với sự coi trọng ấy, làm sao lại để cho Thang Vân Kỳ bắt nạt hắn? Cho dù cha của Thang Vân Kỳ có là trưởng môn, thì với thân phận người đứng đầu Thiên Phong, Ngay cả thang phạm cũng phải để mặt lao ba phần, cho nên cái việc bắt nạt kia căn bản không hề tồn tại, lúc trước hắn phải ngốc lắm mới tin. Bây giờ du tiểu mặc đống phát hiện, cái vị đồng hương này mới là người thâm sâu nguy hiểm nhất nè, nhìn bề ngoài thì có vẻ vô hại, trên thực tế lại là người có nhiều âm như vô cùng. Ra cái vẻ ngây thơ vô tội, thực ra là một kẻ lòng dạ hẹp hòi vừa âm hiểm xảo trá. Cũng may mà lúc hắn ngộ ra vẫn chưa muộn. Lăng tiêu xoa đầu hắn, người cười đủ chưa? Du tiểu mặc gật gật đầu. Còn nói, Lăng Sư Huynh, ngươi thật sự quên mất Giang lưu sao? Lăng Tiêu nhấn mẩy, người ba lần bảy lượt hãm hại ngươi không phải là hắn sao, làm sao ta quên được? Chuyện của tôi lốt nét. Mặc dù tiểu mặc đỏ bừng, người hắn hãm hại có phải ngươi đâu, có nên nhớ cũng là ta phải nhớ mới đúng. Lăng Tiêu nheo mắt lại, từ đầu tới chân ngươi có chỗ nào không phải của ta, hãm hại ngươi cũng là hãm hại ta, vì sao ta không thể mang thủ? Cái giọng điệu này biểu đạt sự khẳng định, không hề có ý định hỏi ý kiến gì luôn. Du tiểu mặc lừa mỹ một cái, từ đầu tới chân ta thuộc về ta nha. Hắn thật sự rất muốn gào to mấy câu này, nhưng mà nhìn cái nét mặt ngươi dám nói không phải xem của lăng tiêu, mấy câu này dạo một vòng quanh nhất hầu rồi bị hắn nuốt xuống. Qua hai canh giờ nữa, đa số những người tiến vào thiên đường cảnh lúc trước đều đã tập hợp ở bệ đá. Tuy số người chết đã lên tới một nửa, nhưng người sống sót cũng không ít, theo nhân số càng ngày càng tăng, trên bệ đá bắt đầu sộc lên một mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt. Rốt cục. trận pháp dưới chân mọi người đã sáng lên truyền thống đã bắt đầu từng người từng người biến mất khỏi bệ đá bởi vì truyền thống trận ở đầu kia không lớn cho nên mỗi lần cũng chỉ có 5 người biến mất hơn nữa còn là tùy cơ hội khi trên bệ đá càng ngày càng ít người du tiểu mặc rốt cục kinh hô một tiếng hắn phát hiện có một loại lực nào đó đang nâng hắn lên đây chính là thời điểm chuẩn bị truyền thống đúng lúc du tiểu mặc sắp biến mất eo hắn bị ai đó ôm chặt biên giới của vạn mãng yêu nguyên đã qua thời gian một tháng Những người canh giữ bên ngoài truyền tống trận nhìn trận pháp loại sáng, không ngừng có người rời khỏi truyền tống trận, những khuôn mặt kia đa số đều mang theo sự sợ hãi, tái nhuận. Lúc này, đột nhiên có người ổ một tiếng, sao lần này lại có sáu người. Mọi người lập tức chú ý về phía truyền tống trận, chỉ thấy lần này trong truyền tống trận có sáu người hiện ra, theo lý thuyết thì một lần chỉ có thể truyền tống được 5 người, vậy mà lần này lại có thêm một người, đúng là kỳ lạ. Sáu người lần lượt đi ra khỏi truyền tống trận. Mà hai người đi cuối rõ ràng là Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc vừa đúng lúc nghe được tiếng xì xào bàn tán của họ, lập tức quay lại nhìn Lăng Tiêu, đừng bảo người thứ 6 họ nói là Lăng Tiêu nha. Cũng may mọi người không nghĩ nhiều, có lẽ với năng lượng của truyền tống trận thì ngẫu nhiên cũng thừa ra một người, rất nhanh mọi người đã quay lại nhìn những người được truyền tống phía sau. Lăng Tiêu liếc nhìn bốn phía, phát hiện không hề có bóng dáng của Thang Phạm, không chỉ vậy, trưởng môn của phái Thanh Thành là Lạc Thành Nguyên cũng không đứng đây. hẳn là trong một tháng kia người của hai phái chờ đợi ở đây cũng không ít nhưng trước mắt lại rất vắng vẻ chắc hắn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi lang tiêu túm lấy một đệ tử võ hệ trẻ tuổi của phái thiên tâm thuận miệng nói sao chỉ có các ngươi tới trưởng môn đâu đệ tử trẻ tuổi kia thấy người hỏi mình là Lăng tiêu chẳng những không lập tức nói cho ý biết còn do dự một lát sau đó trong ánh mắt lóe lên ấp đúng nói trưởng môn có việc cho nên phân phó tiêu sư thúc tới đây đón đại sư mình. lang tiêu hà một tiếng lại hỏi Trưởng môn có việc gì? Đệ tử kia miễn cưỡng cười nói, đại sư huynh hỏi nhầm người rồi, với thân phận của đệ thì sao có thể biết rõ chuyện này được. Lăng Tiêu hỏi, thế thì ai biết? Đệ tử trẻ tuổi lập tức bị nghẹn, bình thường đại sư huynh đâu có ưa hỏi vặn như vậy, nhưng nghĩ tới lời dặn dò của sư môn, hắn vẫn chọn cách giấu giếm. Lăng Tiêu thấy thật sự không hỏi được gì, cuối cùng cũng không nói thêm. Đệ tử kia lập tức thở phào nhẹ nhõm, bỏ chạy mất dạng, nếu còn nói thêm cái gì có khi hắn sẽ nói hớ mất cũng nên. Không lâu lắm, rốt cục mọi người cũng truyền tống xong, sau khi phá hủy truyền tống trận loại nhỏ kia, tất cả lần lượt rời khỏi vạn mạng yêu nguyên, lăng tiêu cùng du tiểu mặc mới đi ra, đã thấy lạc thư hà mang theo đệ tử của phái thanh thành vội vàng rời đi, nét mặt có vẻ rất gớp, ngay cả gọi một tiếng cũng không đáp. Lâm tiếu, đúng lúc này, sư phụ của lôi cự, tiêu long đi tới, dùng thái độ hòa nhã hiếm thấy nói với ý ý, phái thiên tâm đã xảy ra chuyện lớn hơn rồi, trưởng ngôn nói ngươi phải lập tức trở về, bây giờ chúng ta liền lên đường. Không hề cố ý thúc giục, cũng không mở miệng châm trọng. Cái thái độ tử tế này cứ như Tiêu Long trước mắt là một kẻ giả mạo vậy. Ngay cả Du Tiểu Mặc cũng sinh nghi, huống chi là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười gật đầu, vậy thì đi thôi. Sau đó y liền dắt tay Du Tiểu Mặc, chuẩn bị ra về. chấm đã. Tiêu Long đột nhiên mở miệng gọi y lại. Lúc hai người quay lại mới giải thích, lần này chúng ta sẽ về thẳng núi vô song. Trên đường không có ý định dừng lại, cũng vì thời gian rất gấp, sư đệ của ngươi không nên đi cùng. cứ để hắn đi cùng đệ tử đồ phong về đi dù sao cũng tiện đường lăng tiêu dừng một chút khoe miệng bóng nít lên vậy cũng được thế thì làm phiền tiêu sư thúc đợi ta một lát tiêu long không hề làm khó y hề, ngược lại còn rất thấu tình đạt lý để y đi lôi cự nhìn bóng lưng hai người không cam lòng nói sư phụ sao ngài lại để lăng tiêu đi như vậy hắn đã khi dễ đổ nhi rất nhiều lần trong thiên đường cảnh tiêu long cười lạnh ngươi yên tâm hắn chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi tuy lôi cự không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng sư phụ đã nói thì hẳn là không sai được rồi lập tức mừng rỡ bên kia Lăng tiêu dẫn du tiểu mặc tới trước mặt phương thần nhạc và phục tử lâm thời điểm hai người tới gần độc vĩ giao vốn lười biếng quận mình nghỉ ngơi trên vai phương thần nhạc đột nhiên như bị kinh sợ vội đứng thẳng người nhưng vì nó quá nhỏ cho nên không có bao nhiêu người phát hiện chỉ là với tư cách khế ước giả của nó phương thần nhạc lập tức chú ý tới nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi Lăng tiêu và du tiểu mặc đã đi tới trước mặt lang tiêu nói phương thần nhạc Làm phiền ngươi chăm sóc du sư đệ. Phương thần nhạc có chút bất ngờ với việc y lại giao du tiểu mặc cho mình, nhưng cũng gật đầu, ngươi yên tâm, ta là đại sư huynh của hắn, nhất định sẽ chăm sóc hắn cho tốt. Lang tiêu gật đầu, sau đó rời đi. Nhìn bóng lưng y thì du tiểu mặc muốn nói lại thôi, hắn cảm giác, mọi chuyện lúc này đang phát triển theo một chiều hướng rất kỳ lạ. Không khí tràn ngập giữa mọi người không phải là áp lực nữa, mà là quỷ dị. mươi 188, Chu Bằng gặp chuyện không may. Du tiểu mặc vừa bò lên rực điểu thì bên phía tiêu Long đã bay mất. Phương thần nhạc ngồi cạnh vô vô vai hắn, ý bảo hắn ngồi xuống, rực điểu sắp bay rồi. Tuy không thể hỏi được gì từ những người khác, nhưng người đô phong phái tới đón họ chính là tứ sư tỷ của du tiểu mặc, nam cung doanh. Lúc bọn họ hỏi, tuy nam cung doanh do dự một chút, nhưng vẫn nói. Thì ra phái thiên tâm đã thực sự xảy ra chuyện lớn. Hơn một tháng trước, các môn phái thế lực luôn có va chạm với ma nhân, cả hai bên đều tử thương không ít. Quan hệ vốn đã tệ hại lại càng bế tắc, nhưng không lâu lắm, cũng là sau nửa tháng khi họ tiến vào thiên đường cảnh Đội tuần tra của phái thiên tâm bị ma nhân đánh lén, kết quả là toàn quân bị diệt, trong đó có một đệ tử của Tiêu Long, chính là cái người vì Lý Tuấn mà châm chọc du tiểu mặc, Vương Vũ Phi. Vốn chuyện ma nhân sẽ đánh lén phái thiên tâm cũng nằm trong dự liệu, nhưng vấn đề ở chỗ, đội tuần tra này của phái thiên tâm là tạm thời tổ chức, hơn nữa thời gian giao ban cũng không cố định, gần như là thay đổi từng ngày. Vậy mà ma nhân lại như biết rõ bọn họ sẽ giao ban vào giờ nào, không chỉ im hơi lặng tiếng lẻn vào khu vực của phái Thiên Tâm, mà còn sát hại cả hai đội tuần tra. Sau khi biết được tin tức này, trưởng môn giận dữ, hạ lệnh nhất định phải tra triệt để tới cùng. Có thể biết rõ thời gian và địa điểm như vậy, chỉ có hai khả năng, một là ma nhân có mật thám ở phái Thiên Tâm, hai là có người đã cấu kết với ma nhân để lộ tin tức ra ngoài. Vì vậy, Thang Phạm Cha từng người biết rõ tin tức, kết quả là họ đã phát hiện ra một người khả nghi, người kia chính là Chu Bằng, sư đệ thân thiết nhất với Lăng Tiêu. Thực ra cũng không có chứng cơ trực tiếp chứng minh rằng Chu Bằng cấu kết với ma nhân, nhưng hắn không thể kể rõ hành tùng của mình ngày đó, cũng không có ai làm chứng, vì là nghi phạm, Chu Bằng đã bị giam vào tử lao của phái thiên tâm. Về phần sao lại muốn dẫn Lăng Tiêu đi, cũng vì quan hệ của Chu Bằng và Lăng Tiêu vẫn thân thiết như huynh đệ, hơn nữa bình thường Chu Bằng lại rất nghe lời Lăng Tiêu. Cộng thêm hành vi khắc thường trong một năm qua của Ý Ý, cho nên trưởng môn mới nghi ngờ Lăng Tiêu có vấn đề, lúc này mới cử Tiêu Long Tự đến giải ý về phái thiên tâm. Du Tiểu Mặc nghe xong cứng họng, không có chứng cứ cũng tùy tiện bắt người được sao. Rõ ràng là Thang Phạm đang muốn trừng phạt Lăng Tiêu, cho nên mới muốn mượn cơ hội này xuống tay với Ý Ý. ý. Thực ra Nam Cung Doanh cũng nghi ngờ, Lâm Tiêu là đại đệ tử của trưởng môn, thực lực mạnh, nhân phẩm tốt, đệ tử trong phái thiên tâm đều tin phục Ý, ý, ý. Nếu nói là người kế thừa chức vị trưởng môn trong tương lai cũng không phải là không có khả năng, theo lý thuyết trưởng môn không thèm điều tra đã phái người bắt Lâm Tiếu về, thái độ này tuyệt đối không phải là kiểu đối đại với người thừa kế trong tương lai. Thế nhưng mà tâm tư của trưởng môn xưa nay chưa từng có ai hiểu được, cho nên dù nghi ngờ thì vẫn mãi chỉ là nghi ngờ mà thôi, mọi người vẫn giữ thái độ đứng ngoài xem. Nói thế nào, hiện tại Lâm Tiếu chắc sẽ không có việc gì đâu, chúng ta cứ chờ một chút. nói không chừng hai ngày nữa trưởng môn sẽ thả lâm tiếu ra phương thần nhạc nhìn du tiểu mặc nói đương nhiên là mấy câu này dùng để an ủi du tiểu mặc rồi phương thần nhạc nghĩ du tiểu mặc rất lo lắng trên thực tế căn bản là du tiểu mặc không hề lo lắng ngược lại hắn còn hy vọng đừng có làm lố quá và không chọc giận lăng tiêu thì lúc đó có hối hận cũng mượn sau khi mặt trời ngày thứ ba mọc không bao lâu rốt cục bọn họ cũng trở lại đô phong bởi vì xảy ra chuyện ma nhân đánh lén Cho nên không khí của Đô Phong yên tĩnh và áp lực hơn một tháng trước rất nhiều. Chỉ là khi năm người họ về tới, vẫn được sự chào đón của các đệ tử Đô Phong, thực ra còn thiếu một người, người nọ là cháu trai của Triệu chân. đáng tiếc là quá xui xẻo, đã chết trong thiên đường cảnh. Phương Thần Nhạc dẫn mấy vị sư đệ đi tới trước mặt Khổng Văn, sư phụ, đệ tử đã trở về. Khổng Văn nở một nụ cười vui mừng, ánh mắt rơi vào độc vĩ dao trên vai Phương Thần Nhạc, không hổ là đệ tử của Khổng Văn ta. Độc Vĩ Giao không phải là yêu thú trung gia bình thường, không tệ không tệ, không hưởng công sư phụ bồi dưỡng ngươi những năm này, còn tử lâm tuy chỉ khế ước một yêu thú cấp 6, nhưng có vẫn hơn không, sau này hãy tiếp tục cố gắng. Vừa nói vừa nhìn phương thần nhạc, tuy lão không thích tính tình lạnh nhạt của nhị đồ đệ cho lắm, nhưng thiên phú của phục tử lâm lại là trăm người chỉ có một, hai người vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của lão. Yêu thú cấp 6 trong miệng Lão chính là tuyệt mệnh hồn thú nằm trên vai phục tử lâm, Bởi vì hồn thú là một loại yêu thú cao cấp mang theo huyết mạch từ thượng cổ, không có ghi chép trong tàng thư cát, cộng với việc hồn thú tận lực gần khí tức của mình đi, cho nên ngay cả khổng văn cũng không nhận ra được. Sau đó, khổng văn lại khen ngợi đệ tử của hai vị trưởng lão. Họ không được may mắn như Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm, chỉ khế ước được một yêu thú cấp 4 và cấp 5. Ngoại trừ yêu thú, mấy người còn đào được không ít linh thảo ở thiên đường cảnh, đặc biệt là Phương Thần Nhạc, vì hắn khế ước được độc vi Giao khá sớm. Nhờ độc vị giao đuổi đi không ít yêu thú bảo vệ linh hảo chỉ là những thứ này đều dựa vào sức mình mà lấy được, cho nên không cần nộp lên trên. Có năm người lại chỉ khen ngợi bốn người, không văn bỏ sót mỗi mình Du Tiểu mặc không biết là cố ý, hay là vô tình. Phương thần nhạc lại như không hề phát hiện ra, kéo Du Tiểu Mạc đang cố gắng lẩn vào trong đám người lên phía trước, vui vẻ nói, sư phụ, còn có Du Sư Đệ nữa, hắn cũng may như tử lâm vậy, bên trong thiên đường cảnh khế ước được một con huyết thương lang cấp sáu đó. Nụ cười trên mặt khổng văn lập tức nhạt đi rất nhiều, thờ ơ nói một tiếng sau đó im lặng, giống như một chữ cũng không muốn phung phí, trước kia dù Lão có không thích dù tiểu mặc đến đâu, cũng không biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng không biết vì sao, lúc này lại tỏ thái độ rõ ràng trước mặt mọi người như vậy. Phục tử lâm lệnh nhạt nói, sư phụ, người không mừng cho tiểu sư đệ sao. Khổng văn lập tức bị câu này làm cho sững ngắt, thở gấp hai tiếng, hai mắt mở lớn nhìn chầm chầm vào khuôn mặt không thay đổi của nhị đồ đệ, sau nửa ngày mới nhả ra vài chữ. Sao có thể? Vi sư rất mừng cho hắn. Phục tử lâm gật gật đầu, vậy là tốt rồi. đệ tử cũng mừng thay cho hắn. Du tiểu mặc bị Khổng văn lượng, nở ra một nụ cười gượng. Nhị sư huynh bị ai nhập vào thế này? Kết quả của buổi gặp gỡ này là tan rã trong căng thẳng. Khổng văn bị hai đồ đệ của mình làm cho bực bội, sau đó cũng chẳng nói thêm lời nào, tìm đại cái cớ rồi thở hồn hển rời khỏi. Khổng văn vừa đi, Du tiểu mặc lập tức cảm thấy áp lực giảm nhẹ đi nhiều, lại hàn huyên với mấy vị sư huynh đệ một lát rồi mới rời đi. Vừa về đến phòng, hắn liền ngã xuống giường, gần như là chạm đầu vào gối liền ngủ mất rồi. Một tháng trong thiên đường cảnh, cơ bản là hắn không có cơ hội ngủ một giấc tử tế, vừa nhắm mắt đã ngủ tới sáng ngày hôm sau, cả người dễ chịu hơn rất nhiều. Vừa ra cửa hắn đã gặp được Dương Nhất ở phòng bên, Dương Nhất vẫn nhiều chuyện như vậy, đã có một trái tim ơ hóng hớt, còn có một cái miệng thích nói nhiều, một ngày mà không buôn chuyện là khó chịu ngay, đã thế người này còn có thể vừa tu luyện tiến triển vừa nhiều chuyện nữa chứ. Chỉ là có một sư huynh thích buôn chuyện như vậy, ít nhất có thể thăm dò được rất nhiều tin tức mà mình không biết. Tin tức về cái chết của Thang Vân Kỳ ở thiên đường cảnh không tới một ngày đã truyền đi gây xôn xao, chỉ là bởi vì khi sống cô ả đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng, rất nhiều đồng môn đều khó chịu, cho nên số người lén hạ hê không hề ít. Thang Phàm tỏ vẻ nhất định phải điều tra tới cùng, chỉ là trải qua bàn bạc, đại đa số đều cảm thấy hung thủ có thể là người của phái thanh thành, vốn phái thanh thành và phái thiên tâm có thù hận chồng chết. Hơn nữa cũng chỉ có Phái Thanh Thành mới không e ngại Phái Thiên Tâm như vậy, cho dù mấy thế lực khác có muốn giết người đoạt bảo, cũng sẽ tuyệt đối e rẻ chỗ rửa sau lưng Thang Vân Kỳ. Cho nên dù bên ngoài nói muốn điều tra cho kỹ, trên thực tế mọi người đã coi Phái Thanh Thành là hung thủ sát hại Thang Vân Kỳ rồi, theo một nguồn tin tức đáng tin cậy, Thang Phạm đã truyền lệnh, về sau gặp được đệ tử của Phái Thanh Thành thì không cần nhân nhượng nữa. Có điều du tiểu mặc chẳng thèm quan tâm tới mấy việc này, hắn vẫn để ý chuyện về Lăng Tiêu hơn. Dương Nhất thấy hắn hỏi về Lăng Tiêu, cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ dùng vẻ mặt tiếc nuối mà nói, thực ra ta cũng không biết về chuyện của Lâm Tiếu, việc này là cơ mật của phái thiên tâm, cho dù ta nghe ngóng thế nào thì người nọ cũng không chịu nói, nhưng mà với thân phận là người đứng đầu võ hệ của Lâm Tiếu, ta nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu. Du Tiểu Mặc suy nghĩ một lát, lại hỏi, thế Chu Bằng thì sao? Dương Nhất hốt hoảng, vội vàng nhìn quanh bốn phía, lúc xác định không có ai mới thì thần, Du Sư Đệ, sau này ngươi không nên nhắc tới tên chu bằng nữa trưởng môn đã hạ lệnh cấm bất cứ kẻ nào bàn tán về chuyện này du tiểu mặc kinh ngạc nói tại sao dương nhất thi thẩm còn tại sao nữa hình như trưởng môn đã cho rằng chu bằng chính là kẻ cấu kết với ma nhân ta nghe nói trưởng môn đã xóa tên chu bằng khỏi phái thiên tâm rồi du tiểu mặc trận tròn mắt cho rằng là có ý gì dương nhất thở dài nói thì là ý ngươi đang nghĩ ấy ta cảm thấy chu sư huynh thật đáng thương tuy dương nhất không biết gì về chu bằng nhưng ít nhất cũng từng nghe được chuyện về Chu Bằng rồi, là một người kiên cường thẳng thắn, tính cách hào phóng, lúc nói chuyện chưa bao giờ làm ra vẻ, người như vậy sao có thể cấu kết với ma nhân? Chúng chi cấu kết với ma nhân Chu Bằng đâu có được lợi gì? Chỉ là ngay cả hắn cũng nghĩ được tới đây, sao trưởng môn có thể không nghĩ tới? Chưa kể Chu Bằng còn là đồ đệ của lão, chỉ là bây giờ cả hai đồ đệ xuất sắc nhất của lão đều bị sa cơ, tâm tư của trưởng môn quả nhiên là khó đoán. Du tiểu mặc bất đắc dĩ lắc đầu, sao hắn cảm giác thực ra thang phẩm cũng chẳng khôn ngoan cho lắm trước mắt là lúc quan hệ giữa ma nhân tộc và tu luyện giả càng ngày càng nghiêm trọng lại còn mối thủ với phái thanh thành nữa lúc nào cũng có khả năng buộc phát cả hai cuộc đại chiến vậy mà lao lại nhằm vào đúng thời khắc mấu chốt này để trừng trị đồ đệ của mình lao không sợ người khác sẽ có ý kiến với một trưởng môn như lao sao sau khi cáo biệt dương nhất du tiểu mặc tới phòng ăn một chuyến hắn phát hiện các sư huynh đệ bình thường vốn rất ôn hòa với hắn bây giờ càng ngày càng lạnh nhạt hơn rồi có người thậm chí vừa thấy hắn đã rẽ sang hướng khác, chẳng biết tại sao. tuy không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn vui vẻ hưởng thụ. thời điểm trở về phòng, Du Tiểu Mặc trùng hợp gặp Triệu Đạt Chu vừa tới tìm mình. thực ra hôm qua Triệu Đạt Chu cũng tới, nhưng khi đó Du Tiểu Mặc đang ngủ, cũng biết có lẽ hắn đang mệt tròn nên không quấy giày, vì vậy lại quay về. việc này tới Dương Nhất cũng không biết. có vẻ Triệu Đạt Chu cũng nghe nói tới thái độ của Khổng Văn với hắn ngày hôm qua, vừa nhìn thấy đã đánh giá hắn từ đầu tới chân. còn cẩn thận lựa lời hỏi, thất sư đệ, ngươi không sao chứ? Du tiểu mặc nhấn mày nhìn ngũ sư huynh, đệ có thể bị làm sao? Triệu đạt chu thấy có vẻ hắn không nói dối, lúc này mới thở dài một tiếng, không sao là tốt rồi, đúng rồi, ta đã nghe nói về chuyện của Lâm Tiếu, ngươi cũng đừng lo cho hắn quá, Lâm Tiếu xuất sắc như vậy, tiềm lực cũng lớn, trưởng môn sẽ không làm khó hắn đâu. Vì sao mấy người cứ cho rằng ta sẽ lo lắng cho y vậy hả? Du tiểu mặc phiền muộn, nghe giọng điệu này, cứ như thể hắn lo lắng cho lăng tiêu tới mức ăn không ngon ngủ không yên ấy có trời mới biết tên kia mạnh tới nhường nào đâu cần tiểu đàn sư như hắn quan tâm làm chi chỉ là hắn không thể nói ra mấy lời này được nhìn triệu đạt chu du tiểu mặc đột nhiên nhớ tới một việc ngũ sư huynh huynh đi theo đệ vào trong đệ có cái này cho huynh nè lúc này triệu đạt chu mới nhớ ra hai người còn đứng ngoài cửa phòng nhưng hắn cũng rất tò mò không biết du tiểu mặc muốn đưa cho mình cái gì liền đi theo du tiểu mặc quay người nói với triệu đạt chu thuynh cứ ngồi đây chờ nhà nói xong hắn liền đi tới sau tấm bình phong lúc xác định triệu đạt chu không nhìn mới lén lút mang tiểu lục rực thần hổ trong không gian ra tiểu thần hổ đã mở mắt hai cái móng be bé, bé cầm nội đan của mẹ nó dùng vẻ mặt mở mịt nhìn hắn trong thoáng chốc du tiểu mặc đã bị cái sự đáng yêu kia làm cho điên cuồng nhóc con này cũng quá dễ thương tuy rất luyến tiếc nó nhưng ngoại trừ nó du tiểu mặc không còn sự lựa chọn nào khác triệu đạt chu vẫn còn phiền muộn sao du tiểu mặc đi lâu tới vậy lúc ấy đã thấy hắn đi ra khỏi tấm bình phong vừa muốn nói chuyện đã bị tiểu yêu thú mà du tiểu mặc ôm trong lòng hấp dẫn tất cả sự chú ý thất sư đệ đây là du tiểu mặc đem tiểu lục Dược thần hổ đưa tới trước mặt triệu đạt chu phấn khởi nói không phải lần trước huynh bảo đệ tìm giúp một con yêu thú sao đệ tìm được rồi nè sao đáng yêu không triệu đạt chu ha hốc miệng ấp đúng không nói gì tới hắn cũng đã quên bén từ lâu lúc trước mặc dù có nhờ du tiểu mặc tìm yêu thú cho nhưng thật sự chỉ nói mà thôi Nào nghĩ tới Du Tiểu Mặc thật sự tìm được một con, hơn nữa bề ngoài của con yêu thú này còn chưa từng thấy trong sách. Sau nửa ngày im lặng, Triệu Đạt Chu run rẩy bờ môi, không nhịn được mà hỏi: "Thất sứ đệ, đệ thật sự cho ta con yêu thú này sao?" Du Tiểu Mặc gật đầu: "Thật mà." "Triệu Đạt Chu, thật sao thật sao?" Du Tiểu Mặc lại gật đầu, cũng không phiền trả lời: "Thật đó thật đó." "Triệu Đạt Chu, thật sao thật sao thật sao?" Du Tiểu Mặc. Chương 189: Khổ nhục kế Du tiểu mặc phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần thì triệu đạt Chu mới chịu tin. Ôm tiểu lục rực thần hổ, triệu đạt Chu cứ ngồi cười khúc khích mãi, hắn cứ cho là phải tới mấy trăm tuổi mình mới có thể khế ước nổi một con yêu thú chứ. Bởi vì nếu như thuận lợi, hẳn là lúc đó hắn đã thành một đan sư cấp 6 cấp 7, lúc đó cha sẽ không còn hạn chế sự tự do của hắn nữa, có thể đi thám hiểm cùng các sư huynh đệ khác, sau đó khế ước một con yêu thú, cho nên việc thật sự để cho hắn một con yêu thú hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Cười hì hì tới nửa ngày, triệu đạt chu đột nhiên nhớ ra một vấn đề, hai tay ôm chặt tiểu lục rực thần hổ, nhìn khuôn mặt ngây thơ của tiểu yêu thú rồi hỏi, thất sứ đệ, con tiểu yêu thú này thuộc giống gì, cấp thấp hay cấp trung? du tiểu mặc im lặng, chẳng lẽ không thể thuộc cấp bảy sao? Ngay cả cấp thấp cũng hỏi ra luôn, chẳng lẽ nhìn hắn giống người dùng yêu thú cấp thấp để lừa dối sư huynh của mình lắm hả? Triệu đạt chu cười nhạo hắn một tiếng, không thèm nghĩ đã nói, với cái thân này của ngươi... Ngươi cho rằng con của yêu thú cấp cao dễ lấy như vậy sao? Đừng nghĩ ta không biết gì nhé, tiểu yêu thú vừa sinh ra không bao lâu thế này, cha mẹ nó nhất định sẽ bảo vệ nó kỹ càng. Đúng là nói trúng pháp luôn, có điều. Du tiểu mặc nhún nhún vai nói, nhưng mà nó thật sự là một yêu thú cấp cao đó. Ha ha, ta đã nói mà triệu đạt chu chưa kịp nghe hắn nói hết câu đã cười, chỉ là cười được một nửa đã lập tức im bật, quay phát đầu tại, nhanh tới nỗi thiếu chút nữa du tiểu mặc còn tưởng đầu hắn quay tròn luôn. Sau đó trận tròn mắt, ngươi vừa nói cái gì? Du tiểu Mặc Kiên nhẫn lặp lại một lần, đệ mới nói, nó chính là một yêu thú cấp cao. Triệu Đạt Chu lập tức lắc đầu, không đúng, lúc này ngươi đâu có nói vậy. Du tiểu Mặc, không đúng chỗ nào. Triệu Đạt Chu nói, mới nãy ngươi rõ ràng nói là, nhưng nó thật sự là một yêu thú cấp cao đó, ta không thể nghe sai được. Du tiểu Mặc, ngươi tới với mục đích để bắt bẻ hả? Triệu Đạt Chu không đọc hiểu nét mặt của hắn. Nhìn chằm chằm vào tiểu lục rực thần hổ trên tay một lúc lâu, mới khó tin nổi mà hỏi: "Thất sư đệ, sao ngươi lại lấy được con yêu thú cấp cao này, chẳng lẽ không ai phát hiện sao?" Du Tiểu Mặc đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi như vậy, lập tức kể ra câu chuyện mình đã nghĩ kỹ từ trước: "Lúc ấy đệ đang đi bên trong thiên đường cảnh thì gặp hai yêu thú cấp cao đang đại chiến, về sau cả hai đều chết trận, chỉ để lại con tiểu yêu thú này, cho nên đệ ôm nó đi luôn." Triệu Đạt Chu dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái: "Đệ thật là may mắn." Du tiểu mặc cười nói, bây giờ thì sự may mắn này thuộc về huynh rồi. Triệu Đạt Chu im lặng hơn nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói, ta nghe nói đệ khế ước một yêu thú cấp 8 huyết tương lang, tại sao không giữ yêu thú cấp cao lại cho mình. Du tiểu mặc bị làm khó rồi, chẳng lẽ lại nói cho ngũ sư huynh biết thực ra tiểu cầu không phải khế ước trong thiên đường cảnh sao. Đầu óc nhanh chóng hoạt động, sau đó giải thích, con tiểu yêu thú này mới sinh chưa tới một tháng, cho dù đệ có khế ước nó cũng tạm thời không dùng được. còn không bằng chọn huyết thương lang có sức chiến đấu, huynh không biết chứ, nhờ con huyết thương lang kia mà đệ tìm được mấy cây linh thảo thành thục luôn đó. Linh thảo đã thành thục và chưa thành thục là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nếu như hắn không nói là đã thành thục rồi, nếu người khác nghe thấy, nhất định sẽ tới tìm hắn, rồi dùng lý do hắn không có vườn linh thảo để đòi mấy cây linh thảo của hắn đi. Triệu Đạt Chu nhìn hắn bán tín bán nghi, quan sát cả buổi mới thực sự tin là Du Tiểu mặc không nói dối. Yêu thích vuốt ve bộ lông mềm mại của lục dực thần hổ tới không muốn rời tay, ngươi đã nói tới vậy rồi, sư huynh sẽ nhận nó. Đúng rồi, cái thứ trong móng vuốt của nó có phải là nội đan của cha mẹ nó không? Triệu Đạt Chu đã sớm chú ý tới viên nội đan mà tiểu yêu thú cứ ôm chặt trong móng vuốt. Du tiểu mặc gật đầu, là nội đan của mẹ nó, nếu như nó hấp thu được viên nội đan này, khởi điểm sẽ cao hơn những yêu thú khác rất nhiều, còn nữa, huynh tuyệt đối không để người khác biết về con yêu thú này đó. Triệu Đạt Chu nói, đệ cứ yên tâm đi ta biết phải làm sao mà bởi vì tiểu yêu thú quá mức quý hiếm du tiểu mặc bảo triệu đạt chu khế ước luôn tại đây cũng nhờ hắn có kinh nghiệm qua mấy lần khế ước còn có thể chỉ đạo giúp ngũ sư huynh tuy tiểu yêu thú là yêu thú cấp cao nhưng nó vẫn chưa mở linh trí tuy hơi thở đã mang theo uy áp đặc thù của yêu thú cấp cao nhưng đối với đan sư cấp 3 như triệu đạt chu thì không hề gì sau nửa canh giờ khế ước cuối cùng cũng hoàn thành khế ước mà triệu đạt chu ký hết với tiểu yêu thú chính là khế ước bản mệnh cho nên hao tốn thời gian khá dài, lại ngồi thêm một canh giờ nữa rồi mới rời đi. Tiễn triệu đạt chu đi, du tiểu mặc dọn dẹp sơ qua phòng mình rồi mới vào không gian. Đám linh thảo hái trong thiên đường cảnh đều được hắn trồng xuống, thực ra thất linh thảo vẫn là nhiều nhất, trồng tất cả hơn trăm hạt. Hôm nay đa số đã dụng hạt giống, hai con thất tinh nhận hương trùng sung sướng bay tới bay lui quanh mảnh ruộng kia. Du tiểu mặc nhìn sang bên hồ, ngoại trừ xà cầu và mao cầu không thích nước lắm, thì hai tên còn lại đều đang đùa nghịch trong hồ. Du tiểu mặc không khỏi đau đầu. Nhớ ngày đó, mục đích thật sự của việc khế ước yêu thú là để chúng giúp hắn một tay, tới linh thủy cho linh thảo, rồi cả nhặt hạt giống nữa, tốc độ dụng hạt giống của linh thảo quá nhanh, số lượng cũng quá nhiều, sau vài lần không nhặt kịp bắt đầu trồng chất một đống trên mặt đất, vốn còn tưởng có yêu thú sẽ bất công bất việc, ai rẻ đều lười như nhau. Du tiểu mặc đi qua, liếc nhìn xà cầu và mao cầu đang lười biếng, sau đó mới gọi hai tên đang bơi trong hồ, tiểu cầu, tiểu Hắc. không phải ta bảo các ngươi nhặt hạt giống giúp hả, sao bây giờ lại đi bơi rồi mỹ thiếu niên tiểu hắc rất là lạnh lùng cũng rất ít nói lại còn thường xuyên lờ hắn đi cũng như bây giờ thấy hắn mắng nó căn bản không thèm nghe lại lặn xuống nước cũng may mà còn tiểu cầu ngoan leo lên khỏi hồ chìa cái mặt bánh bao trắng nón non nớt nói tiểu hắc và xà cầu nói đó là chuyện của ngươi không liên quan gì tới chúng ta khuôn mặt thanh tú của du tiểu mặc lập tức đen thui tiểu hắc gào một tiếng xông ra khỏi hồ Đứng ngay trước mặt hắn liếc tiểu cầu, đầu ngốc người muốn ăn đòn hả. Tiểu cầu giật mình, lập tức lặn xuống nước. Du tiểu mặc nghe tới bực bội, nói thế nào thì tiểu cầu cũng là do hắn nuôi nấng chăm bẵm từ nhỏ mà, tuy cũng chỉ có mấy tháng, nhưng hắn đã coi tiểu cầu là người nhà của mình rồi, không ngờ bình thường tiểu hắc lại bắt nạt tiểu cầu như vậy. Còn cả hạt giống linh thảo nữa, bình thường hắn bận rộn nên mới không có thời gian, nói bọn họ mặt giúp cũng đâu có tốn bao nhiêu thời gian. còn rảnh rỗi bơi lội ngủ nướng mà không có thời gian nhặt hạt giống giúp hắn sao không biết vì sao du tiểu mặc càng nghĩ càng thấy bực bội dường như cảm nhận được tâm trạng của hắn không gian vốn đang ấm áp yên lặng gió đột nhiên nổi lên bầu trời màu lam cũng tối sầm một tiếng ầm vang đội một tia sét đánh ngang qua bầu trời không gian vốn âm u đột nhiên trở nên ngột ngạt hiện trường này lập tức đánh thức xả cầu và mao cầu đang ngủ nướng bên bù tiểu hắc và tiểu cầu đang ở trong nước cũng vội vàng ngoi lên cùng nhìn trời Sau một lát mới nhìn về phía Du Tiểu Mặc. Ngay từ đầu Du Tiểu Mặc cũng không nhận ra, mãi tới khi sét đánh ầm ầm thì hắn mới giật mình tỉnh lại, sững sờ nhìn những đồ vật bị gió khởi tung. Một hồi lâu hắn mới nhớ ra gì đó, vội vàng chạy tới ruộng Linh Thảo. Cũng may mà Linh Thảo đều an ổn đứng trong ruộng, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bốn con yêu thú bên kia đều không nói gì, có vẻ trong lòng cũng mơ hồ đoán ra được. Tiểu Câu nhìn bóng lưng của chủ nhân, lại liếc nhìn Tiểu Hắc, xà cầu và mao cầu vẩy nước trên người. Dùng hai cái chân ngắn cũng lâm chấm chạy về phía chủ nhân mà mình. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Du tiểu mặc quay đầu lại đã thấy tiểu cầu lật đật chạy về phía mình, so với bộ dạng không biết đi lúc mới biến hóa xong thì giờ đã tiến bộ rất nhiều, không khỏi cười nói, vẫn là tiểu cầu ngâm nhất, không hưởng công ta bỏ tới mấy ngàn vạn kim tệ mua thịt vạn linh địa dương cho ngươi ăn. Tiểu cầu lập tức cười rộ lên, lộ ra hai hàm răng sữa còn chưa mọc đủ, nó đã mở linh trí từ rất sớm, cho nên biết do chủ nhân tốt với nó tới mức nào Hai chủ tớ nhìn nhau cười ngây ngô một lúc, sau đó mới bắt đầu nhặt hạt giống. Hai người hợp tác rất nhịp nhàng, mỗi người mang theo một cái túi chứa vật ngồi bên một mảnh ruộng linh thảo, mặc kệ hạt giống tốt xấu gì đều nhặt bỏ vào túi, không khí ấm áp này giống như chẳng ai chen vào nổi. Du Tiểu Mặc vừa bỏ hạt giống vào túi, đột nhiên phát hiện bên người bình có nhiều thêm ba hơi thở, nghiêng đầu nhìn sang, đã thấy Tiểu Hắc dùng khuôn mặt lạnh lùng ngồi xổm ở mảnh ruộng bên cạnh hắn, trong tay cầm một cái túi chứa vật, một tay nhặt hạt giống dưới đất lên. nhìn lên phía trước là bóng dáng lười biếng của xa Cầu và bóng lưng yên lặng của Mao Cầu. Du Tiểu Mặc chỉ nhìn thoáng qua đã thu ánh mắt lại, túi đầu xuống, khỏe miệng chậm rãi cong lên. đúng là một lũ nhóc không được tự nhiên, còn bắt hắn phải dùng khổ nhục kế nữa. nhưng mà sự việc không gian biến hóa mới rồi đúng là việc ngoài ý muốn, ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ không gian lại có thể thay đổi theo tâm trạng của hắn, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Du Tiểu Mặc. chương 190 thử lao. sau ngày ấy. du tiểu mặc không cần quan tâm tới chuyện nhặt hạt giống linh thảo nữa dưới khổ nhục kế của hắn với sự dẫn đầu của xà cầu cả bốn con yêu thú đều tự giác nhặt hạt giống rụng dưới đất ngoài ra còn chăm chỉ tới linh thủy du tiểu mặc còn bỏ thời gian ghi hẳn một bảng viết rõ ràng linh thảo nào mỗi ngày cần tưới bao nhiêu lần khoảng bao lâu thì tới một lần lúc nào linh thảo sẽ thành thục rồi dán lên tường như vậy nói bọn chúng có gì không hiểu thì có thể nhìn vào đó mà không cần hỏi hắn sau khi làm xong du tiểu mặc cảm thấy mình thật sự quá thông minh luôn cũng dưới sự cầm đầu của xa cầu không bao gồm tiểu cầu cả ba con yêu thú còn lại đều cảm thấy rất có thể bọn nó đã bị lừa rồi từ sau khi chúng giúp việc nhặt hạt giống du tiểu mặc liền thay đổi mọi cách kiếm việc cho chúng làm vốn những việc này đều là việc của hắn bây giờ đã chuyển hết sang cho chúng thế nhưng mà dù có biết rõ mình bị lừa chúng vẫn phải làm chứ mà du tiểu mặc lại khó chịu lần nữa những cư dân ở trong không gian như chúng hãy đợi mà bị xét đánh đi hà trong trước mắt họ đã trở về phái thiên tâm hơn nửa tháng tuy nhìn bề ngoài thì sóng em gió lặng nhưng dù là ai cũng cảm giác được bất kể là phái thiên tâm hay bất cứ môn phái thế lực nào quan hệ đã đi đến một tình trạng vô cùng căng thẳng quan hệ giữa phái thiên tâm và phái thanh thành là căng thẳng nhất dù trưởng môn hai bên cũng chẳng khôn ngoan gì lắm nhưng dưới tình hình ma nhân và tu luyện giả cứ không ngừng phát sinh các cuộc thảm sát đẫm máu bọn họ mà còn tự giết nhau nữa chắc cũng chỉ tạo cơ hội cho ma nhân. Ngoài việc này ra, thì vài ngày trước còn xảy ra một sự kiện vô cùng lớn.